Đầu góc chóng váng ngã xuống đất không dậy nổi, bốn cái chiến sư đau đến có chút không rõ. Đây là ai? Già nước nhuận khi nào toát ra tới giúp đỡ? Vừa rồi người kia là như thế nào ra tay, bọn họ như thế nào đều không có nhìn đến. Bốn cái chiến sư đau đến ngực một trận một trận run rẩy, kịch liệt đau đớn, làm cho bọn họ mỗi một lần hô hấp đều phóng tới nhất hoán, tuy là như thế, mỗi một lần hô hấp đều mang đến tê tâm liệt phế đau. So với nghi hoặc bốn cái chiến sư tới nói, tư vĩnh năm lại là đã chịu càng nhiều kinh hách. Cương, vừa rồi. Nói chuyện chính là thứ gì? Hắn lỗ thai xuất hiện tật xấu sao? Vì, vì cái gì? Vì cái gì hắn cảm thấy một con mèo có thể nói? Mà, mà, hơn nữa. Này chỉ miêu còn đang nói chuyện. Chạy nhanh hấp thu. Tiểu miêu đứng trên mặt đất, ngửa đầu, mãn nhãn lo lắng nhìn chầm chầm giản đức ngợn. Hán trắng bệnh sắc mặt, bên môi kia một chút vết máu, đều thật sâu đau đớn nó tâm, cả trái tim thật giống như là bị hai chỉ bàn tay to cấp hung hăng tả hữu ninh đậu. Giàn đức nhuận nhanh chóng lấy ra một viên ngọc châu, bóp nát, hấp thu bên trong nguyên tố dịch. Ngực buồn đau hòa hoãn không ít, sắc mặt cũng hơi chút đẹp một ít. Nhìn thấy giàn đức nhuận không có việc gì, tiểu miêu lúc này mới yên tâm, lạnh lùng ném xuống một chữ, buồn. Không biết chạy sao. liền biết bị thương. Thiếu chút nữa hủ chết nó. Đang xem đến hắn bị người khác đánh đến lùi lại đi ra ngoài, máu tươi phun ra thời điểm, nó thiếu chút nữa điên rồi. Toàn thân mao đều dựng lên, hung hăng nào tới. Kia bốn cái ra hỏa, nó một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiểu Miêu quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm kia bốn cái còn trên mặt đất dãy rủa, chậm rãi bỏ dậy chiến sư. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Tiểu Miêu đột nhiên nhảy lên, Móng bước nhỏ nhanh trong múa may, trong miệng vẫn nổ hô to. Một cái chiến sư liền đánh trả cơ hội đều không có. Ban đầu bị tiểu miêu đánh, hắn là dọa tới rồi. Một con mèo, nói chuyện. Một con mèo, đối với hắn điên cuồng hét lên. Này, tình huống như thế nào? Trong lòng lại nhiều chấn động, lại nhiều nghi vấn đều không có tinh lực đi bận tâm. Bởi vì, quá đau. Bị một con mèo tấu đến đầu vóc tròn váng, vô lực đánh trả này tuyệt đối là cái này chiến sư chưa từng có qua trải qua xì nhủ tuyệt đối là xì nhủ như thế đoán giận cảm xúc ở ba cái hô hấp lúc sau chiến sư đã không có cảm giác bởi vì hắn đau hôn mê bị một con mèo cấp đánh đến hôn mê bất tỉnh tiểu miêu vẫn là như vậy nho nhỏ cái đầu thậm chí bởi vì là mèo miêu mà tú khí rất nhiều lông sùi sùi móng nuốt nhỏ mềm mại đạp lên trên mặt đất rơi xuống đất không tiếng động Cao cao dơ lên cái đuôi, lông xù xù cái đuôi tiêm ở hơi hơi đong đưa. Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn chầm chầm dư lại ba cái chiến sư, nhỏ nhỏ đáng yêu bộ dáng, lúc này không ai đem nó trở thành vô hại tiểu miêu. Kia ba cái chiến sư đã tử trên mặt đất bò lên, chịu đựng ngực đau nhức, không ngừng sau này lui. Sáu con mắt, là tràn đầy đề phòng cùng sợ hãi. Có thể không sợ hãi sao? Một con có thể miệng phun nhân ngôn miêu. Không, không đúng. Là miệng phun nhân ngôn ma thú. Ai tới nói cho bọn họ, vì cái gì như vậy ma thú sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xuất hiện ở quá sơ bí cảnh. Không phải nói vượt qua một bậc chiến sư lực lượng đều không thể tiến vào. Liên tính là áp chế lực lượng lừa dối quá quan tiến vào. Một khi bại lộ chân chính thực lực nói, lập tức liền sẽ bị quá sơ bí cảnh cấp treo cổ. Liền bị bài xích đi ra ngoài mạng sống cơ hội đều không có. Cho nên, hiện tại ai có thể nói cho bọn họ. Như vậy một đầu miệng phun nhân ngôn rõ ràng liền không khả năng là một bậc ma thú ma thú, vì cái gì còn hảo hảo đứng ở chỗ này. Không chỉ có đứng ở chỗ này, lại còn có đưa bọn họ cấp đả thương, đem trong đó một cái đồng bạn cấp đánh ngất xỉu đi. Đây là vì cái gì? tiểu miêu dấm lên ưu nhã bước chân, từng bước một tới gần. Mỗi một bước đều không lớn, lại làm hàm hậu nam tử cùng hắn dư lại hai cái đồng bạn tim đập như cổ, chậm rãi lui về phía sau. Cực hạn sợ hãi, phảng phất là cơn lốc nhấc lên ngập trời sóng lớn, hung hăng đâu đầu nện xuống. Hàm hậu nam tử đôi mắt níu lại, thúc giục hồn lực, lao thẳng tới qua đi, trong tay chủy thủ hung hăng thứ hướng tiểu miêu. Cấp tốc động tác, mang theo chói hai tiếng xé gió. Đinh một tiếng, rót đầy hồn lực chủy thủ hung hăng hoàn toàn đi vào cứng rắn đá xanh nội. Mà vốn nên tại nơi đây tiểu miêu, lại không thấy bóng dáng. Không tốt. Hàm hậu nam tử trong lòng kinh hô. Liên truy thủ đều không kịp rút ra, đi phía trước nhảy đi. Tuy là như thế nhanh chóng phản ứng, cũng không giúp được hắn. Đau đớn, từ giữa lưng nhanh chóng thâm nhập, ngực nóng lên, theo sau càng thêm mãnh liệt đau nhức làm hàm hậu nam tử tứ chi vô lực, trước nhảy đến một nửa, thình thịch một chút, trực tiếp bỏ ngã xuống đất. Đồng thời, sau lưng kình phong đánh úp lại. Tiểu Miêu từ hàm hậu nam tử sau lưng nhảy lên, Chân trước bén nhọn móng tay thượng còn mang theo đỏ thắm vết máu, hung hăng trụt vào tập kích nó chiến sư. Đương nhiên, chân sau dùng sức, ở hàm hậu nam tử phía sau lưng lại hung hăng đạp một cái, hoàn toàn tuyệt hàm hậu nam tử dãy rua, làm hơi hơi nâng lên hắn phanh một chút, lại lần nữa thật mạnh sao trở về mặt đất. Tiếp sức ngảy lên, đồng thời lại không quên lại cấp hàm hậu nam tử một kích. tiểu miêu làm được là tương đương có hiệu suất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bất quá mấy cái chớp mắt công phu, tư vĩnh năm hoảng sợ nhìn đến, kia bốn cái vừa mới đột phá trở thành nhị cấp chiến sư người, ở màu đen tiểu miêu công kích dưới, không hề đánh trả chi lực nghiêng về một bên tan tác. Chỉ nhìn đến nho nhỏ mèo đen, tựa như treo đùa hai chỉ lao thử dường như, đem dư lại hai cái chiến sư cũng cấp xử trí. Mồ hôi lạnh, nhanh chóng súng nước tư vĩnh năm sau đối quần áo. Hắn muốn trốn, chính là hai chân liền cùng đinh ở trên mặt đất dường như. Căn bản vô pháp di động mảy may. Toàn thân trên dưới, cơ bắp cứng đờ đến cùng cục đá dường như, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Càng miễn bản hắn kia thình thịch thình thịch nhảy cái không ngừng, dường như tùy thời muốn từ ngực nhảy ra tới trái tim. Lỗ hai cái gì đều nghe không được, chỉ có hắn trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm. Đương cuối cùng một cái chiến sư ngã xuống đất, tiểu miêu rốt cục là an tĩnh đứng trên mặt đất. Đã không có vừa rồi nhanh chóng đến chỉ để lại tàn ảnh động tác. Càng không có kia điên cuồng lại tàn nhẫn công kích, an an tĩnh tĩnh đứng thẳng tại chỗ. Xoa tung lông tóc ở ngông lung ánh trăng dưới, bóng dáng lại như vậy đáng yêu. Chỉ là, Tư Vĩnh Nam một chút đều không có cảm thấy nó đáng yêu, chỉ cảm thấy đáng sợ. Thiếu miêu động, chấm rãi quay đầu. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi đừng tới đây. Tư Vĩnh Nam sợ tới mức thình thịch một chút ngồi vào trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng lùi lại sau này bò. Căn bản là mặc kệ trên mặt đất đá vụn tử có bao nhiêu bén nhọn, đâm thủng hắn bàn tay. Lúc này, liền mệnh đều mau không có, hắn còn có tâm tình đi quảng kia một chút nho nhỏ đau đớn sao. Tiểu miêu chậm gì gì chuyển qua thân mình tới, từng bước một chậm rãi đi tới. So với làm trò hề tư vĩnh năm, tiểu miêu chính là ưu nhã đến phảng phất là ở dưới ánh trăng bước chậm tiên tử giống nhau, kia kêu, kêu một cái mỹ. Mượt mà màu đen lông tóc, hợp lại nhàn nhạt ánh trăng. Theo nó đi trước động tác, dường như có tinh quang ở nó trên người như nước giống nhau chảy xuôi. Chỉ là kia có thần mắt tròn trung, là so này như nước ánh trăng còn muốn lạnh băng sắc ý, lạnh đến Tư Vĩnh Nam không ngừng đánh dùng mình. Tư Vĩnh Nam. Tiểu Miêu nhìn Tư Vĩnh Nam, lạnh lùng kêu ra tên của hắn. Một lần hai lần còn chưa tính, hiện tại còn muốn tiếp tục hại bọn họ. Thật là đủ rồi. Tên của mình bị vẫn luôn Tiểu Miêu kêu ra tới. Tư Vĩnh Năm cảm giác thật giống như là tang hồn trung bị gõ vang lên dường như. Toàn thân lông tơ tất cả đều lập lên, liền khát vọng lúc này có thể có người đi ngang qua, tới cứu cứu hắn. Đáng tiếc, ở hôm nay buổi tối ra tay, nơi này là hắn chọn lửa kỹ càng, xác định chung quanh không có những người khác, hắn mới có thể làm kia bốn cái chiến sư ra tay địa phương. Lúc này, hắn thật là cầu cứu không cửa. Tiểu miêu đầy ngập lửa giận ở hừng hực thiêu đốt. Một lần một lần lại một lần. Lúc trước Nguyên Hoàng bắt được dự tể, là Tư Vĩnh Năm ra tay. Thiên Nguyên bí cảnh bên trong an bài chiến sư cũng là Tư Vĩnh Năm sai xử. Hiện giờ tới rồi huyền huy, Tư Vĩnh Năm càng là muốn ở chỗ này đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Cái này làm cho nó như thế nào có thể không giận. Tiểu Miêu hoắc mắt quay đầu đi xem giản đức nhuận. Sáng ngời đôi mắt truyền lại ra Tiểu Miêu mãnh liệt ý niệm, nó muốn giết Tư Vĩnh Năm. Tiểu miêu tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng là, nó còn giữ lại cuối cùng một chút lý trí. Mặc kệ như thế nào, bắt đầu thời điểm, nói qua lấy tư vĩnh năm câu cá. Nó hiện tại nếu là giết tư vĩnh năm, có thể hay không ảnh hưởng bọn họ kế hoạch. Nó ở nhẫn. Giàn nước nhuận bên môi nổi lên nhàn nhạt ý cười, đối với tiểu miêu hơi hơi gật đầu. Tiểu miêu vừa thấy, trong lòng vui vẻ, không hề nghĩ ngợi, đột nhiên ngảy lên nó đã sớm muốn giết tên hôn đản này, bén nhọn móng vuốt dò ra, nó muốn cào chết cái này đáng chết ra hỏa, nghiệt xúc, chưa có làm cản, khan khan khó nghe thanh âm đột nhiên quát lớn dựng lên, đồng thời một cổ kình phong từ bên cạnh nghiêng quét lại đây, cái này làm cho tiểu miêu không thể không thay đổi phương pháp, nếu là lúc này nó thế muốn giết chết tư vĩnh năm nói, nó tất nhiên sẽ bị thương, tiểu miêu đột nhiên thu thế, hướng bên cạnh một nhảy vướng vàng dừng ở giản đức nhuận trước người, ngăn trở. Ai biết đột nhiên xuất hiện chính là cái gì ngoạn ý nhi, vạn nhất nếu là bị thương giản đức nhuận làm sao bây giờ. Cái này quá sơ bí cảnh từ lúc bắt đầu liền không thích hợp, nó không thể không đề phòng. Cả người tất cả đều bị áo đen che đến kín mít, ở như vậy trong đêm tối xuất hiện, tựa như quỷ mị giống nhau khiếp người. Hơn nữa vừa rồi cái kia khàn khàn khó nghe thanh âm, thật sự làm người không cấm hoài nghi. Người này rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Giang đức nhuận như mày, đối với cái này đột nhiên nửa đường sát ra tới người áo đen ôm có hoàn toàn đề phòng. Tư Vinh Nam cũng mặc kệ trước mắt cái này là người vẫn là quỷ, ít nhất, bởi vì người áo đen xuất hiện, hắn nhặt về một cái mệnh. Sao lại thế này? Người áo đen mở miệng, thanh âm khàn khàn chói tai, làm giản đức nhuận cho mày. Thanh âm này cũng quá khó nghe. Bọn họ muốn giết ta tư vĩnh năm vội vàng rối tay một lóng tay giàn nước nhuận ta thấy đến bọn họ muốn sát này bốn cái chiến sư bọn họ liền muốn giết ta diệt khẩu thế nhưng lưu như tài hại mệnh thội không thể thứ người áo đen toàn thân trên dưới tất cả đều bị màu đen áo choàng che khuất nhưng là giàn nước nhuận như cũ có thể cảm thụ được đến người áo đen lạnh băng ánh mắt kia ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hận ý cùng sát khí giàn nước nhuận hơi hơi mỉm cười không nhanh không chậm nói các hạ Ngươi như vậy thiên nghe lời nói của một bên, có phải hay không, có điểm không tốt lắm. Hắn nói cái gì chẳng lẽ chính là cái gì sao? Như thế nào không phải? Tư vĩnh năm vội vàng lớn tiếng kêu to, chỉ vào ngã trên mặt đất trọng thương bốn cái chiến sư. Ngài mau xem, bọn họ trên người miệng vết thương, đều là bị hắn môi dưỡng kia đầu mà thú cấp cảo. Cái này người áo đen vừa thấy liền khó đối phó. Không biết vì cái gì? Cái này người áo đen làm nó cảm giác được tương đương nguy hiểm. Hắc tử căn bản là không có giữ lại, nào tới. Người áo đen cũng cảm giác được hắc tử thế tới rào rạng, nhanh chóng lui về phía sau. Biến trở về nguyên hình hắc tử, động tác chính là so vừa rồi tấn mánh không biết nhiều ít lần. Dù cho là người áo đen sau này lui đến bay nhanh, hắc tử một móng vuốt như cũ ở người áo đen áo choàng thượng để lại vài đạo vết nước. tựa hồ là hơi chút đụng phải người áo đen thân thể lại không có tạo thành cái gì bản chất thương tổn một kích không trúng cái này làm cho Hắc Tử có chút buồn bực nhưng là tuyệt đối không có nhục chí tiếp tục không ngừng cố gắng vọt qua đi người hào đen tránh đi Hắc Tử đệ nhất xong công kích lúc sau tựa hồ cũng là phản ứng đi lên đối mặt Hắc Tử lần thứ hai công kích không lùi mà tiến tới một cái nghiêng người tránh đi Hắc Tử lợi trảo đột nhiên một trưởng hung hăng vỗ vào Hắc Tử trên lưng Hắc Tử sao có thể làm hắn thực hiện được Thật dài cái đuôi đột nhiên vùng, gào thét tiếng gió dựng lên, thẳng bức người áo đen giữa lưng. Chỉ là nghe cái này tiếng gió, liền biết này một cái đuôi có bao nhiêu đại lực lượng. Nếu là đánh thượng, người áo đen thực lo lắng cho mình xương sống sẽ bị sinh sôi đánh gãy. Kể từ đó, hắn liền không thể không từ bỏ công kích, lựa chọn tránh né Một người một thú, cứ như vậy điên cuồng chiến đấu ở cùng nhau. Tư vĩnh năm khẩn trương nhìn chằm chằm. Hắn hiện tại sở hữu hy vọng tất cả đều ở cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen trên người. Liên ở hắn hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào thời điểm chiến đấu, đột nhiên kình Phong đánh lúc lại, cả kinh hắn hoàn hồn, đáng tiếc đã trởm. Một quyền thật mạnh đánh vào hắn giữa lưng, đánh đến hắn là đi phía trước lao ra đi vài bước, phanh một chút đánh vào trên thân cây, lúc này mới dừng bước. hé miệng, đại lượng máu tươi phốc phun tới. Một ngụm lúc sau, lồng ngực nội như cũng là khí huyết quay cuồng. Kêu một kích tác dụng chậm như cũ không có ngừng lại, làm hắn không ngừng ra bên ngoài chảy huyết. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không có thời gian ôm thân cây nghỉ ngơi, mà là nhanh chóng hướng bên cạnh cốt ngay. Không phải hắn có bao nhiêu kiên cường, mà là giả nước nhuận công kích nối góp tới. Đê thiện, đánh lén. Tư vĩnh Nam một bên trốn tránh, một bên nổi giận quát. Giả nước nhuận căn bản là không để ý đến Tư vĩnh Nam tức giận mắng. Tìm người tới thiết kế bọn họ. Một lần một lần hãm hại bọn họ người, hiện tại đối với hắn kêu đê tiện. Đối với như vậy vô sỉ ngôn luận, giàn nước nhuận căn bản là không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. Dù sao người vô sỉ, Tổng hội cảm thấy toàn thế giới đều thực xin lỗi bọn họ. Nếu bọn họ như vậy như thế cho rằng, giàn nước nhuận cảm thấy hắn nên thành toàn bọn họ. Nếu đã thực xin lỗi, như vậy hà tất không thực xin lỗi đến hoàn toàn một chút đâu. Hắn luôn luôn đều là một cái hiện hoài thiên hạ săn sóc con dân hảo hoàng thượng, tuy nói tư vĩnh năm không phải hắn thần dân, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn phát huy hắn tử bi chi tâm. Ơn, hắn quả thật là cái hảo bệ hạ. Giàn đức nhuận yên lặng ở trong lòng cho chính mình dựng ngón tay cái. Tư vĩnh năm nơi nào là giàn đức nhuận đối thủ. Hung chi còn bị giàn đức nhuận đánh lén trước đây bị trọng thương. Trốn rồi hai hạ lúc sau, cũng chỉ có thể là bị động bị đánh giai nước nhuận nếu đã nổi lên sắt tâm kia tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, hồn lực không chút nào đủ xỉn sử dụng ra tới, mỗi một chút đánh vào tư vĩnh năm trên người, không phải nội tạng tan vỡ, chính là xương cốt rách nát, đau đến tư vĩnh năm kêu thảm thiết liên tục cứu ta, cứu ta. đang ở cùng hắc tử chiến đấu người áo đen tự nhiên là chú ý tới tư vĩnh năm bên kia tình huống, tức giận mắng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vô sỉ. đối với như vậy cách nói. Già nước nhuận cùng Hắc tử phản ứng chính là, Nga, phải không? Bọn họ liền như vậy vô sỉ. Hắc tử công kích càng thêm sắc bén, mà già nước nhuận càng là dứt khoát lưu loát vài cái liền đem tư vĩnh 5 cấp đánh đến không có chút nào phản kích chi lực, nằm trên mặt đất, hơi thở mỏng manh. Tư vĩnh 5 bị thật sâu tuyệt vọng cấp bao trùm, già nước nhuận đây là thật sự muốn giết hắn. La dung cao cách, ta nói cho ngươi, dung cao cách muốn đối phó các ngươi. Tư vĩnh Nam dùng hết cuối cùng sức lực vội vàng hô một giọng nói, hắn liền hy vọng cái này có thể giữ được hắn một cái tánh mạng. Già nước nhuận hơi hơi mỉm cười, đối với hắn nói, ta biết. Nói xong, một quyền hung hăng đánh vào tư vĩnh Nam ngực, làm hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, mạng nhãn không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm già nước nhuận, trong cổ họng phát ra không cam lòng khen khách thanh, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là, lại một chữ đều không có biện pháp nói không nên lời. Vốn là muốn dùng ngươi đương ngồi, bất quá, hiện giờ ngươi cũng không có gì tồn tại tất yếu. Ngươi an tâm đi thôi. Tư vĩnh Nam khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt giảng nước nhuận, hắn không rõ, vì cái gì hắn nói ra dùng cao cách tới, giảng nước nhuận còn không hiếu kỳ, như thế nào không hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Chẳng lẽ giảng nước nhuận liền không hiếu kỳ, Dung cao cách muốn như thế nào đối phó bọn họ sao? Hắn liền không muốn biết sao. Từ vĩnh Nam trong mắt nghi hoặc thật sự là quá rõ ràng, làm giản đức nhuận than nhẹ một tiếng nói, Những cái đó chính là chúng ta cùng dùng cao cách vấn đề, ngươi liền không cần nhọc lòng. Nói như vậy, giết người thời điểm không cần vô nghĩa, dễ dàng có xoay ngược lại. Cho nên, hắn tương đối thích có chuyện gì, sát xong lại nói. Đến nỗi từ vĩnh Nam nghi hoặc, giống như hắn không có gì nghĩa vụ tới giải quyết ta. Nội tạng đại lượng tan vỡ, mang đi từ vĩnh Nam cuối cùng sinh cơ. Gục đầu, chết đến không thể càng chết. Đánh lén, đồ vô sỉ. Người áo đen chơ mắt nhìn tư vĩnh Nam bị giản đức nhuận cấp giết, lạnh giọng mắng to. Liên thưa dịp người áo đen một phân thần cơ hội, hát tử móng đuốt hung hăng ở người áo đen cánh tay thượng để lại ba đạo vết máu thật sâu. Giản đức nhuận vừa thấy, hơi hơi nhướng mày, thông thả ung dung hỏi một câu, ngươi như thế nào như vậy để ý tư vĩnh Nam? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ngầm máu phun người, người áo đen cảm xúc kích động mắng to, trên tay động tác càng là rối loạn kết cấu. Hắc Tử một cái đuôi đảo qua đi, thật mạnh đánh vào người áo đen cẳng chân thượng, xuyên tim đau nhức làm người áo đen một cái lảo đảo. Vì tránh đi Hắc Tử máu đốt, không thể không trật vật ngay tại chỗ một lần, cút ngay. Cảm xúc kích động như vậy, xem ra ta là đoán đúng rồi. Giai Đức nhuận cười khe nói, ngươi cùng Tư Vĩnh năm rốt cuộc là có cái gì yêu hận tình thù, vẫn là nói. Hắn lấy ở ngươi cái gì không thể thấy người nhược điểm? Câm miệng. Người áo đen rậm chân tức giận mắng, chỉ tiếp, hắn quên mất chính mình cẳng chân vừa mới bị Hắc Tử cái đuôi quét rổng, đau đến hắn hít ngược một hơi khí lạnh, thân mình một toa, vừa mới bỏ lên hắn lại lần nữa té ngã trên đất. Hắc Tử chính là sẽ không bỏ qua cơ hội này, lại lần nữa ở người áo đen trên người để lại mấy cái huyết đường. Hung hăng nâng lên móng vuốt, muốn một cái tát chụp đến người áo đen đầu nở hoa. Chẳng qua, người áo đen thực lực vẫn là rất mạnh, ngay tại chỗ một lăn, né tránh. Phước một chút, hắc tử một móng đuốt vô vào trên mặt đất. Trên mặt đất nắm tay lớn nhỏ cục đá, lang là bị hắc tử một móng đuốt cấp trụ thành tiểu đá vụ tử. Không thể không nói, giả nước nhuận cùng hắc tử phối hợp là tương đương ăn ý. Thật có thể nói là là tâm hữu linh tê. Một cái mở miệng khơi mào người áo đen cảm xúc, làm hắn phân thần làm lỗi. Một cái liền nhân cơ hội tìm kiếm người áo đen sơ hở, tùy thời công kích. Lúc này, giả nước nhuận chính là đang tìm kiếm cơ hội, như thế nào tới cái đánh lén, hảo giúp hắc tử một phen. Không đạo đức. Người này đột nhiên toát ra tới thời điểm, hắn như thế nào liền không nói giảng đạo đức đâu. Tự hỏi chính mình không có làm sai bất luận cái gì sự tình, những người khác liền muốn bọn họ tánh mạng, giả nước nhuận cảm thấy, như vậy đạo đức không cần cũng thế. Ai ngờ đạo đức đứng ở chỗ này làm hắn giết thì tốt rồi hắn tuyệt đối thành toàn đạo đức cao thượng người đừng tới đây Hắc tử đột nhiên mở miệng ngăn trở Giản Đức Nhụn muốn tới gần động tác làm sao vậy Giản Đức Nhụn cảm thấy không thích hợp hắn có điểm kỳ quái nói Hắc tử dùng sức trên mặt đất cọ cọ móng vuốt vừa rồi nó chảo bị thương cái này người áo đen tổng cảm giác người này trên người máu có điểm kỳ quái nhiễm lúc sau Làm nó nỗi lòng có chút bực bội. Người áo đen chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đột nhiên ngửa đầu cười to. Vốn là khàn khàn khó nghe rách nát thanh âm, như vậy khặc khặc cười quái dị lên, càng là giống như ác quỷ đêm đề, hết sức khiếp người. May mắn giả nước nhuận cùng hắc tử lá gan đều không nhỏ, mới không có bị dọa đến. Nhưng là, vừa rồi kia bốn cái chiến sư còn là tồn tại, chỉ là trọng thương ngất xỉu đi thôi. Nay người áo đen đột nhiên cười. Lang là đem bọn họ cấp cười tỉnh. Nay dòng một cái chiến sư khả năng vẫn là không có hoàn toàn tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng hỏi một tiếng, ta đã chết sao? Đây là đến địa phủ. Nói cách khác, vì cái gì sẽ có quỷ tê ơ? Tuy nói hiện giờ đối mặt như vậy quái dị người áo đen, nhưng là, giàn nước nhuận vẫn là bị trọc cười. Phụt như vậy cười, làm người áo đen khặc khặc cười quái dị đột nhiên im bật, theo sau, người áo đen bóng người trật lóe. Một đạo huyết trụ phốc một chút phung tới. Vừa rồi nói chuyện cái kia chiến sư đầu bị người áo đen cấp sinh sôi xoay xuống dưới, ném tới một bên. Mặt khác ba cái chiến sư vừa thấy, hai mắt đột nhiên trừng đến lão đại, liền cùng gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm người áo đen. Đây là người nào? Như thế nào như vậy tàn nhẫn độc ác? Không biết tốt xấu đồ vật. Người áo đen vô vỗ chính hắn tay, tựa hồ vừa rồi bắt cái gì ghê tởm đồ vật dường như, ghét bỏ dùng sức xoa xoa. Nhìn thấy người áo đen hành động, giàn đức nhuận một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn liền nói người này không phải cái gì lương thiện hạng người. Đi lên liền đánh cái gọi là chính nghĩa đại kỳ muốn trừ bạo an dân thay trời hành đạo. Căn bản chính là ngụy quân tử. Bất quá chính là dùng cái gọi là quang minh chính đại lấy cớ làm che giấu, tới đạt tới mục đích của hắn thôi. Người áo đen ngẩng đầu, nhìn giàn đức nhuận cùng hát tử, cười lạnh liên tục, nếu các ngươi một hai phải làm ta như vậy tôn công. Ta đây liền thành toàn các ngươi. Hắc tử, trở về. Giản Đức Nhuận trong lòng ngảy dựng, một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên dâng lên, không hề nghĩ ngợi hô to một tiếng. Lời còn chưa dứt, Giản Đức Nhuận đồng thời hướng Hắc tử bên kia chạy như điên. Đáng tiếc, chung quy là chậm một bước. Mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt rung động, rất có đất rung núi chuyển cảm giác. Căn bản là vô pháp làm Giản Đức Nhuận đứng vững, chỉ có thể là ôm chặt bên cạnh thân cây, mới có thể ổn định thân hình. Hắc tử, trở về. Giàn đức nhuận hô to một tiếng. Bốn chân tổng so với hắn hai cái đùi muốn hảo tẩu một chút đi. Hắc tử xoay người, vừa định trở về chạy thời điểm, đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm, bay nhanh hướng bên cạnh ngải dự. Ngải khai lúc sau, hắc tử mới thấy rõ ràng, nó vừa rồi đứng thẳng địa phương, mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở. Thứ bên trong chui ra một con con bò cạp. Cái đầu rất lớn toàn thân huyết hồng con bò cạp. Hắc tử vừa thấy đến thứ này, trực tiếp tạt mau. Thật ghê tởm, nó chán ghét nhiều như vậy chảo đồ vật. Ngao kêu một giọng nói, Hắc tử bay nhanh hướng giản đức nhuận bên kia chạy. Mặt đất ca ca phát ra vỡ vụn tiếng vang, vừa rồi còn bình tĩnh mặt đất thế, nhưng sinh sôi xé rách mở ra. Xé rách ra tới cái khe ở nhanh chóng mở rộng, còn có vô số con bò cạp ở ra bên ngoài toàn, hoàn toàn ngăn cách Hắc tử rời đi con đường. Gian nước nhuận vội vàng từ nhẫn chứa vật bên trong nhanh chóng lấy ra dự phòng trường kiếm. Nhất kiếm liền đâm xuyên qua bỏ lại đây con bò cạp. Trên mặt đất con bò cạp ở bay nhanh tụ tập. Gian nước nhuận cắn răng một cái, nhanh chóng bỏ lên trên thụ. Ở dưới nói, hắn thực mau là có thể bị con bò cạp cấp ba phủ. Gian nước nhuận là bỏ lên trên thụ, Hắc Tử cũng ở một cái tát một cái tát sợ chết những cái đó vướng bận con bò cạp. Nhưng là, đừng quên. Trên mặt đất còn có ba cái trọng thương chiến sư đâu. Bọn họ chính là vô pháp động. Ở con bò cạp vừa xuất hiện lúc sau, ba cái chiến sư lập tức đã bị con bò cạp cấp bao trùm, vài tiếng kêu thảm thiết lúc sau, liền không còn có động tĩnh. Bọn họ kết quả như thế nào, giàn nước nhuận đã không có thời gian đi suy xét. Này đó con bò cạp thật là quá nhiều. Hắn nhất kiếm nhất kiếm đi giết chết bọn họ, vừa mới bắt đầu còn ở dùng thứ. Đó là bò lên trên thụ còn không nhiều lắm, tới rồi sau lại, căn bản là không kịp, chỉ có thể là huy kiếm đi ra ngoài, lập tức chảm chết vài chỉ. Mấu chốt là, này đó con bò cạp cũng là một bậc ma thú, chúng nó sát ngoài cũng là tương đương cứng rắn. Mỗi lần chém giết bọn họ, đều dùng sử dụng hồn lực. Già nước nhuận trong tay có nguyên tố dịch, hắn còn có thể chống đỡ, hắn lo lắng chính là ở cái khe kia đầu hắc tử. hắc tử trên người có thể không có nguyên tố dịch. Nhìn Hắc tử một móng nuốt một móng nuốt chụp chết con bò cạp, giả nước nhuận trong lòng có chút hốt hoảng. Không biết nó còn có thể kiên trì bao lâu. Bên hai kia con bò cạp bò động là Tả thanh, nghe được giả nước nhuận trong lòng bực bội không thôi. Giả nước nhuận phân một nửa tinh lực ở chú ý Hắc tử bên kia, đồng thời đầu hóc còn bay nhanh nghĩ cách, rốt cuộc muốn như thế nào đem nguyên tố dịch cấp Hắc tử đưa qua đi. Chỉ cần có nguyên tố dịch ở, Hắc tử còn có thể nhiều căng một đoạn thời gian. Đừng nguồn phí sức lực. Người áo đen đứng ở con bò cạp đôi chung, trên người còn có mấy chỉ con bò cạp ở bò lên bò xuống, nhìn chính là như vậy lê tầm người, lại xứng với hắn khó nghe thanh âm, càng là làm người cảm thấy không thoải mái, này đó tiểu bảo bối nhi là các ngươi sắt không xong. Giàn nước nhuận cho mày, căn bản là không có lãng phí thời gian cùng người áo đen vô nghĩa. Không sai, hiện tại cùng gia hỏa kia nói cái gì đều là vô nghĩa. Người này chính là cố ý nhằm vào bọn họ, muốn muốn bọn họ tánh mạng. Cái này chính là người áo đen mục đích, đến nỗi nguyên nhân. Giàn nước nhuận không muốn biết, cũng không cần phải biết. Kết quả bãi tại nơi này, mặt khác không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn mới sẽ không si tâm vọng tưởng cảm thấy, dựa vào hắn nói, có thể cởi bỏ cái gọi là hiểu lầm. Hiện tại, chính là dựa thực lực thủ thắng. Giàn nước nhuận ánh mắt đảo qua, nôn nóng thần sắc đột nhiên một đốn. Hắn nhìn đến càng cao trên đầu cảnh, sóc con đứng ở bên kia. Già nước nhuận ánh mắt sáng lên, vội vàng đối với sóc con đưa mắt ra hiệu. Nhanh cứu hắc tử A. Hắn không dám trực tiếp mở miệng, rốt cuộc sóc con là áp chế thực lực, chỉ có thể phát huy ra một bậc chiến sư thực lực, tự nhiên chỉ có thể là đánh lén, không hảo đánh chính diện. Hắn nếu là hô lên thanh nói, liền không có đánh lén khả năng. Già nước nhuận nơi này gấp đến độ muốn điên rồi. Cố tình sóc con thế nhưng liền xem đều không có liếc hắn một cái. Sóc con cái này phản ứng, tức giận đến dàn Đức Nhụn trong óc bên trong đã bắt đầu trình diễn sóc một trăm nói thức ăn cách làm. Cũng may dàn Đức Nhụn còn có một chút lý trí, ở bạo nộ bên trong phát hiện sóc con đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Tử phương hướng. Sóc con còn không có ra tay, nói cách khác, Hắc Tử còn chưa tới sơn cùng thủy tận nung nỗi, còn chưa tới cực hạn. Có cái này nhận chi? Giàn Đức Nhuận lo lắng hơi chút yếu bất một chút, nhưng là, cũng gần là một chút. Dưới loại tình huống này, hắn sao có thể không lo lắng? Liên như vậy nghĩ thời điểm, Giàn Đức Nhuận đại bộ phận tâm thần đều đặt ở hắc tử trên người, tự nhiên liền đối phía chính mình tình huống có điểm sơ sẩy. Đột nhiên trên đùi đau xót, Giàn Đức Nhuận hô nhỏ một tiếng, trong tay trường kiếm nhanh chóng một thứ, đem kia chỉ chập hắn con bò cạp cấp đâm thủng. Hắn này một tiếng hô nhỏ cũng không lớn. Không lắng nghe nói, căn bản là sẽ không có người chú ý tới. Nhưng là, vẫn luôn ở chủ con bò cạp hắc tử đột nhiên động tác một đốn. Vẫn luôn ở chú ý hắc tử tình huống giản đức nhuận lập tức liền nhìn ra tới hắc tử dị thường, hít ngược một hơi khí lạnh. đỉnh cái gì đỉnh? Điên rồi không thành. Giản đức nhuận tức giận đến muốn chết, hận không thể tiến lên đánh hắc tử hai bàn tay. Cái này không cho người yên tâm hùng hải tử. Chỉ tiếp, giản đức nhuận chỉ có thể như vậy ngẫm lại. Hắn nếu có thể tiến lên, còn đến nỗi hoa ở trên cây sao. Hắc tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tìm chết. Dứt lời, một đạo quang mang từ hắc tử trên người hiện lên. Mạnh mẽ thiên nguyên thú giấu đi tung tích xuất hiện ở nơi đó chính là thân thể thước tha một thân huyền sắc váy áo kiểu mỹ cô nương, da cắt nguyệt cầm. Đây chính là thiên nguyên bí cảnh lúc sau, giả nước nhuận lần đầu tiên nhìn thấy hắc tử hình người, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hắn không rõ hắc tử đột nhiên biến thành hình người là muốn làm gì. Ngươi, ngươi là. Cửu cấp ma thú. Người áo đen hiển nhiên là bị cái này đại biến người sống hắc tử cấp dọa tới rồi. Chỉ có cửu cấp ma thú mới có thể hóa hình. Này ma thú thế nhưng là cửu cấp. Vì cái gì cửu cấp ma thú còn không có bị quá sơ bí cảnh cấp treo cổ. Lộng điểm loại này thú hải chiến thuận, cho rằng là có thể thắng ta sao. Buồn cười gia cát nguyệt cầm hừ lạnh một tiếng, bởi vì lớn lên kiểu mỹ phi phàng, này hừ lạnh ngược lại mang theo một loại lãnh diễm mỹ. người áo đen gắt gao siết chặt nắm tay, thân thể ở hơi hơi phát run. giết nàng! người áo đen đột nhiên dường lên tay, oán hận chỉ vào gia cát nguyệt cầm. theo người áo đen một câu, những cái đó con bò cạp liền cùng phát điên dường như, dơ lên bọn họ mang theo gai độc cái đuôi, nhanh chóng bỏ hướng gia cát nguyệt cầm. đồng thời vốn chính là đỏ bừng thân thể, hiện giờ càng tốt như là nhiễm huyết dường như càng thêm tả tính. Gia Nước Nhụn hoàn toàn không biết nhà hắn tức phụ nhi đây là muốn làm gì, chỉ có thể là tĩnh xem này biến. đương nhiên, hắn cũng không có dừng lại chém giết con bò cạp sự tình. này đó con bò cạp bò đến so vừa rồi càng nhanh. Gia Nước Nhụn nhất kiếm chém ra, chỉ nghe ken ken ken mấy tiếng liền vang. Gia Nước Nhụn kinh ngạc phát hiện. Trong tay trường kiếm thế nhưng bị khái ra vài cái lỗ thủng, mà những cái đó con bỏ cạp, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là thực lực tăng lên. Vừa rồi này đó con bỏ cạp nhưng không có như vậy cường phong ngự. Hát tử, cẩn thận. Giàn đức nhuận hô to một tiếng, nhắc nhở hát tử. Người áo đen đắc y khắc khắc cười quái dị cẩn thận. Các ngươi có thể đi âm tàu địa phủ cẩn thận, ở chỗ này. Các ngươi phải hảo hảo uy no này đó tiểu gia hòa đi. Giàn Đức Nhuận gấp đến độ không được, đồng thời nôn nóng nhìn nhánh cây thượng sóc con. Nó đến chết khi nào sẽ ra tay. Hát tử đều bị bức cho biến thành hình người, nó còn bất động sao. Liên ở ngay lúc này, Giàn Đức Nhuận kinh ngạc nhìn đến, ở ra cắt nguyệt cầm bản tay trắng phất một cái, trường tụ ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung. Huyền sắc quần áo mạ lên một tầng ánh trăng mông lung, phiên nhiên như tiên. Trên mặt đất tới gần ra các nguyệt cầm huyết hồng con bò cả phản phất là bị một cổ lực lượng cấp hung hăng đẩy ra, chính là bị đẩy ra nàng trung quanh một trượng rất xa. Ra các nguyệt cầm khoanh chân trực tiếp ngồi dưới đất, đôi tay trong người trước một hoa, một phen cổ xưa dao cầm xuất hiện ở nàng trên đầu gối. Nhỏ dài tố chỉ ở cầm huyền phía trên, một câu một trọn, dễ nghe tiếng đàn ở không trung đãng ra điểm điểm gọn sóng. Này tiếng đàn tuyệt đẹp thêm thai, mỗi một tiếng đều kích thích giảng nước nhuận tiếng lòng. Làm hắn như si như say. Hắn thân là vĩ hoàng bệ hạ, nghe qua tốt nhất nhạc sư diễn tấu, lại trước nay chưa từng nghe qua như thế làm hắn say mê tiếng đàn. Thật có thể nói là là dư âm còn vang vẳng bên tai ba ngày không dứt. Thật là khúc này chỉ trên trời mới có nhân gian có thể mấy hồi nghe. Mà ra các nguyệt cầm thủ hạ giao động tiếng đàn, không chỉ có riêng là dễ nghe. Theo tiếng đàn vang lên, huyết hồng con bò cạp phanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Không ngừng bạo liệt thành, nhũ tạp ở tiếng đàn, trường hợp này thật là vô pháp miêu tả. Tuyệt đại giai nhân, tay vô giao cầm, mỹ nhân cảnh đẹp mỹ thanh. Thật là làm người hoảng hốt xuất thần, cho rằng chính mình tới rồi kêu cựu thiên tiên giới, mới có thể thấy vậy mỹ nhân nghe này mỹ âm. Mà liền tại đây cực hạn mỹ diễm ở ngoài, từng đóa huyết hoa hiện ra, trên mặt đất một bãi một bãi bạo liệt thành thịt nát con bò cạp, thật là khủng bố tới rồi cực hạn. Như thế mâu thuẫn hình ảnh, làm người là không rét mà run. Người áo đen cũng là cả kinh nhất thời không có phản ứng lại đây, đây là cái gì ma thú? Như thế nào sẽ có như vậy cường công kích? Liên ở người áo đen ngây người công phu, huyết hồng con bò cảm thế nhưng đã chết hơn phân nửa. ngâm cái khe chung không còn có toát ra tần con bò cảm tới, nghĩ đến là cảm giác được nguy hiểm, con bò cảm su lợi tị hại chạy. Đáng giận. Người áo đen tức giận đến mắng to. Hắn như vậy dậm chân phẫn nộ, nhưng không có ảnh hưởng đến ra các nguyệt cầm, nhỏ dài tố chỉ như cũ không nhanh không chậm khẽ cầm huyền, vui sướng duyên giang tiếng đàn, phảng phất ở dưới ánh trăng vũ động tinh linh, niềm vui nhảy lên. Chỉ là, này nhảy lên là tử vong vũ bộ. Nhảy lên tới rồi con bò cạp trên người, khiến cho này bạo liệt thành huyết hoa. Bất quá một lát sau, những cái đó tàn lưu không có chạy trốn con bò cạp cũng không cần chạy trốn. Tất cả đều bị chết liền một cái thi thể đều không có. Còn chạy trốn cái gì? Đối mặt đầy đất hỗn độn, người áo đen tức giận đến là cả người phát run. Già nước nhuận vội vàng từ trên cây xuống dưới, hướng ra cắt nguyệt cầm bên kia chạy qua đi, mặc kệ thế nào, tới trước hắn tức phụ nhi bên người lại nói. Tới rồi ra cắt nguyệt cầm bên người, già nước nhuận vội vàng bót nát nguyên tố dịch làm ra cắt nguyệt cầm hấp thu. Như vậy phạm vi lớn công kích, khẳng định là tiêu hao không nhỏ. Hảo, hảo. Người áo đen trên người hồn lực kích động, hình như là sắp muốn bùng nổ núi lửa giống nhau. Gia cắt nguyệt cầm vỗ tay lớn một cái trường giao cầm, giao cầm nhanh chóng hóa thành điểm điểm thoai quang, biến mất không thấy. Đi mau, hắn muốn nổi điên. Gia cắt nguyệt cầm lôi kéo giản đức nhuận quay đầu liền chạy. Muốn chạy. Chậm. Người áo đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên nào tới. Vẫn luôn an tĩnh bất động sóc con đột nhiên ngảy khởi. Thướng về người áo đen vọt qua đi. Ở nó đi phía trước hướng thời điểm, hồn lực ở cấp tốc tiêu thăng. Sóc con ở cởi bỏ chính mình trên người áp chế lực lượng, khôi phục hồn lực. Nếu là khôi phục nói, tất nhiên sẽ bị bí cảnh treo cổ. Tránh ra. Một tiếng kêu rất đột nhiên vang lên, gia các nguyệt cầm ngước mắt vừa thấy kinh hỉ hô, tử toàn. Tử toàn tới. gia các nguyệt cầm vui vẻ ôm sông tới giả nước nhuận bị chính mình tức phụ nhi nhào vào trong ngực giàn nước nhuận chính là không có cơ hội hưởng thụ như thế khó được tốt đẹp thời gian ôm ra các nguyệt cầm một tay xách lên sóc con quay đầu liền chạy đi Liên ở dạng nước nhuận bọn họ chạy đi thời điểm một chi mũi tên nhọn vèo một chút thẳng đến người áo đen mặt sắc bén thế công làm người áo đen không thể không dừng bước chân tránh đi này chi muốn mệnh mũi tên nhọn từ toàn ra các nguyệt cầm bị dạng nước nhuận ôm Chạy tới an tử toàn bên người, lập tức liền giản lược đức nhuận trong lòng ngực này xuống, chạy tới an tử toàn bên người. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng, sau đó, ra Cát nguyệt cầm lúc này mới thở dài một cái, ngươi không có việc gì liền hảo. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, khen, nguyệt cầm vừa rồi thật đẹp. Ra Cát nguyệt cầm thẹn thùng gương mặt nhiễm nhàn nhạt từng đỏ, đối với an tử toàn nịch ngậm vừa phun lưới. Lúc này, giản đức nhuận cũng không kịp tâm tác mà là trước nhắc nhở An Tử Toàn, Tiểu Tâm Gia hòa kia. Hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm a. Này hai nữ nhân có thể hay không quá một lát lại nói. Gia Nước Nhộn chính trực tỏ vẻ, hắn tuyệt đối không phải bởi vì ghen, là thật sự bởi vì hiện giờ tình thế khẩn cấp. Ân. An Tử Toàn hơi hơi gật đầu, đối với Gia Cát Nguyệt cầm nói, ngươi đi trước bên cạnh, nơi này giao cho ta. Chính là Gia Cát Nguyệt cầm cắn một chút chính mình phấn đô đô môi anh đảo. Có chút lo lắng nhìn an tử toàn. Tử toàn đối phó được người này sao? Nghe lời. ngươi tình huống hiện tại không thích hợp lại ra tay. gia nước nhuận ở bên cạnh đối với gia cát nguyệt cầm nói. Tuy nói hắn không hiểu lắm thiên nguyên thú cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng là, nếu là có thể tùy tùy tiện tiện liền sử dụng hình người công kích nói, vì cái gì hắc tử sớm không để dùng. Hơn nữa, liền tính là hấp thu nguyên tố dịch lúc sau, hắn cũng có thể cảm giác được đến hắc tử mỏi mệt. Ta muốn cùng tử toàn cùng nhau chiến đấu. gia các nguyệt cầm kiên định nói. Cái này người áo đen rõ ràng liền không thích hợp, nàng như thế nào có thể yên tâm làm tử toàn chính mình đối mặt đâu. gia nước nhuận đều phải cấp điên rồi, vừa định muốn lại khuyên, lại nghe đến an tử toàn thấp thấp nói một chữ, ngoan. Sau đó, ngày thường tuyệt đối sẽ không nghe khuyên tiểu gia hỏa, thế nhưng ngoan ngoan lên tiếng, ân. Liên như vậy nghe lời đi tới một bên, không đi ảnh hưởng an tử toàn. Gian Đức nhuận ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, ngẩn người. Liên đơn giản như vậy, liền nghe lời lui qua một bên. Khác biệt đái ngộ muốn hay không lớn như vậy. Gian Đức nhuận trong lòng nho nhỏ buồn bực một chút. Lại đây a, ngẩn người làm gì? Gia Cát Nguyệt cầm đi tới một bên, sẽ không ảnh hưởng đến An Tử toàn vị trí. Vừa nhấc đầu, phát hiện Gian Đức nhuận cũng không có cùng lại đây, tức giận đến hờn rỗi một tiếng. Tên lúc này ở nơi đó làm gì? Vạn nhất bị ngộ thương đâu Nga, Nga giản Đức nhuận đã sớm bị Tiểu miêu cấp khi dễ quán đường động là hình người vẫn là hình thú Với hắn mà nói Đời này là phiên không được thân Vội vang chạy tới Đối với da các nguyệt cầm cười Ngây nốc bộ dáng, Làm nàng hừ một tiếng, ngủ nốc Nói, đem đầu vặn tới rồi một bên Tựa hồ thập phần ghét bỏ Nhưng là, kia dấu ở tóc Hơi hơi lộ ra nhị tiêm Lại là hồng hồng Tựa hồ tiết lộ một ít cái gì tiểu bí mật. Giang đức nhuận hơi hơi gởi lên khỏe môi, qua đi, ruôi tay, dắt lấy ra Cát nguyệt cầm tay nhỏ. Mềm yếu không có xương tay nhỏ hơi hơi giấy rùa một chút, nhưng là, ở Giang đức nhuận cường thế giới, cũng liền từ bỏ, tùy ý hắn nắm. Đương nhiên, ra Cát nguyệt cầm là cảm thấy chính mình ở vì đại cục suy xét, cho nên mới không có dây rùa, tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân. Già nước nhuận túi đầu cười khẽ, tươi cười chung là nồng đậm ngọt ngào tình ý. Hắn vẫn luôn ở bò cạp đàn chung chú ý hác tử tình huống, hác tử cũng ở chú ý tình huống của hắn. Nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì phân tâm hác tử bị con bò cạp chập một chút, mà hác tử cũng đồng thời đã nhận ra tình huống của hắn. Bọn họ hai cái vẫn luôn là ở lẫn nhau chú ý đối phương. Tưởng tượng đến nơi đây, già nước nhuận liền cảm thấy trong lòng là mềm đến rối tinh rối mù, ngọt đến cùng mật dường như. Sóc con nhìn nhìn không có việc gì ra cắt nguyệt cẩm, cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là tìm một cái tương đối sạch sẽ điểm cục đá, đứng lên trên. Trên mặt đất thật sự là không quá sạch sẽ, ai làm vừa rồi con bỏ cạp quá nhiều. Lúc này, An Tử Toàn chính là vẫn luôn ở quan sát đến người áo đen. Khiêm người áo đen rõ ràng có thể cảm giác đến ra tới, hắn ở hơi hơi run rẩy An Tử Toàn tự hỏi chính mình còn không có như vậy bưu hắn đến. Chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể làm người sợ hãi thành cái dạng này, cho nên, người áo đen run rẩy hẳn là có nguyên nhân khác. Vậy hạ, đây là có chuyện gì? An tử toàn ánh mắt vẫn luôn còn dừng ở người áo đen trên người, nàng ít nhất muốn biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối lại nói. Dù sao cái này người áo đen, có thể làm ra tới nhiều như vậy con bò cạp, liền không phải cái gì chuyện tốt. Này con bò cạp, cũng coi như là ma thú một loại đi. Giàn Nước Nhuận rất đơn giản nói một chút sự tình trải qua, Tư Vĩnh Năm tìm bốn cái một bậc đỉnh chiến sư tới tính kế giết hại ta, bị chúng ta xử lý, muốn giết chết bọn họ thời điểm, hắn liền toát ra tới muốn chủ trì chính nghĩa. Kia hắn không phải hẳn là giết Tư Vĩnh Năm cùng kia mấy cái chiến sư sao? An Tử Toàn Kỳ quái hỏi. Ừ, ở hắn xem ra, ngã xuống đất không dậy nổi mấy người kia, mới là người bị hại. Giàn Nước Nhuận đúng trọng tâm lại thành thật thuật lại ngay lúc đó tình huống. Rơi xuống kết luận. Hảo đi. An tử toàn hơi hơi gật đầu, ta hiểu được. Chính là một cái muốn tìm bọn họ tên phiền toái, tuy tiện xả một mặt cái gì tự cho là chính nghĩa đại kỳ. Tường ở đạo đức điểm cao đi lên đả kích bọn họ. Ha ha. Ngượng ngùng, bọn họ mới sẽ không làm hắn thực hiện được đâu. Cho rằng cãi nhau liền có thể sao. Có chuyện gì, vẫn là bằng thực lực nói chuyện đi. An tử toàn nhìn nhìn người áo đen, đột nhiên nói một câu chúng ta có phải hay không nhận thức hừ người áo đen hừ lạnh một tiếng không có trả lời ta ngẫm lại a an tử toàn trắng thuần ngón trỏ điểm điểm chính mình cảm nhìn dáng vẻ như là nhận thức a a an tử toàn đột nhiên kinh hô một tiếng đôi tay một phách bừng tỉnh đại ngộ hỏi chẳng lẽ là vị kia yêu quốc yêu dân phải vì đông đảo lưu lạc nhân sĩ làm chủ cô nương gia nước nhuận vừa nghe hầu nghi ánh mắt nhìn về phía người áo đen Cái kia bạch tí ghi hẻ nữ tử sự tình, hắn chính là nghe nói. Bất quá, hai người kia kém cũng quá nhiều đi. Cái kia bạch tí ghi hẻ nữ tử không phải căn bản là không phải cái gì chiến sư sao. Liên ở Giàng Đức nhuận kinh nghi không thôi thời điểm, người áo đen đột nhiên rôi tay, đem che mặt áo đen mũ một phen xả xuống dưới. Lộ ra một trương, giống như quỷ mị giống nhau mặt. Trên mặt vết thương ngang dọc đan sen, vốn di thượng đẳng tư sắc dung mạo. Ở này đó giữ tận vết sẻo dưới, thoạt nhìn lại như vậy khủng bố. Cũng chính là An Tử toàn bọn họ lá gan đại, nếu là đổi thành cái lá gan hơi nhỏ, ở như vậy trong đêm tối, tuyệt đối có thể bị sống sờ sờ hụ chết. Nhưng là ở kia ngũ quan tri gian, mơ hồ còn có thể nhìn ra tới một chút bạch thi hề nữ tử bộ dáng. An Tử toàn hơi chút kinh ngạc một chút, thực mô liền khôi phục bình thường. Chẳng qua, nàng như vậy phản ứng, lại chọc giận người áo đen. Quả nhiên là ngươi làm. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi nổi giận quát. An tử toàn hơi hơi sừng sốt, khó hiểu nhìn người áo đen, hơi chút suy nghĩ một chút, minh bạch người áo đen ý tứ trong lời nói. Ngươi tưởng ta tìm người hoa hoa người mặt. An tử toàn kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Vốn là khàn khan khó nghe thanh âm, hiện giờ bí mật mang theo thượng nồng đậm hận ý, càng là càng thêm trói tai, hình như là cường châm sẹt qua đồ sứ. Đâm vào giản đức nhuận bọn họ lô hai đau. Ta vì cái gì muốn tìm người hoa hoa người mặt? An tử toàn buồn cười hỏi, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Ngươi bị ta vạch trần ngươi vô sỉ, ngươi đương nhiên muốn thẻn quá thành giận. Người áo đen lo diệt làm an tử toàn thật sự vô pháp khen tạo. Ta cảm thấy, vẫn là ngươi tương đối vô sỉ đi. So với người áo đen cuồng loạn tới, an tử toàn ngược lại là khí định thần nhàn. Nói được chậm gì gì, rốt cuộc, lúc ấy ngươi rời đi thời điểm. Chính là mãn thành ba tánh đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, như vậy đãi ngộ, thật sự không phải người bình thường có thể có. Các ngươi tất cả đều là cá mẹ một lửa. Người áo đen nổi điên hô to, cùng lúc trước nói vậy, tựa hồ càng thêm điên cuồng. Đối với người như vậy, an tử toàn tỏ vẻ, hoàn toàn vô pháp cầu thông A. Chính là ngươi tìm người làm, nói cách khác, vì cái gì ngươi bắt đầu nhìn thấy ta mặt lúc sau là mở mịn, lập tức liền tiếp nhận rồi. Ngươi không phải hẳn là dọa đến sao? Người áo đen luôn là có nàng một bộ lý luận, hơn nữa vẫn là tự cho là tuyệt đối chính xác lý luận. Ân. Kỳ thật đi, ta cảm thấy ngươi bị người cấp hoa hoa mặt, thật sự quá bình thường. An Tử Toàn đúng trọng tâm tỏ vẻ nàng cái nhìn, liền ngươi hành động. Này không phải sớ muộn gì sự tình sao? Dùng cái gọi là đạo đức tới hiếp bức những người khác, vì chính mình mưu tư lợi, không bị người đánh mới kỳ quái. Quả nhiên là ngươi làm. Chính là người làm. Người áo đen xem như nhận định An Tử Toàn, dù sao chính là nàng làm. An Tử Toàn liền phải đối nàng phụ trách. Đối với như vậy ngu ngốc. An Tử Toàn tỏ vẻ. Thiệt tình là không cứu. Người này, rốt cuộc là như thế nào sống đến lớn như vậy. Nàng người chung quanh cũng thật chính là có thể nhẫn. Bất quá, ngẫm lại lúc ấy nhà nàng người cách nói, giống như nàng cha mẹ huynh tẩu cũng tất cả đều chịu không nổi nàng. bình thường ai có thể chịu được như vậy ra hỏa. Ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì đi. An tử toàn nhưng không nghĩ lãng phí thời gian cùng người như vậy nói cái đúng sai. Cùng một cái hoàn toàn không biết cái gì kêu đối cái gì gọi sai, chỉ lấy tự mình vì trung tâm, nàng tức là toàn thế giới người tới phân biệt đúng sai. Chứ bỏ lãng phí thời gian ở ngoài, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào sẽ bị người hòa mặt mèo đâu chẳng lẽ nói, những người đó so ngươi còn lợi hại? An Tử toàn tò mò hỏi. Nàng tương đối để ý vấn đề này. Đến nỗi người áo đen kia luôn luôn tiện lương cao đạo đức tiêu chuẩn ý tưởng. Thứ nàng vô năng, nàng thiệt tình là làm không được. An Tử toàn câu này hỏi chuyện, không biết là xúc động người áo đen nào căng thần kinh, làm nàng đột nhiên cười ha hả. Vốn dĩ cô áo đen che, tiếng cười khó nghe liền khó nghe đi, nhiều lắm chính là lô 2 chịu điểm tội. Nhưng là Hiện giờ người áo đen đem mặt lộ ra tới, kia xấu xí vết sẹo, theo nàng cười to vặn mẹo. Thật là làm người không nghĩ nhìn thẳng. Thương đôi mắt. Ông trời liền sẽ hậu đãi thiện tâm người. Người áo đen rốt cục là cười đủ rồi, phát ra như vậy cảm khái. Đối với như vậy cách nói, an tử toàn tỏ vẻ. Nàng cao hứng liền hảo. Chính là bởi vì những người đó bị thương ta, ở nguy cơ lúc sau, vì thế nhưng đạt được lực lượng cường đại. Người áo đen càng nói càng là hư phấn, hảo tâm có hảo báo. Đây là ta ngày thường làm tốt sự, cho nên mới có hảo báo. Ta phải đến lực lượng như vậy, ta đem những người đó tất cả đều cấp giết. Những cái đó ác nhân, lọt vào báo ứng. Người áo đen siết chặt nắm tay, ngửa mặt lên trời cười to. Ở chói tai trong tiếng cười lớn, an tử toàn một trận vô ngữ. Như vậy trầm trồ khen ngợi người có hảo báo. Nói nữa nàng ngày thường làm kia trầm trồ khen ngợi sự sao. a, đúng rồi. An tử toàn đột nhiên hiểu được, cũng không phải là báo ứng sao. Nhìn xem nàng này mặt đều bị hoa hoa, người không người quỷ không quỷ bộ dáng, thật là báo ứng. Kỳ thật. Những cái đó hoa mặt mèo người, không phải ngươi giết sao. Như thế nào sẽ là báo ứng đâu? An tử toàn tò mò hỏi một câu. Như thế nào không phải báo ứng? Người áo đen nổi giận quát một tiếng. Cảm xúc kích động hô to, chính là báo ứng. Nếu không phải báo ứng nói, ta như thế nào sẽ đột nhiên được đến như vậy thần lực? Trừng phạt những cái đó ác nhân. Thần lực. An tử toàn to mò đánh giá người áo đen, người xác định là thần lực. Không chế được như vậy khủng bố ghê tởm con bò cạm, chính mình biến thành dáng vẻ này. Nàng rốt cuộc là như thế nào liên tưởng đến thần lực mặt trên đi lên. An tử toàn thiện tình bội phục người áo đen sức tưởng tượng. Thật là đem trên đời sở hữu tốt đẹp đồ vật hướng nàng chính mình trên người đôi, đây là đến nhiều tự luyến. Tự nhiên là thần lực. Người áo đen khẳng định nói, cho nên, các ngươi đều là con kiến, ta mới là được đến trời cao chiếu cấu người. gia cát nguyệt cầm ngốc, ngốc ngốc nghe người áo đen cách nói, quay đầu, hỏi giản đức nhuận một câu, nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nàng lúc ấy là hộp toàn nói qua như vậy cá nhân, nhưng là... Nghe được vĩnh viễn không có chính mắt nhìn thấy như vậy chấn động. Không biết xấu hổ tới rồi nhất định cảnh giới. Giàn Đức Nhuận hơi hơi mỉm cười, nhân cơ hội nhéo nhéo trong tay nắm tay nhỏ, hà tất động khí. Ân, đột nhiên phát hiện, kỳ thật ngươi khá tốt. Ra các nguyệt cầm ngó Giàn Đức Nhuận liếc mắt một cái. Giàn Đức Nhuận giờ khóc giờ cười nhìn nàng, cái này xem như khen ngợi sao. Vấn đề là, vì cái gì muốn cùng loại người này đối lập đâu. Kỳ thật. Ta muốn hỏi cái vấn đề A. An tử toàn có điểm tò mò, ngươi nói là ta tìm người hoa hoa ngươi mặt, ngươi vừa rồi lại nói những người đó tất cả đều bị ngươi cấp giết. Cho nên, ta phái người không có trở về, ta đều không kỳ quái sao. Bất luận cái gì một người phái người đi ra ngoài làm việc, đến lúc đó mỗi người trở về phục mệnh, liền sẽ không đi điều tra điều tra sao. Này tâm đắc có bao nhiêu đại, ngươi không phải luôn luôn không đem mạng người để vào mắt sao. Những cái đó đáng thương không nhà để về người, ngươi đều có thể đưa đến mỏ đá đi. Người áo đen nói được là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kẻ hèn mấy cái bị ngươi phái ra đi người, ngươi lại như thế nào sẽ để ý sinh tử của bọn họ. Đối với người áo đen cách nói, an tử toàn hơi hơi gật đầu, ân, ngươi nói giống như man có đạo lý à. Người áo đen khinh thường hừ lạnh một tiếng, một bộ đã sớm đem an tử toàn nhìn thấu bộ dáng. Bất quá! Ta không thèm để ý người khác tánh mạng, nhưng là, tổng muốn để ý chính mình đi. Bọn họ không có trở về phục mệnh, chẳng lẽ ta liền không nên lo lắng, có người bắt được bọn họ, sau đó tới uy hiếp ta sao? An tử toàn hỏi chuyện làm người áo đen sắc mặt là một trận thanh một trận bệnh, Hiển nhiên, nàng là không có nghĩ tới cái này khả năng. Hiện trường lâm vào cực kỳ quỷ dị an tĩnh chi rộng, ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở người áo đen trên mặt. Làm nàng cảm giác được hết sức không được tự nhiên Ta như thế nào biết ngươi như vậy Người vô sỉ là nghĩ như thế nào Người áo đen cuối cùng hạ như vậy Một cái kết luận Như thế cường đại lý luận Làm an tử toàn lại lần nữa dài quá kiến thức Quả nhiên Thường xuyên nghe được bất đồng thanh âm Thật là sẽ khai thác tầm mắt ta Người áo đen cắn răng cười lớn Ta biết ngươi tới nơi này Ta liền cố ý tới đổ ngươi Không nghĩ tới Ta còn không có tìm tới ngươi Chính ngươi liền tới thượng vội vàng chịu chết. Thức hảo. Thức hảo. Quả nhiên là bởi vì ta ngày thường làm việc thiện, đây là thiện báo. Người áo đen tự mình cảm động nói. An tử toàn vô ngữ, tự quyết định, nàng thật sự liền bội phục vị này. Này đâu góc. Rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Toàn thế giới đều là ấn nàng ý thức ở vận chuyển có phải hay không. Hôm nay, ta khiến cho ngươi kiến thức kiến thức sự lợi hại của ta. Người áo đen nói. Từ trong tay háo hoặc ra một cây ngăm đen dòi dài. Tay ru lên, bang một tiếng, dòi dài ở không rồng vứt ra một tiếng giòn vang. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, cái gì đều không có nói, mà là đem tay rổng trường cung dơ lên, đáp thượng mũi tên nhọn. Không sai, an tử toàn binh khí đúng là cung tiễn. Nàng công pháp, nàng tuyển tới tuyển đi chính là cung tiễn nhất thích hợp. Sắc bén mũi tên tiêm lóe hàn quang, chỉ vào người háo đen. Người háo đen cười lạnh một tiếng. Đột nhiên thả người nhảy lên, nào hướng An Tử Toàn. Đồng thời, tay rồng roi dài hung hăng vút ra. Ngăm đen roi dài, dường như kia xuất động rắn độc giống nhau, lao thẳng tới An Tử Toàn. An Tử Toàn bên môi nổi lên nhàn nhạt ý cười, liền cùng không có nhìn đến kia công hướng nàng roi dài giống nhau, tay phải bông lỏng, mũi tên nhọn vèo một chút, thẳng đến người áo đen mặt. Mũi tên nhọn thế tới rào rạng, làm người áo đen rốt cuộc bất chấp đi đánh An Tử Toàn đầu tiên là nhanh chóng trốn tránh, vừa mới hướng bên trái lệch về một bên, kia mũi tên nhọn xoa nàng gương mặt bay qua đi, còn mang ra một chuôi huyết châu, vốn là vết thương trồng chất trên mặt, lại nhiều một đạo mới mẻ miệng vết thương, người háo đen tức giận đến muốn kêu to. đáng tiếc nàng không có cơ hội này, bởi vì tiếp theo chi mũi tên nhọn theo sát sau đó cũng tới rồi, người háo đen bay nhanh trốn tránh, nhưng thật ra tránh đi ngực yếu hại, nhưng là. Vai phải lại không có tránh thoát. Bị hung hăng bắn rộng, đau đến người áo đen kêu thảm thiết một tiếng, tay rộng roi dài thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. An tử toàn cười lạnh một tiếng, mũi tên nhọn lại lần nữa bắn ra. Người áo đen ban đầu hùng hổ hoàn toàn bị này mấy chi mũi tên nhọn cấp đánh không có, nàng uy phong còn không có phát ra tới, liền tất cả đều bị diệt. Vừa rồi bày ra uy phong lấm lấm, thật giống như là chê cười giống nhau, làm ra cát nguyệt cầm phụt phụt cười không ngừng. Nhìn ra Cát nguyệt cầm cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Giàng Đức Nhuận đều phải rời không ra ánh mắt. Nóng rát ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, cho dù chết người cũng muốn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, huống chi nàng lại không phải chết. Nhìn cái gì mà nhìn? Ra Cát nguyệt cầm mặt vừa chuyển, giận chứng mắt Giàng Đức Nhuận, không thấy được tử toàn hiện tại rất nguy hiểm sao? Giàng Đức Nhuận hơi hơi nhúng mày, hỏi một câu, tử toàn. Như vậy đẻ nặng người kia đánh. Kêu nguy hiểm. Mấy chi mũi tên nọ, hoàn toàn áp chế người áo đen, làm nàng hoàn toàn rối loạn tiết tấu. Cái này trường hợp, hoàn toàn chính là tử toàn ở không tràng. Gia cát nguyệt cầm bị nói được có điểm á khẩu không trả lời được, nhưng là, đôi mắt chừng, hư một tiếng, ngươi tại hoài nghi ta cách nói. Gia nước nhuận lập tức quay đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm an tử toàn bên kia, ân, thật sự hảo nguy hiểm. Biết sai có thể sửa, mới là hảo nam nhân. Giàn đức nhuận chính là có như vậy tốt đẹp phẩm chất. Gia Cát nguyệt cầm quay đầu, nhìn đến trên người lại nhiều hai chi mũi tên nhọn người áo đen, tiêu ngạo hừ một tiếng. Xem như tha thứ giàn đức nhuận sai lầm. Đương nhiên, nàng kia khẽ nết khỏe môi chính là tiết lộ nàng sung sướng hảo tâm tình. Giàn đức nhuận người này nhất cử nhất động, chính là thâm đến nàng tâm. Chỉ là, từ toàn rốt cuộc đánh đến cái gì chủ ý. Cái này người áo đen bản lĩnh nhưng không giống nhau. Vừa rồi người áo đen trên người kích động lực lượng, làm nàng cảm giác được thập phần khó chịu. Đừng lo lắng. Già nước nhuận đệ thấp thanh âm, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, tử toàn vừa rồi chính là ở dùng nôn ngữ trọc giận nàng, làm nàng rối loạn kết cấu, nghị không ra vận dụng cái kia lực lượng. Không thấy được tử toàn một bên bắn tên một bên ở nhanh chóng ngắn lại cùng người áo đen khoảng cách sao. Cái kia roi dài, nếu là khoảng cách thân cận quá. Căn bản là phát huy không được quá lớn tác dụng. Nhất mấu chốt chính là ngắn ngủn thời gian nội, cái này người áo đen từ một người bình thường trưởng thành vi chiến sư, lực lượng là đề cao, nhưng là ở chiến đấu kỹ xảo thượng. Hẳn là còn sẽ có rất nhiều khiếm khuyết. Từ toàn đổ chính là cái này. Gia cắt nguyệt cầm hơi hơi gật đầu, giả nước nhuận như vậy một cho nàng giải thích, nàng cũng cư yên tâm không ít, bất quá. Gia cắt nguyệt cầm xinh đẹp mày đẹp vừa nhíu, Một phen đẩy ra giản nước nhuận, đường dựa như vậy gần nói chuyện. Lỗ hai bị hắn cái kia ẩm ướp nhiệt nhiệt hơi thở làm cho ngứa, trong lòng đều tê dại. Quá không thói quen. Xem xét liếc mắt một cái ra cắt nguyệt cầm đỏ lên như tiêm, giản nước nhuận hơi hơi mỉm cười, cũng không có tiếp tục làm cái gì. Rốt cuộc trường hợp không đúng, vẫn là muốn thời khắc chú ý tử toàn bên kia sự tình. Như vậy không lâu sau, an tử toàn đã vọt tới người áo đen trước mặt, đem cung tiễn vừa thu lại nhấc chân hung hăng đá vào nàng uy hiếp thượng. Theo người áo đen hướng bên cạnh sơn đảo, an tử toàn nhanh chóng theo vào, xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, đập tất cả đều là người áo đen thân thể yếu hại. An tử toàn chính là một chút đều không có lưu tình, quan chú hồn lực lúc sau, thế muốn đem người áo đen cấp hung hăng đánh chết. Nàng mới không nghĩ làm người áo đen có cái gì phản kích khả năng. Chẳng qua, người áo đen năng lực thật sự là quá tà môn. Ở thừa nhận rồi An Tử Toàn vài cái mảnh đánh lúc sau, rõ ràng thân thể xương sườn đã chặt đứt hai căn nàng thế nhưng còn có thể phản kích. Lập tức chụp vào An Tử Toàn. An Tử Toàn bay nhanh lui về phía sau, hiểm hiểm tránh đi. Người háo đen ngón tay thu thế không được, bang một chút chụp vào trên thân cây, lăng là hung hăng sẽ xuống một khối to nhi vỏ cây. Ngay cả thân cây đều bị nàng chảo hạ đi không ít. May mắn không bị nàng bắt lấy, nói cách khác, lần này. Chính là trọng thương. An tử toàn vừa thấy gần người không thành, bay nhanh lui về phía sau. Tay rồng cung tiễn lại lần nữa mở ra, hung hăng một chi mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài. Lần này, người áo đen cũng không có trôn tránh, mà là vươn tay, một chút ở bắt được chạy như bay tới mũi tên nhọn. An tử toàn mày nhăn lại, ở người áo đen ngón tay vừa động, đem mũi tên nhọn bẻ gây đồng thời, hai chi mũi tên nhọn lại lần nữa kẻ trước người sau thẳng đến người áo đen yếu hại. Vô dụng. Người áo đen cười ha ha một tiếng, ở tay nàng đột nhiên toát ra một đoàn màu đen ngọn lửa, sền sệt hình như là dung nham giống nhau, mang theo một cổ làm An Tử toàn không thoải mái hơi thở. Lập tức liền đem hai chi mũi tên nhọn cấp thiêu thành cho tàn. Đây là cái gì hồn lực thuộc tính? Hỏa thuộc tính? Không đúng. Hỏa thuộc tính không phải như thế. Cái này hắc hỏa quá tà tính. An Tử toàn xem không rõ cái này là cái gì. Giang Đức nhuận lập tức quay đầu hỏi sóc con, đây là thứ gì? Sóc con cũng là ngẩn người, lắc đầu, chưa thấy qua. Không phải cái gì thứ tốt. Sóc con nhạy bén cảm giác được thứ này mang theo quá nhiều mặt trái đồ vật, phảng phất là hủy thiên diệt địa tà ác giống nhau, chỉ là nhìn, liền có một loại bản năng phản cảm. Thật giống như rất nhiều người đều sợ hãi chán ghét hắc ám giống nhau, cái này hắc hỏa cho nó cảm giác chính là như vậy. An tử toàn mấy mũi tên không rồng. Chọc đến người áo đen cười ha ha, thấy được sao? Đây là lực lượng của ta. Ngươi nhưng đây là giả hoạt, thế nhưng sấn ta tâm thần đại loạn thời điểm đánh ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. An tử toàn cười khẽ chẳng hề để ý nói, giống như ta không đánh ngươi, ngươi liền sẽ buông tha ta dường như. Loại này ngu ngốc nói liền không cần nói nữa hảo sao? Nàng có điểm phiền. Cùng loại người này đối thoại, thật là mệt. Hảo, đây là ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Người áo đen động tác đột nhiên nhanh hơn, tay giống roi giải hô một chút, nhanh chóng huy hướng về phía an tử toàn. An tử toàn thả người tránh thoát, nàng vừa mới đứng thẳng mặt đất bang một tiếng, bị roi rút ra nện giống nhau vết dạng. Thật là lợi hại lực lượng. Đây là hồn lực sao. An tử toàn trong lòng chỉ là như vậy tưởng tượng, nhưng là trên tay động tác chút nào không chậm, mũi tên nhọn bắn ra, lại rốt cuộc đối người áo đen tạo không thành nửa điểm ảnh hưởng. Bên hai kình phong hô vang. An tử toàn nghiêng người tránh thoát, không thành tưởng, kia ngâm đen roi dài thế nhưng ở giữa không trúng quải một cái cong, lập tức cuốn lấy nàng tay rổng trường cung, cấp hung hăng xả đi. Người háo đen đem trường cung nơi tay rổng quơ quơ, cá chết dường như hai mắt nhìn chằm chằm an tử toàn, sau đó, ngón tay dùng sức, trực tiếp đem trường cung cấp sinh sôi bóp nát. Muốn dùng loại này rách nát tới đối phó ta. Thật là buồn cười. Người háo đen cười lớn một tiếng, đáp ý tuyên bố. Ta cũng không phải là trước kia ta, hiện giờ ta, có thể đem ngươi giấm tiến bùn, làm ngươi biết biết, ngươi có bao nhiêu ti tiện. Đã từng, gây ở trên người nàng hết thảy, nàng đều phải còn trở về. Làm cái này vô sỉ nữ nhân cũng thể hội thể hội cái loại này nhục nhã cảm giác. Người áo đen động, bay nhanh vọt lại đây. An tử toàn lập tức đón đi lên, đồng thời giản đức nhuận lấy ra dự phòng trường kiếm, cũng gia nhập chiến cuộc. Vô sỉ. Người áo đen lợi xuất một tiếng, hai cái đánh một cái. An Tử Toàn cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng một so một so vê đút ú đú đâu? Sinh tử tương bác thời điểm, ai còn quản là mấy cái. Gia nước nhuận tỏ vẻ, Tử Toàn nói rất đúng. Gia Cát Nguyệt cầm khuynh chân ngồi xuống, dao cầm xuất hiện, tinh tế tố chỉ động cầm huyền. Dễ nghe tiếng đàn hình như là bùa đòi mạng giống nhau, chấn đến người áo đen ngực từng đợt khí huyết cuồn cuộn. An Tử Toàn chiêu chiêu thẳng đánh người áo đen yếu hại. Già nước nhuận cũng là kiếm kiếm thẳng lấy nàng tánh mạng. Người háo đen dù cho là thực lực cổ quái, trong khoảng thời gian ngắn, bị tam phương giáp công cũng là chứng trọi đá. Nàng vốn chính là không có nhiều ít kinh nghiệm chiến đấu, ở bí cảnh chi rộng một đường thông suốt tất cả đều là dựa vào này cổ quái thực lực. Mắt thấy liền ở ba người cùng đánh dưới liền phải bỏ mạng. Người háo đen trên người vết thương ở gia tăng, càng là bị ra cắt nguyệt cầm tiếng đàn công kích chấn bị thương tấm mạch, miệng phun máu tươi. Vốn là mặt như quỷ mị Hiện giờ càng là dường như từ địa phủ bò ra Tới ác quỷ giống nhau Hết sức giữ tợn khủng bố Các ngươi Đi tìm chết đi Người áo đen đột nhiên hô to một tiếng Màu đen ngọn lửa hô một chút từ trên mặt đất lan tràn mở ra Trên mặt đất cứng rắn cục đá Ngáy mắt đã bị thiêu nức Phát ra đùng chói thai nổ vang Dù cho ở nhận thấy được không đúng trong ngáy mắt An tử toàn đã thúc giục thủy hồn lực Tới bảo hộ đại gia Nhưng là kia thủy hồn lực bảo hộ. Ở màu đen ngọn lửa dưới, nháy mắt liền bị bốc hơi. Mau lui lại. An tử toàn kinh hô một tiếng, hướng phía sau nhanh chóng triệt hồi. Chẳng qua, an tử toàn bọn họ vẫn là đem người áo đen thực lực cấp xem nhẹ. Một đạo một người cao tường ấm nháy mắt đưa bọn họ tất cả đều cấp vòng lên. Lực lượng như vậy, sớm liền vượt qua quá sơ bí cảnh sở quy định một bậc chiến sư thực lực. An tử toàn ở trong lòng mắng to, này không phải phạm quy sao. Vì cái gì người này còn không có bị treo cổ? Màu đen ngọn lửa ở mảnh liệt thiêu đốt, trung quanh trong không khí tản ra lệnh người buồn nôn hương vị. lam an tử toàn hồn lực ở không ngừng tả đột hưu đâm, tựa hồ muốn sinh sôi đâm thoái nàng kinh mạch giống nhau. Già nước nhuận dùng trường kiếm đột nhiên này trên mặt đất, dựa vào trường kiếm chống đỡ, mới không có ngã trên mặt đất. Mà hắn lúc này, càng lo lắng còn lại là ra cắt nguyệt cầm, quay đầu, lo lắng nhìn qua đi. Cổ xưa giao cầm nháy mắt hóa thành điểm điểm quang mang biến mất, ra cát nguyệt cầm rốt cuộc vô pháp bảo trì hình người, phanh một tiếng, hóa thành màu đen tiểu miêu, huề vải ghé vào trên mặt đất, phát ra vô lực miêu ô thanh. Ha ha, người áo đen đắc ý cười to, nhìn đến An Tử toàn đám người chật vật bộ dáng, nàng hưng phấn cực kỳ, các ngươi cũng có hôm nay. Muốn khi dễ ta, hiện tại rốt cuộc tao báo ứng đi. Dạn nước nhuận dùng trường kiếm chống, tận lực nhanh chóng hướng tiểu miêu bên kia đi. Chỉ là, ở tường ấm trong vòng, lực lượng nghiền áp, làm trên người hắn phảng phất bị đè ép ngàn cân tự thạch giống nhau, mỗi mại một bước đều là như vậy khó khăn. Trái tim thừa nhận áp lực, là như thế đại, thình thịch thình thịch kịch liệt mẻ lên, giống như đều phải vỡ vụn giống nhau. Người áo đen liền như vậy lạnh lùng nhìn, nhìn an tử toàn cùng giản đức nhuận gian nan lui lại tới rồi tiểu miêu bên người, nàng khinh thường lạnh giọng bất quá chính là như vậy điểm bản lĩnh cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Có đủ thực lực, người áo đen đắc ý phi phạm. Cùng ngay ở trước mặt mọi người, nàng có bao nhiêu mất mặt, hôm nay nàng liền phải làm cho bọn họ chịu nhiều ít tội. An tử toàn lệnh lùng nhìn người áo đen, gian nan hỏi, ngươi cảm thấy ngươi cái này lực lượng là bình thường lực lượng sao? Tương ấm nội lực lượng hình như là rắn độc giống nhau, âm lanh chui vào bọn họ kinh mạch bên trong, ở khắp nơi du tẩu, xé rách, đau đến bọn họ là đau đớn muốn chết. Chỉ cần có thể trừng phạt tác nhân, đó chính là bình thường lực lượng. Người áo đen cười lạnh, không cần vọng tưởng lừa gạt ta, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Yên tâm, giết các ngươi lúc sau, ta sẽ đi tìm các ngươi đồng bạn, thực mau, giữ lại người cũng tới cùng các ngươi. Người áo đen hiển nhiên là muốn đại khai sát giới. Nói, người áo đen làm một cái kỳ quái thủ thế, trung quanh lực lượng đột nhiên bạo trướng, hình như là quẩn quận cự thạch nện xuống. Già nước nhuận đột nhiên đem tiểu miêu một phen ôm vào trong ngực, đồng thời đem an tử toàn phát gục, dấu ở hắn dưới thân. Dùng chính mình tới chống đỡ được cái này đột nhiên nện xuống lực lượng, phốc một chút, một ngụm máu tươi phun tới. Phi thường thời khắc, nơi nào còn có cái gì nam nữ đại phòng. Vân hạo không ở bên này, hắn đương nhiên muốn che chở tử toàn. Hắn phải đối đến khởi chính mình huynh đệ. Ngủ ngốc, tiểu miêu ra sức huy động móng bút nhỏ. Vô vào giản nước nhuận trắng bệnh trên mặt, đáng tiếc hắn vẫn luôn là hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm đáp lại. Chọc đến tiểu miêu nước mắt thẳng chảy, khóc cái không ngừng, cuối cùng liền lời nói đều nói không nên lời, gấp đến độ phát ra miêu ô miêu ô than khóc tiếng động. Sóc con khiếp sợ nhìn giản nước nhuận, sau đó tròn xoe mắt nhỏ nhìn về phía người áo đen. Lực lượng đột nhiên bắt đầu bạo trướng. Mặc kệ thế nào, trước đêm trước mắt này người áo đen cấp xử lý năng lực lượng tuyệt đối không chỉ là một bậc chiến sư, không biết muốn cao nhiều ít. Sóc con lực lượng vừa mới mới vừa tiêu thăng, đột nhiên bị người cấp sách lên. Tiêu thăng thực lực bị đánh gãy, còn không có đột phá áp chế. Sóc con kinh ngạc nhìn sách nó lên An Tử Toàn, ngươi làm gì? Con dùng không ngươi? An Tử Toàn hừ lạnh một tiếng, đem sóc con ném tới giản đức nhuận trên người, xem trọng bọn họ. Nói, xoa xoa trên mặt bắn thượng giản đức nhuận huyết. Ánh mắt xâm hàn nhìn chầm chầm người áo đen. Ngươi không đối phó được nàng. Sóc con hô to, chỉ có ta mới có thể. Ngươi liền đã chết. An tử toàn hừ lạnh một tiếng, xem cũng chưa xem sóc con liếc mắt một cái. Sóc con trong lòng chấn động, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm an tử toàn. Rõ ràng nó đi theo nàng lại không phải vì bảo hộ nàng, nàng đến nỗi như vậy để ý nó tánh mạng sao. Tiểu hắc sẽ khổ sở. An tử toàn không nghĩ nói chuyện nhiều chỉ là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói ra nàng ý tưởng. Xốc con thân thể chấn động, nhìn về phía An Tử toàn ánh mắt phức tạp khó hiểu. Mà lúc này, An Tử toàn căn bản là không có cái này tinh lực đi quản xốc con tâm tình, nàng chỉ là ở bình tĩnh nhìn chăm chú người áo đen. Ngươi cố chấp, ngươi vô tri, ta có thể mặc kệ. An Tử toàn đỉnh trung quanh thật lớn sền sệt muốn đem người cấp áp nằm sấp xuống thật mạnh lực lượng áp lực, từng bước một đi phía trước đi. Muội đi một bước Mặt đất đều để lại một cái rõ ràng dấu chân Môi đi một bước An tử toàn hô hấp đều thô nặng một phần Hồn lực ở bên trong thân thể Nhanh chóng lưu chuyển Kia sẽ rách kinh mạch đau nhức Làm cái chán của nàng chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh Nhưng là Dùng ngươi vô chi cùng cố chấp tới thương tổn ta người Tuyệt đối vô pháp tha thứ An tử toàn thanh âm thực lãnh Lênh đến hình như là từ kia vạn năm đóng băng mênh mông bình nguyên thổi Tới giống như băng đao đến xương phần phật gió lạnh sống lưng định đến thẳng tắp, dù cho là đỉnh này cường đại đến làm người thở dốc đều khó khăn áp lực, hai chân ở hơi hơi phát run, lại cũng không có làm chính mình sống lưng cong thượng một phân. Người áo đen nhìn sắc mặt trắng bệnh gan tử toàn, bị trên người nàng kia chỉ sợ xâm hàn khí thế sợ tới mức sau này lùi một bước, trái tim phảng phất là bị một con bàn tay to cấp hung hăng nắm dường như làm nàng hô hấp gian nan. Theo sau người áo đen lại đứng bước vàng, nàng sợ cái gì? Rõ ràng là nàng chiếm hết ưu thế, nàng vì cái gì muốn sợ An Tử Toàn. Rõ ràng. Người áo đen châm biến một tiếng, người đi tìm chết đi. Nói, một đoàn ngọn lửa hóa thành hỏa cầu, hung hăng tạp hướng về phía An Tử Toàn. An Tử Toàn giơ tay, lòng bàn tay một đạo trong trẻo mớ nước ở xoay quanh mặt thượng, nhanh chóng hình thành một cái dòng nước lốc xoáy. Lốc xoáy đột nhiên biến đại, bay nhanh thoát ly An Tử Toàn lòng bàn tay, lập tức liền hung hăng đâm hướng về phía hỏa cầu theo sau, đem hỏa cầu nuốt hết, bay nhanh xoay tròn, mấy cái chớp mắt công phu lăng là đem hỏa cầu cấp hoàn toàn rảo diện, chính mình công kích bị hóa giải, người áo đen kinh ngạc vài phần. theo sau, cười lạnh một tiếng, người áo đen đột nhiên huy động cánh tay, ở không trung nhanh chóng huy động, ầm ầm ầm một tiếng, trung quanh tường ấm nháy mắt oanh sụp khuyên đảo, sập phương hướng, đúng là an tử toàn ngồi ở phương hướng, càng chuẩn xác mà nói, là trung quanh tường ấm. Sở hữu màu đen ngọn lửa tất cả đều nhằm phía an tử toàn. Còn ở vô giản nước nhuận tiểu miêu nghe được động tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc xem đều hừng hực ngọn lửa đem an tử toàn bao phủ nháy mắt, tử toàn. Tiểu miêu kêu thảm thiết ra tiếng, thanh âm đều bén nhọn đến thay đổi điều nhi. Ở tiểu miêu thê lương tiếng thét chói thai chung, người áo đen khặc khặc cười quái dị càng là chói thai che giấu tiểu miêu thống khổ kêu to. Ở ác gặp dữ. Ở ác gặp dữ. Người áo đen điên cuồng cười to, cơ chân múa tay, tựa như một cái kẻ điên. Hô một tiếng, vài đạo cột nước, hình như là cự long ra biển giống nhau từ kia phiến biển lửa bên trong phóng lên cao. Gào thét nhào hướng khiếp sợ người áo đen. Mạnh mẽ cột nước một chút ở liền hung hăng đụng phải qua đi, cả kinh người áo đen bay nhanh thúc giục lực lượng, trong người trước bày ra một đạo lại một đạo màu đen ngọn lửa. Hô một tiếng, sương mù tràn ngập. Cột nước cùng ngọn lửa thật mạnh va chạm ở bên nhau. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, đất rung núi chuyển. Trung quanh trong rừng ma thú rốt cuộc chịu đựng không được như vậy động tĩnh, sôi nổi trốn đi. Người áo đen đột nhiên cười lạnh một tiếng, cái này bí cảnh, đều ở ta trong lòng bàn tay. Nói, những cái đó trốn đi ma thú trên người tất cả đều đột ngột xuất hiện một tiểu thốc màu đen ngọn lửa. Những cái đó buôn đảo ma thú hình như là đột nhiên si ngốc giống nhau, dừng một chút, theo sau, đôi mắt hiện lên một mạt quỷ dị màu đỏ. Thay đổi quá mức tới, hướng về an tử toàn vọt lại đây. Theo những cái đó điên cùng ma thú càng ngày càng nhiều, người áo đen lực lượng phản phất là càng ngày càng nhiều dường như, màu đen ngọn lửa càng thiêu càng liệt Đối mặt người áo đen kỳ quái phản ứng, an tử toàn bên môi nổi lên một mạt nhàn nhạt ý cười, như thế tà mị, làm rõ ràng chiếm cư ưu thế người áo đen trong lòng run lên. Đột nhiên toàn thân phát lạnh phản phất là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh dường như. An tử toàn thực lực đột nhiên ở điên cuồng bạo trướng, một bậc đỉnh, nhị cấp sơ cấp, nhị cấp trung kỳ, nhị cấp đỉnh. Sóc con kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hô to, dừng lại. Chạy nhanh dừng lại. Người không muốn sống nữa. Nàng rốt cuộc là học cái gì công pháp. Thế nhưng ở thiêu đốt linh hồn của chính mình vì đại giới, ở điên cuồng tăng lên thực lực. Đây là muốn người chết. Sóc con kinh hoàng lúc sau. Lúc này mới nhớ tới nó cũng có thể không hề áp chế lực lượng của chính mình, vừa muốn động tác thời điểm, nó thật là chậm một bước. Đột nhiên cảm thấy chung quanh thiên địa lực lượng điên cuồng hướng an tử toàn kích động, chỉ thấy nàng hai tay lập tức, đôi tay một trước một sau. Hư nắm tay trái bên trong, một chương tinh xảo đặc sắc tựa như ngọc thạch tạo hình mà thành trường cung xuất hiện. Nhẹ đáp tay phải là đồng dạng trong suốt sáng trong mũi tên nọ. Này nơi nào là ngọc thạch tạo hình cung tiễn? rõ ràng chính là dùng thủy hồn lực ngưng tụ mà thành. Tay phải buông lỏng, mũi tên nhọn rời cung, gào thét tiếng xé gió, xé rách trời cao. Mũi tên nhọn nơi đi qua, bí mật mang theo kình phong lực đạo lăng là đem mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu dấu vết. Người tháo đen hai mắt chừng đến lao đại, bay nhanh sau này lui. Đồng thời, một đạo một đạo màu đen ngọn lửa cấp hung hăng ném đi ra ngoài, muốn ngăn cản kia khủng bố mũi tên nhọn. Đáng tiếc. Lại hồn lực ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn không hề trở ngại xuyên thấu màu đen ngọn lửa, tốc độ chút nào không giảm. Người áo đen sợ tới mức liền lui về phía sau đều cảm thấy chậm, xoay người bay nhanh hơn nào. Đồng thời còn ở không ngừng hướng phía sau ném màu đen ngọn lửa. Liên tính là như vậy, còn cảm thấy không đủ. Mũi chân một chọn, đem trên mặt đất cục đá hung hăng khơi màu, đã đi ra ngoài. Phanh một tiếng, mũi tên nhọn đem cục đá trực tiếp đánh cho toé nơi. Sôn sao tóe nơi còn không có rơi xuống đất, mũi tên nhọn đã đuổi theo người áo đen giữa lưng. Không. Người áo đen hoảng sợ thét chói tai, nàng là tới báo thù, nàng mới là trời cao sùng nhi, tại sao lại như vậy? Nàng sẽ không chết. Đáng tiếc, trên đời sự tình há có thể tận như nàng mong muốn. Mũi tên nhọn từ giữa lưng bắn vào, nháy mắt ở nàng ngực nổ tung, khói một chút, máu loang bề ra, người áo đen hoàn toàn tạc vỡ ra tới. Liền một cái thi thể đều không có lưu lại. Tiểu miêu bị an tử toàn mặc phát và táo tung bay lạnh như băng xương bộ dáng cấp xoáy đến ngây dại. Thật là lợi hại. Tử toàn thật là lợi hại. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, đột nhiên nhìn đến kêu tinh ánh dịch tấu trưởng cung bang một tiếng, xuất hiện một đạo thật nhỏ vết dạ. Theo sau, tinh mịn vết dạ nháy mắt che kín chỉnh chương cung, bùm bùm nát cái hoàn toàn. An tử toàn thân mình hơi hơi nhóng lên, thình thịch một chút ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này chính là đem tiểu miêu cấp dọa tới rồi, cố sức giản lược đức nhuận trong lòng ngực chui ra tới, bước càng chân, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới an tử toàn bên người. Dung lông sù xù, xù đầu nhỏ đi cùng cùng an tử toàn gương mặt, cố tình, nàng còn một chút phản ứng đều không có. Tử toàn tinh tế trong thanh âm đều hỗn loạn khóc âm, cái mũi nhỏ thò lại gần, không ngừng ngửi, tiểu miêu gấp đến độ xoay quanh, ở an tử toàn trên người cọ tới cọ đi. Không biết nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Chỉ là bị thương nặng ngất đi rồi. Sóc con cũng nhảy nhót lại đây, cẩn thận kiểm tra rồi một chút nói. Bị thương nặng? Sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao? Tiểu miêu gấp đến độ không được, giả nước nhuận bên kia cũng là ngất đi rồi. Hiện tại tử toàn cũng như vậy, này rốt cuộc phải làm sao bây giờ a? Nếu là vân hạ ở thì tốt rồi. Trước thủ bọn họ. Sóc con nói, ta thủ tử toàn, ngươi đi thủ giả nước nhuận. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ hai cái té xỉu vị trí, khoảng cách không gần đâu. Trung quanh còn có một ít ma thú như hổ rình ngồi, dù cho là người áo đen đã chết, nhưng là, những cái đó ma thú cũng không có thối lui. Bọn họ chỉ có thể chấp thủ, chờ an tử toàn cùng giản đức nhuận chính mình tỉnh lại, hoặc là vân hạo sao trời bọn họ chạy tới. Sóc con nhìn nhìn đen nhánh bóng đêm, lớn như vậy động tĩnh, hẳn là cấp kia hai người nói rõ phương hướng đi. Nơi xa, sao trời chậm rãi đỡ bên cạnh cục đá kéo mỏi mệt thân mình đứng lên. Vừa rồi đột nhiên lực lượng chấn động, liền cùng trời dáng cự thạch dường như, bang một chút liền đem hắn cấp hấp nằm sắp xuống. Cũng may khoảng cách còn rất xa, chỉ là lập tức mà thôi. Liền tính là như thế, cũng làm sao trời cảm giác được thân thể mỏi mệt ngẩng đầu hướng kỳ quái lực lượng ngọn nguồn vọng qua đi, sao trời hỏi đầu vai chim nhỏ một câu, bên kia làm sao vậy? Chim nhỏ nghiêng đầu phát ra nghi hoặc tìm tì thanh. Sao trời là nghe không hiểu chim nhỏ nói, nhưng là, hắn làm một cái quyết định, mang ta bay qua đi, nói không chừng là chủ tử bọn họ. Có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh tới, ở sao trời trong lớn tựa mặt, cảm thấy cũng cũng chỉ có nhà hắn chủ tử mới có thể như vậy hung tàn. Chim nhỏ hiển nhiên là nhận đồng sao trời nói, trực tiếp biến trở về tận phong điêu lớn nhỏ, hương phấn kêu một tiếng. Rốt cuộc có thể muốn tìm được tử toàn bọn họ. Nay một đường, bọn họ gặp được đều là đặc biệt kỳ quái ma thú, vài lần sao trời đều thiếu chút nữa đã chết. May mắn có tử toàn trước tiên cấp chuẩn bị tốt nguyên tố dịch, lúc này mới cực kỳ nguy hiểm tránh đi một lần một lần sinh tử nguy cơ. Tật phong điêu vội vàng trở sao trời hướng kia cổ kỳ quái lực lượng nơi khởi nguyên bay nhanh. Lúc này, cũng cũng chỉ có sao trời như vậy hướng bên kia đuổi. Quá sơ bi cảnh trung mặt khác chiến sư, đã sớm đã nhận ra không thích hợp. Cái thứ nhất phản ứng còn lại là, quay đầu liền chạy. su lợi tị hại, là sở hữu sinh vật bản năng. Bọn họ khoảng cách xa như vậy, liền cảm giác được khí huyết chấn động, nếu là chạy đến trước mặt, còn không biết phải bị như thế nào lăn đến. Càng là rời xa bên kia bọn họ càng là an toàn. Đương nhiên, nhanh chóng chạy trốn chung chiến sư đều không có cái kia nhàn tâm ngẩng đầu đi xem, nói cách khác, nhất định sẽ nhìn đến không muốn sống hướng bên kia phi tật phong điêu. Sao trời chính là đem hồn lực chắn trước mặt, nhược hóa cấp tốc phi hành mang đến mạnh mẽ sơn gió. Hắn hiện tại liền tưởng nhanh lên qua đi nhìn xem. Liên tính không phải nhà hắn chủ tử làm ra tới động tĩnh, ấn nhà hắn chủ tử An Cô Nương còn có bệ hạ tâm tư, tất nhiên sẽ đi qua xem xét một phen. Đến lúc đó, nói như thế nào, bọn họ cũng có thể gặp phải mặt. Sao trời ý tưởng là tốt, nhưng là, hiện thực tình huống thường thường chuyện xảy ra cùng Nguyễn Vi, tỉ như nói hiện tại. Phênh một chút, sao trời mạc danh cảm giác được trên người một trọng, hình như là bị một cái búa tạ hung hăng nện ở trên người. Đầu óc con một chút, trước mắt gứa ra sao kim. Ai ai? Sao lại thế này? Sao trời sợ tới mức vội vàng trảo ổn tật phong điêu, chính là, tật phong điêu vẫn là ở không ngừng đi xuống rớt. Tật phong điêu ra sức vỗ chính mình cánh, chính là, như thế nào đều không thể chống cự đến từ không trung kia cổ kỳ quái lực lượng. Nó thật vất vả dâng lên một chút, lại bị kia cổ lực lượng cấp hung hăng áp xuống, kể từ đó, không thăng phản hàng. Cánh tốt nhất như là treo lên ngàn cân gánh nặng, mỗi một lần vỗ, đều làm nó mỏi mệt bất kham. Liên tính là như vậy, thật phong điêu cũng không có nhận thua, như cũ là không ngừng vỗ cánh. Nó là có thể bị kia cổ kỳ quái lực lượng cấp trực tiếp chụp được đi, nhưng là, nó trên lưng sao trời không thể được. Đó là một nhân loại, thứ như vậy độ cao ngã xuống đi liền không cần sống, cho nên tật phong điêu ra sức vỗ cánh, làm nó rơi xuống tốc độ thong thả tới rồi sẽ không thương đến sao trời nóng nỗi. Ngay thường, mặc hắn bay lượn không trùng, lúc này lại hình như là thật sâu vũng bùn giống nhau, kéo tật phong điêu cánh, mang theo nó không ngừng hạ truy. Dù cho như thế, tật phong điêu cũng là dùng chậm nhất tốc độ tại hạ hàng. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không biết là nơi nào tới một cổ mạnh mẽ, phanh một chút liền ấn ở tật phong điêu trên người trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất. Cũng may, lúc này khoảng cách mặt đất đã không phải quá cao, không đến mức muốn sao trời mệnh. Tiểu Hồng Sao trời vội vàng lấy ra một cái nguyên tố dịch cấp tật phong điêu. Tật phong điêu miệng một trường, lập tức liền cấp nuốt đi vào, lúc này mới làm nó làm đau nội tạng hòa hoán một chút. Trung quanh kỳ quái lực lượng bốn phương tám hướng đè ép lại đây, thiếu chút nữa muốn đem nó cấp tế bẹp. Sao trời cũng là vội vàng hấp thu một viên nguyên tố dịch. Lúc này mới hảo quá một chút. ngẩng đầu vừa thấy thiên, sao trời chấn động ngây ngẩn cả người. Hôm nay là chuyện như thế nào? Vừa rồi còn sáng sủa bầu trời đêm, thế nhưng lúc này trở nên vẫn đục một mảnh, hình như là bị người đánh nghiêng mực nước, làm cho cả bầu trời đêm dường như mông một tầng dơ hề hề đồ vật dường như, xem đến sao trời trong lòng phát đổ. Nhất quỷ dị chính là, kia vừa rồi còn trong sáng ánh trăng, lúc này thế nhưng phát ra ám sắc hồng. Hình như là nhiễm đặc sệ huyết dường như. Này, đây đều là thứ gì? Sao trời ngốc ngốc ngửa đầu nhìn trời, trong đầu đột nhiên toát ra một cái cực kỳ khủng bố ý niệm. Bọn họ còn có thể tồn tại rời đi cái này quá sơ bí cảnh sao? Nơi xa sao trời đã bị dọa tới rồi, mà ở nhất trung tâm địa phương, tiểu miêu tạc mau đứng ở giản nước nhuận trước người. Nho nhỏ sống lưng đã cùng lên, bốn con móng vuốt bén nhọn móng tay tất cả đều bắn ra, hung hăng bắt lấy mặt đất. Ngay cả thẳng tắp cái đuôi thượng mau đều tắt lên, nửa người trên hơi hơi hạ phụ, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mà nó đối diện, đúng là đám kia đôi mắt huyết hồng mà thú. Trung quanh không khí bên trong, tràn ngập nồng đậm tử vong hơi thở, giống như vừa rồi kia màu đen ngọn lửa đã cùng quá sơ bí cảnh hòa hợp nhất thể giống nhau. Mỗi một cái ở quá sơ bí cảnh người đều là cảm thấy phải bị đè ép thành mảnh nhỏ, liều mạng thúc dục trong cơ thể hồn lực tới chống cự. chỉ là Không biết vì cái gì, bọn họ càng là chống cự, thân thể càng là khó chịu, đồng thời, ý thức cũng có chút đần độn. Ở bọn họ hốt hoảng chi gian, trong lòng dâng lên nồng đậm bất mãn. Bọn họ bất quá là tới rèn luyện muốn để cao thực lực của chính mình, như thế nào liền như vậy xui xẻo muốn chết đâu. Rốt cuộc là ai âm yêu. Mỗi người sinh hoạt đều không phải thuận buồm xuôi gió, ngày thường cho dù là gặp suy sụp, bất quá chính là cười mà qua. nhưng là vào lúc này bọn họ đáy lòng chỗ sâu trong mặt trái cảm xúc lại hình như là núi lửa bùng nổ giống nhau phun trào mà ra ngay cả này đó chiến sư đều không có ý thức được ở bọn họ trong lòng hận ý trồng chất thời điểm chung quanh thế nhưng có màu đen tiểu ngọn lửa ở vui sướng ngày lên quá sơ bí cảnh lớn như vậy động tĩnh đã khiến cho một trận một trận giao động làm canh giữ ở bên ngoài chiến sư nhóm chính là trong lòng bất an hạ gia thanh đột nhiên đứng lên vọt tới bên ngoài. Này quá sơ bí cảnh bởi vì hàng năm đều sẽ mở ra, chung quanh chính là có sân rừng chân cung bọn họ này đó ở bên ngoài chờ người nghỉ ngơi. Một nhận thấy được quá sơ bí cảnh dị thường dao động, hạ gia thanh dẫn đầu sông ra ngoài, mặt khác chiến sư cũng là theo sát sau đó, từ từng người chua ở sông ra ngoài, tất cả đều lo lắng nhìn chằm chằm quá sơ bí cảnh phương hướng. Không chung, có lực lượng gợn sóng ở một vòng một vòng đang ra. Tuy nói không đến mức thương đến bọn họ, Nhưng là, cũng đủ làm trong lòng mọi người phát run. Bí cảnh bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì khủng bố sự tình. Thế nhưng làm lực lượng đều tiết lộ đến bí cảnh bên ngoài tới. Phải biết rằng, bí cảnh trừ bỏ mở ra thời điểm, trong ngoài sẽ có câu thông ở ngoài, mặt khác thời điểm, hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Bọn họ đều có thể nhìn đến lực lượng gợn sóng tới, như vậy. Quá sơ bí cảnh bên trong rốt cuộc là đã xảy ra như thế nào biến hóa long trời lở đất. Mặt khác chiến sư thế ra chiến sư hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ phải làm sao bây giờ thời điểm, Hạ Gia Thanh đã cân nhắc, muốn hay không chạy nhanh chạy về chiến sư học viện tìm viện trưởng thương lượng thương lượng. Mọi người ở đây các hoài tâm tư còn không có hành động thời điểm, đột nhiên nghe được không trùng phong vang. Hạ Gia Thanh ngẩng đầu vừa thấy, cả kinh cầm thiếu chút nữa không rơi xuống. Ở giữa sườn núi thượng đột nhiên xuất hiện vài bóng người, khoảng cách quá xa. Hắn là không có cách nào thấy rõ ràng mấy người kia ngũ quan bộ dạng, nhưng là, dựa vào kia giống như sao băng sẹt qua phía chân trời giống nhau tốc độ, Hạ Gia Thanh cũng loáng thoáng đoán được mấy người kia là ai. Đúng là bởi vì đoán được, hắn mới sợ tới mức trái tim kinh hoàng không thôi. kia những cái đó lánh đời lão tiền bối như thế nào tất cả đều chạy ra. Hạ Gia Thanh gian nan nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy chính mình trong miệng ở phát khổ. Này quá sơ bi cảnh bên trong rốt cuộc là đã xảy ra cái dạng gì đại sự, thế nhưng kinh động này đó lánh đợi lao tiền bối. Bọn họ chính là thật lâu đều không hỏi thế sự, một lòng tu luyện liền chờ đột phá. Liên ở hạ gia thanh trong lòng loạn cân nhắc thời điểm, đột nhiên, bả vai bị người chụp một chút, lúc này mới kinh ngạc hoàn hồn, ngẩng đầu vừa thấy, kinh hô một tiếng, viện, viện trưởng, tưởng cái gì như vậy xuất thần. Chiến sư học viện viện lớn lên lời nói làm Hạ Gia Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ hắn thất thần đã liền viện trưởng tới đều không có phát hiện. Cái này, thật đúng là có khả năng. Ai làm kia vài vị đã thật lâu không lộ mặt người đều đột nhiên hiện thân đâu. Viện trưởng, những cái đó Hạ Gia Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa sườn núi Vừa rồi hắn còn có điểm hoài nghi, hiện tại là một chút đều không nghi ngờ. Rốt cuộc, những người đó chính là trước tới. So với bọn hắn chiến sư học viện viện trưởng tới còn muốn mau, Chứ bỏ những cái đó lánh đời lao tiền bối ở ngoài, còn có thể có ai? Là bọn họ. Chiến sư học viện viện trưởng gật đầu trầm giọng nói. Chính mình dù cho đã là đoán được, nhưng là từ viện trưởng trong miệng biết được đến khẳng định đáp án. Hạ gia thanh vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc ánh mắt từ giữa sườn núi chuyển tới như cũ chấn động ra điểm điểm gợn xong quá sơ bí cảnh bên kia, trong lòng càng thêm kinh sợ. Viện trưởng, quá sơ bí cảnh rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Hạ gia thanh hoàng sợ hỏi. Chiến sư học viện viện trường chẩm rãi lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Bên trong hẳn là xuất hiện không nên xuất hiện lực lượng. Hạ gia thanh vừa nghe, hoán giận giận trừng mắt quá sơ bí cảnh phương hướng, cắn răng thấp giọng lợi sất, rốt cuộc là ai? Nay quá sơ bí cảnh vốn dĩ chính là cấp một bậc chiến sư dùng để rèn luyện nơi sân, mặt khác địa phương đều không bằng quá sơ bí cảnh tới ổn thỏa. Rốt cuộc, bên trong ma thú ma thực đều là một bậc chiến sư trình độ, vừa lúc có thể cho đồng dạng thân là một bậc chiến sư người đi tôi luyện hồn lực. Như vậy bảo hiểm địa phương, chính là rừng cây so không được. Rừng cây bên trong, ai còn có thể bảo đảm một bậc trở lên ma thú không đột nhiên chạy ra đả thương người. Tốt như vậy bí cảnh mọi người đều ở giữa gỉnh, này rốt cuộc là cái nào đuôi mù hôn đảng, vượt qua một bậc thực lực một hai phải chạy tới quá sơ bí cảnh quấy rối. Là ai không quan trọng, quan trọng là, quá sơ bí cảnh tình huống thực không đúng. Chiến sư học viện viện trường như mày nói, nếu là có vượt qua quá sơ bí cảnh cấp bậc xuất hiện, đã sớm bị treo cổ. Hiện tại cái này tình huống, hạ gia thanh trong lòng dự cảm bất hảo càng gì, thất kinh hỏi, viện trường, sẽ thế nào? Bên trong lực lượng có thể là quá nhiều. Quá sơ bí cảnh treo cổ nói, nếu là lộng không tốt liên lụy đến bên trong mọi người chiến sư học viện viện trưởng không có tiếp tục nói tiếp nhưng là ý tứ hạ gia thanh đã hiểu hắn mặt nháy mắt liền trắng ngẩng đầu hạ gia thanh nhìn về phía giữa sườn núi mấy người kia khó trách lánh đời lão tiền bối đều đột nhiên hiện thần là sợ bên trong chiến sư tất cả đều bị treo cổ đi có thể nói tiến vào quá sơ bí cảnh bao quát bọn họ huyền huy hơn nửa năm nhẹ đồng lứa cực có tiềm lực về sau cực có làm chiến sư Nếu là tất cả đều chết ở bên trong, huyền huy tương lai tất nhiên đã chịu bị thương nặng. Kể từ đó nói, quốc lực suy yếu, nhân tài điêu tàn. Này tổn thất vô pháp đánh giá. Viện trường, đây là muốn cưỡng chế mở ra bí cảnh, cứu bọn họ ra tới sao? Hạ gia thanh khẩn chương hỏi. Chiến sư học viện viện trường liền cùng xem ngốc tử dường như nhìn hạ gia thanh. Hiện tại bên trong bí cảnh lực lượng tàn sát bừa bãi, ngươi có thể biết được bên trong chiến sư ở đâu vị trí? Đem bọn họ cấp tìm ra. Mở ra bí cảnh, làm cho bọn họ chính mình ra tới hạ ra thanh nói mới nói đến một nửa, chính mình liền tự động tiêu thanh. Hắn nghĩ tới một cái càng thêm đáng sợ sự tình. Lúc này quá sơ bí cảnh bên trong lực lượng tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ mở ra bí cảnh, trước hết lao tới tuyệt đối không phải bên trong rèn luyện chiến sư, mà là kia tàn sát bừa bãi lực lượng. Mạnh mẽ mở ra bí cảnh nói, chết liền không chỉ là bên trong chiến sư mà là sẽ lan đến càng nhiều người. Khó trách này đó lánh đời lão tiền bối sẽ vội vàng ở trước tiên chạy tới, nguyên lai là sợ hãi này quá sơ bí cảnh nổ mạnh. Này thật sự nếu là nổ mạnh nói, nguy hại càng thêm vô pháp đánh giá. Hạ gia thanh gian nan nuốt nuốt nước miếng, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm quá sơ bí cảnh phương hướng, nhìn kia đáng ra điểm điểm gợn sóng, trong lòng cũng không biết là nên lo lắng ai. Quá sơ bí cảnh trong vòng, đã là hỗn loạn một mảnh. Bên trong ma thú điên cuồng cho nhau cắn xé, từng bước từng bước tất cả đều hai mắt đỏ đậm. Những cái đó không có tư tưởng ma thực, thế nhưng cũng ở nổi điên, ra sức vũ động, nhưng phàm là chúng nó có thể gặp được hết thể đồ vật, mặc kệ là động vật vẫn là người, cũng hoặc là chúng nó đồng loại, tất cả đều điên cuồng công kích. Ma thú cùng ma thực này đó hoặc là không tư tưởng, hoặc là không quá nhiều tư tưởng đều ở phát sinh, nhân loại chiến sư lại sao có thể may mắn thoát khỏi. Từng bước từng bước cùng điên rồi dường như, cho nhau chém giết, trong miệng điên điên khủng khủng không biết ở mắng cái gì. Lúc này, bọn họ đã không có thân là nhân loại lý tính, chỉ còn lại có động vật bản năng, chém giết, thị huyết chém giết. Châu Minh tĩnh tránh ở trong sân động khiếp sợ nhìn bên ngoài tình huống. Những cái đó vẫn là người sao. Bọn họ không chỉ có không để bụng người khác tánh mạng, hơn nữa liền chính mình tánh mạng tất cả đều không thèm để ý. Từng bước từng bước chỉ còn lại có dết chóc bản năng, tựa như chó điên giống nhau. May mắn! Tử toàn tặng chúng ta nguyên tố dịch Châu Minh Tĩnh nghe được hắn ở trên đường ngẫu nhiên gặp được đến đồng bạn phát ra may mắn cảm khái. Quay đầu lại, nhìn nhìn đồng bạn trắng bệnh sắc mặt, Châu Minh Tĩnh không cần đi tìm gương, cũng có thể biết, chính mình sắc mặt đồng dạng không tốt. Ít nhiều tử toàn bọn họ. Châu Minh Tĩnh nỗ lực xả ra một chút cười, bất quá, này tuê cười có bao nhiêu chua sót chỉ có bọn họ biết sơn động âm ú lại ở mức càng đừng nói ở như vậy đêm tối dưới thật sự không phải một cái tốt cư trú nơi nhưng là cùng bên ngoài người nọ gian luyện ngục so sánh với nơi này thật sự đã là thế ngoại đảo nguyên giống nhau tốt đẹp bên ngoài thi hoành khắp nơi tiêu thảm thiết không ngừng máu chảy thành sông tiếng giết rung trời châu minh tinh tin tưởng nếu không phải bọn họ dựa vào an tử toàn cho bọn hắn nguyên tố dịch vẫn duy trì một phần thanh tĩnh chỉ sợ bọn họ cũng sẽ trở thành bên ngoài điên khùng một phân tử. Sao trời kéo trầm trọng hai chân, trong lòng lực ôm đã thu nhỏ lại chim nhỏ, từng bước một, gian nan hoạt động, hướng kia lực gác bách lượng ngọn nguồn đi trước. Mỗi một bước đều là một cái thật sâu dấu chân, mồ hôi lạnh theo gương mặt hạ xuống trên mặt đất, ngẫu nhiên còn sẽ hoạt nhập trong mắt hắn, chua xót đau đớn. Mà, liền tính là như vậy, sao trời đều không có dư thừa lực lượng dơ tay đi lau một sát hai mắt của mình. Quá mệt mỏi. Càng là tới gần kia lực lượng ngọt nguồn, trên người áp bách cũng liền càng cường. Trái tim, đã sớm siêu phụ tải ở nhảy lên, bên hai cái gì thanh âm đều nghe không được, chỉ có chính mình kia thịch thịch thịch tiếng tim đập. Trong lòng ngực chim nhỏ, cũng là nhắm mắt lại, nếu không phải nó bụng còn có ruồn rập phập phồng, thật sự cùng chết điểu giống nhau. Vừa rồi vì chống đỡ, không vội tốc rớt đến trên mặt đất, tiểu hồng đã căng đến tinh bỉ lựa tận. Nó liền chính mình đứng ở sao trời đầu vai sức lực đều không có, chỉ có thể bị hắn ôm. Đến nỗi thân ở lực lượng ngọn nguồn tiểu miêu cùng sóc con, lúc này chính là càng thêm không hảo quá Nơi này ma thú đã chịu ảnh hưởng càng nhiều, hoàn toàn liền giết đỏ cả mắt rồi. Tiểu miêu ra sức nghẻ lên, móng nuốt hung hăng một chảo, lập tức liền ngăn cách ma thú hết hầu. Mà nó căn bản là không có dừng lại thở dốc cơ hội, nháy mắt, chân sau đặng hướng về phía mặt khác một đầu ma thú. Nhưng là, vô luận nó như thế nào công kích, như cũng là không rời giản đức nhuận chung quanh. Mặt khác một bên sóc con, cũng là đồng dạng, vây quanh an tử toàn, không ngừng cùng những cái đó ma thú chém giết, thế muốn giữ được phía sau người. Chỉ là, bọn họ chỉ là hai đầu ma thú, đối mặt chung quanh vô số ma thú, như thế nào có thể là đối thủ. Liên tính là, háo cũng có thể háo chết bọn họ. Trên người, đã sớm treo màu. Vốn dĩ xóa tung lông tóc tất cả đều bị máu dính ở bên nhau, căn bản là không biết là chính bọn họ vẫn là những cái đó ma thú. Sóc con bên kia còn hảo điểm, tiểu miêu vốn là đấy không tốt, vừa rồi lại bị thương, lúc này, càng là không tốt. Sóc con một bên chiếu cố hôn mê an tử toàn, một bên còn muốn thường thường xem một cái tiểu miêu bên kia. Như vậy tam tâm nhị ý, tự nhiên cũng sẽ làm nó có không ít sơ hở. Bị không ít thương. Đột nhiên. Sóc con thân thể cứng đờ, quay đầu liền phải hướng tiểu miêu bên kia chạy. Cho ta xem trọng tử toàn. Tiểu miêu hô to một tiếng, hoàn toàn không màng chính mình bị thương thân mình, phấn khởi mãnh phát, hung hăng cắn chúng độc xà bảy tớ. Răng nhọn hoàn toàn đi vào thân rắn, rắn độc lập tức bị mất mạng. Sóc con như mày, lại tiếp tục như vậy đi xuống căn bản là không được. Sóc con nhìn thoáng qua tiểu miêu, lại nhìn thoáng qua an tử toàn, lúc này, chỉ có thể đột phá hạn chế. Nó vừa muốn động, tiểu miêu thấy rõ đến nó ý tưởng, hô to, ngươi điên rồi. Còn ngại nơi này lực lượng không đủ loạn sao. Nơi này không chỉ là cái kia người áo đen quỷ dị lực lượng, lại còn có có đến từ quá sơ bí cảnh điên cuồng nghiên áp. Nếu là sóc con lại đột phá hạn chế, tất nhiên sẽ làm quá sơ bí cảnh lực lượng bốn phía phản công. Nói như vậy, bọn họ đều sẽ bị treo cổ. Như vậy. Nó như vậy ra sức bảo hộ giản đức nhuận cùng tử toàn làm sao bây giờ? Không phải liền đều phải chết ở chỗ này mặt sao? Sóc con gấp đến độ dầm chân, lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể là đem một khang lửa giận tất cả đều phát tiết ở những cái đó tiến công ma thú trên người. Chẳng qua, sóc con biết, bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này là sớm muộn gì sự tình. Hiện giờ quá sơ bí cảnh lực lượng còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới. Bí cảnh bên trong lực lượng đã đại loạn, sớm muộn gì, sẽ xúc động đến quá sơ bí cảnh bên trong cấm chế, làm quá sơ bí cảnh hình thành mãnh liệt phản công. Trừ phi trước đó, đem người áo đen cái kia quỷ dị lực lượng cấp hoàn toàn tiêu diệt rớt. Chỉ là, kia lực lượng lan tràn toàn bộ bí cảnh, muốn như thế nào hoàn toàn tiêu diệt. Này, hoàn toàn chính là một cái rằng co tử cục. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên màu đen ngọn lửa hôm một chút bùng nổ lên. Hình như là kia lửa cháy lan ra đồng có ngôi sao chi hỏa giống nhau, nhanh chóng lan tràn mở ra. Địa phương khác cũng toát ra tới màu đen ngọn lửa. Nếu là lúc này ở không trung nhìn đến toàn bộ quá sơ bí cảnh nói, như vậy liền sẽ phát hiện, mỗi cái địa phương, chỉ cần là có ma thú ma thực, hoặc là nhân loại địa phương, liền có như vậy màu đen ngọn lửa. Như vậy phạm vi lớn không thuộc về cái này quá sơ bí cảnh hạn chế lực lượng, hoàn toàn chọc giận quá sơ bí cảnh. Cơn bão cơn lốc hô qua lên, hoàn toàn liền không biết này phong là nơi nào tới. Nhưng là, cơn bão gió to, đem vài thập niên đại thụ đều nhổ tận gốc, càng miễn bản, kia trên mặt đất cự thạch, trăm cân cự thạch lăng là bị cuốn lên, ở cơn lốc bên trong bổn bổn bị thổi đến chia năm xẻ bảy. Bí cảnh bên trong lực lượng tàn sát bừa bãi, bí cảnh ở ngoài mọi người tất cả đều là lo lắng đề phòng, sắp mặt sợ tới mức trắng bệnh. Bởi vì Tiêu điểm điểm khuyết tán gợn sóng kỳ thật đã đại lan đến gần bọn họ nơi địa phương. Bí cảnh dưới mặt đất tức tức ra nẻ, mạng nhện giống nhau vết rách nhanh chóng khuyết tán mở ra. Chiến sư học viện viện lớn lên kêu một tiếng, mau bỏ đi. Lúc này, ai đều bất chấp quá sơ bí cảnh bên trong người, quá sơ bí cảnh như vậy phản ứng, bên trong người, bất tử. Cũng ly chết không xa. Hạ ra thanh bay nhanh lui về phía sau, đau lòng nhìn chầm chầm quá sơ bí cảnh, bên trong người a bên trong chiến sư a, bọn họ học viện học sinh chỉ sợ tất cả đều không về được. dù cho là đau lòng, hạ gia thanh đám người cũng chỉ có thể bay nhanh lui lại. nếu là quá sơ bí cảnh nổ mạnh nói, bên này chỉ sợ sẽ trực tiếp bị san thành bình địa. giữa sườn núi những cái đó lánh đời tiền bối tất cả đều làm tốt chuẩn bị, liền chờ vạn nhất quá sơ bí cảnh nổ mạnh nói, bọn họ liều chết cũng muốn đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Bọn họ vài người hồn lực đã đạt tới lục cấp đỉnh, đạt tới này phiến đại lục cấp bậc cực hạ. Liên tính như thế, bọn họ như cũng không có nắm chắc có thể ngăn trở này bí cảnh nổ mạnh lực lượng. Rốt cuộc, trước nay liền không có quá như vậy ký lục. Bọn họ cũng chỉ có thể liều chết thử một lần. Từ quá sơ bí cảnh lúc này tiết lộ ra tới lực lượng, cũng có thể biết, kia nổ mạnh lực lượng chỉ sợ không phải bọn họ có thể chống cự. Nhưng là, có thể chắn nhiều ít liền chắn nhiều ít. Ngươi làm gì? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng một phen đẹ lại đi phía trước hướng sầm lão. Tử toàn còn ở bí cảnh bên trong. Sầm lão đều phải điên rồi, ta muốn bảo đi. Ngươi đừng nổi điên. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đột nhiên đem sầm lão ấn ở một bên, không cho hắn núp đích. Hiện tại ai đều không thể mở ra bí cảnh, mở ra, không biết muốn chết bao nhiêu người. Ta, hiện tại mở ra bí cảnh cũng không thấy đến có thể nhìn thấy tử toàn. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng hô to, tử toàn cũng tuyệt đối không nghĩ bởi vì nàng mà liên lụy vô tội. Nội điên giấy rủa sầm lao động tác một đốn, luôn luôn sự tình gì đều không bỏ ở trong lòng, tiêu sái hắn hề vải ngã ngồi ở một bên. Tử toàn, tử toàn chẳng lẽ liền chết ở bên trong. Đông một chút, tiểu miêu bị hung hăng ném đi trên mặt đất, nó thể lực đã tới rồi cực hạ. Sóc con bên kia cũng hảo không đến chạy đi đâu, thân thể lung lay, tùy thời đều phải ngã xuống. Tiểu miêu nhìn thoáng qua bên kia như cũ hôn mê bất tỉnh tử toàn, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người giàn nước nhuận, cố sức bò đến hắn trên người, trong lòng mắng, ngu ngốc, ta phải cho ngươi chết cùng một chỗ. Liên tính là đã tới rồi cực hạn, tiểu miêu còn ở ra sức ngăn cản, tận lực ngăn trở những cái đó không ngừng tới gần ma thú. Chỉ là, lúc này không có gì sức lực nó, căn bản là đối những cái đó nổi điên ma thú tạo không thành cái gì hữu hiệu trở ngại. Mắt thấy ma thú lợi trảo hướng về Dạn Đức Nhuận hạ xuống, Tiểu Miêu dùng hết sức lực, tạch một cái nhảy đánh, chắn lợi trảo cùng Dạn Đức Nhuận chi gian, thật giống như là vừa mới Dạn Đức Nhuận che chở nó cùng tử toàn giống nhau, dùng chính mình tới ngăn cản trụ nguy hiểm. Tử vong, như thế tới gần, Tiểu Miêu thoát lực tứ chi mềm nhũn, ghé vào Dạn Đức Nhuận trên người, đôi mắt một bế, ở an tinh chờ chết. Chính là, dự đoán giữa đau đớn cũng không có đánh út lại. Tiểu Miêu kinh ngạc mở hai mắt, ngay sau đó, đôi mắt trừng đến lưu viên, một bàn tay chống rông xuất hiện một bàn tay, đem kia đầu ma thú cấp sách theo ném tới một bên, rơi hốc vỡ toang, chết đến không thể càng chết. trong hư không xuất hiện một đạo cái khe, cái tay kia chính là từ cái khe bên trong dò ra tới. theo sau, mặt khác một bàn tay xuất hiện, hướng hai bên dùng sức một xả. nay trong hư không, lăng là bị xé rách ra một đạo có thể dung một người xuất nhập vết nước. này, đây là. Sốc con rầm một chút, chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Sẽ rách hư không? Đây là cái gì nghịch thiên năng lực? Vân Hạo từ hư không cái khe bên trong đi ra, chậm rãi đi hướng ngã xuống đất không dậy nổi An Tử Toàn. Tiểu Miêu ngốc ngốc nhìn Vân Hạo từng bước một hướng đi An Tử Toàn, xung quanh những cái đó đã mất đi lý trí ma thú chỉ biết công kích, gặp được Vân Hạo lúc sau, điên cuồng nhào tới. Sau đó, Vân Hạo giơ tay Một cái tát liền đem phát lại đây ma thú cấp phiến tới rồi một bên, ma thú liền dây rùa run rẩy đường sống đều không có, ở cùng vân hạo tiếp xúc trong ngáy mắt, trực tiếp đã bị phiến chết. Sóc con khiếp sợ nhìn vân hạo, nhìn hắn chậm rãi đi tới, sóc con toàn thân cứng đờ, ngốc ngốc nhìn hắn. Tựa hồ vân hạo so với lúc trước ở thiên nguyên bí cảnh thời điểm càng cường. Cường đại như vậy cảm giác các bách, làm sóc con cảm thấy chính mình phản phất là trên mặt đất một chút bụi bặm, không chút nào thu hút. Vân Hạo đi tới An Tử toàn bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ An Tử toàn mạch. Kia tuy rằng mỏng manh, nhưng là còn ở nhảy lên mạch động, làm Vân Hạo bình tĩnh mặt nạ rốt cuộc tan vỡ, đáy mắt thật dày lớp băng nháy mắt tan vỡ. phức tạp cảm xúc hình như là chạy xiết con sông giống nhau vỡ đê. Tồn tại, Tử toàn còn sống. Dù cho, hắn đã cảm giác tới rồi tử toàn tồn tại, nhưng là, hắn không có nhìn thấy tử toàn, không có tự mình xác định Hắn đều không thể yên tâm. Ngón tay đã khẩn trương đến lạnh lẽo, Vân Hạo nhẹ nhàng vuốt ve một chút an tử toàn gương mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chờ ta." Theo sau, Vân Hạo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia ám hắc bầu trời đêm. Nay trong nháy mắt, sóc con không biết vì cái gì, đột nhiên tim đập như cổ. Nó như thế nào cảm giác? Lúc này Vân Hạo so trung quanh tàn sát mùi bãi lực lượng còn muốn khủng bố đâu. Vân Hạo cất bước, trực tiếp chân đạp hư không. Phảng phất hắn dưới chân có vô hình cầu thang, làm hắn từng bước một có thể bước lên phía chân trời. Rõ ràng vân hạo dường như sân vắng tản bộ giống nhau, nhưng là hắn mỗi một bước đều sẽ bay lên rất lớn khoảng cách. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, hắn đã tới rồi giữa không trung. Giữa không trung chi rộng, phong thế càng kính. Đem vân hạo áo dài thổi chúng bay phất phới, mặc phát tung bay ở hắn phía sau lôi ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt không gian tới. Đón cuồng bạo kinh phong. Vân Hạo liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, chỉ là môi mỏng chậm rãi xả ra một chút tươi cười, ta mị mà khủng bố. Thâm Thúy như không đáy vượt sâu hai tròng mắt chi rộng, ẩn chứa lạnh băng đủ khả năng nứt vỏ thế gian hết thể hẳn ý. Nếu là sóc con ở chỗ này, nhất định liền sẽ phát hiện. Cùng lúc này Vân Hạo so sánh với, vừa rồi hắn là cỡ nào ôn hòa dễ thân, phảng phất là cảm nhận được cường đại nguy hiểm, quá sơ bí cảnh kia sền sệt lực lượng điên cuồng hướng Vân Hạo kích động thế muốn đem cái này xúc phạm nó cấm chế ra hỏa cấp treo cổ đối mặt cái này làm cho mọi người không thở nổi lực lượng vân hạo chỉ là đang cười ý cười hiện lên đôi mắt hơi quang chỉ là này mang theo ý cười hai tròng mắt chi rộng không có nửa phần độ ấm lạnh đến đến xương liếc mắt một cái nhìn lại phảng phất tới rồi kia kiểu lưu địa phủ sâm hàn âm lãnh có người trái với cấm chế người không ngăn cản Ngược lại đem tức giận phát tiết ở tử toàn trên người Vân Hạo mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, dường như tan vỡ vạn năm băng cứng giống nhau, thực hảo. Nói xong, Vân Hạo giơ tay, đầu ngón tay phảng phất có thứ gì ở ngưng tụ. Màu đen, đặc sẽ so bóng đêm còn muốn hắc màu đen. Phảng phất là một cái màu đen lốc xoáy giống nhau, đem chung quanh hết thể tất cả đều căn lướt, ngay cả ánh trăng tất cả đều vô pháp đâm thủng. Quá sơ bí cảnh chi rộng nhảy lên màu đen ngọn lửa đột nhiên phản phất là đã chịu tác động, nhanh chóng tắt, hóa thành một sợi một sợi, bay về phía vân hạo đầu ngón tay màu đen lốc xoáy. Nay bất quá chính là chớp mắt công phu, vân hạo thon dài ngón tay hung hăng nắm chặt. Vân hạo hai tròng mắt hiện lên một mạt đỏ đấm huyết sắc, theo hắn động tác, trung quanh không gian đột nhiên đã xẻ ra kịch liệt vặn vèo giao động. Quá sơ bí cảnh ở ngoài, kia chấn động quá sơ bí cảnh thế nhưng một đốn, đã không có động tĩnh lúc này chính là làm những cái đó lánh đời tiền bối tâm nhắc tới cổ họng tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm đột nhiên bất động quá sơ bí cảnh không ai tin tưởng quá sơ bí cảnh đây là chính mình an tĩnh số dưới bọn họ chỉ biết cho rằng đây là muốn nổ mạnh phía trước một chút bình tĩnh Liên ở ngay lúc này một đạo quang mang chói mắt nháy mắt nổ tung không có bất luận cái gì tiếng vang này sán lượng quang mang làm cho cả bầu trời đêm đột nhiên lượng như ban ngày Lánh đời tiền bối theo bản năng nhắm lại hai mắt, cảm giác được trái tim đột nhiên rung mạnh. Hình như là bị ngập trời sóng lớn cấp hung hăng chụp một chút, vài người trực tiếp bị từ giữa sườn núi cấp ném đi đi xuống. Ở rơi xuống thời điểm, vài người tâm như cho tàn. Bọn họ thế nhưng liền một chút không chế cơ hội đều không có. nay quá sơ bi cảnh nổ mạnh thế nhưng như thế đáng sợ. Không biết lần này cần chết bao nhiêu người. Vài người phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, tại hạ truy đồng thời cấp tốc ổn định thân hình, tìm được rồi gần nhất điểm dừng chân rơi xuống. Bọn họ ngẩng đầu, muốn tìm cái bổ cứu cơ hội. Mà đúng là như vậy với nhấc đầu, bọn họ tất cả đều cả kinh cầm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Đây là cái gì? Quá sơ bí cảnh nơi địa phương thế nhưng xuất hiện một cái thật lớn hát động, quá sơ bí cảnh tạc, thật sự tạc. Chẳng qua. Vì cái gì tạc lúc sau, không có lan đến gần chung quanh. Chứ bỏ kêu ban đầu một mặt trói mắt sán lượng ở ngoài, liền một chút nổ mạnh tiếng vang đều không có. Liên tại đây mấy cái chiến sư lánh đời cao thủ kinh ngạc thời điểm, nguyên bản quá sơ bí cảnh nơi, đột nhiên rơi xuống không ít người. Vẫn luôn ở nơi xa nhìn hạ ra thanh hô to một tiếng, cứu người. Những cái đó tiến vào quá sơ bí cảnh chiến sư người nhà bằng hưu, vội vàng vọt qua đi, đi cứu người. Mấy cái chiến sư lánh đời cao thủ hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều không minh bạch đây là có chuyện gì. Quá sơ bí cảnh tạc. Này rông một người hỏi. Những người khác hơi hơi gật đầu, điểm này không cần phải nói, mọi người đều thấy được. Chính là. Như vậy sẽ là loại này động tính. Người kia khó hiểu hỏi. Hắn thật là tưởng không rõ. Người khác cũng là một mảnh mờ mịt, đừng hỏi bọn họ, bọn họ cũng không biết hảo sao. Người kia chính mình ha ha nở nụ cười. Liền cùng có người đem quá sơ bí cảnh cấp nắm chặt thoái dường như. Nói, chính hắn còn cảm thấy cái này ý tưởng thật sự là quá buồn cười, cười đến càng thêm lớn tiếng, chỉ là, cười cười, hắn liền cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Ngươi, các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì? người kia bị chung quanh vài người ánh mắt cấp xem đến trong lòng phát mao thanh âm khô khốc hỏi, các ngươi sẽ không thật sự như vậy cho rằng đi. Mặt khác mấy cái chiến sư cao thủ bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt kia như thế nghiêm túc, biểu đạt ra bọn họ ý tứ. Bọn họ thật đúng là chính là như vậy tưởng. Sao có thể? Người kia khiếp sợ kêu to. Như thế nào sẽ có người đem một cái bí cảnh cấp nắm chặt toái? Nói vậy, cái kia vẫn là người sao? Ơn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ha ha. Ha ha. Bên cạnh có người phụ hòa nói. Người kia một đầu hát tuyến, có thể hay không đừng cười đến như vậy xấu hổ. Hắn trong lòng càng luống cuống. Như thế nào vẫn là trở về đi. Người kia đề nghị nói. Nếu đã không có bọn họ sự tình, bọn họ vẫn là trở về tiếp tục tu luyện, chờ đột phá đi. Lúc này đây lại đây. Coi như là... Một giấc mộng đi. Khẳng định là nằm mơ, nói cách khác, bọn họ như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn ý tưởng đâu. Cũng may hạ gia thanh bọn họ cứu trợ kịp thời những cái đó tiến vào quá sơ bí cảnh bên trong người chính là tất cả đều bị thương. Quá sơ bí cảnh ngoại, trừ bỏ đem chính mình thân nhân bằng hưu cấp cứu đi ở ngoài, còn đắp một tay, đem không quen biết chiến sư cũng cấp lộng tới khách đứa mặt. Huyền huy bệ hạ tự nhiên là làm dược sư lại đây xem xét, đan dược gì đó cũng không có bùng xỉn, tất cả đều cấp làm ra cấp này đó bị thương chiến sư. Những người này đều là huyền huy tương lai hy vọng, hắn thân là huyền huy bệ hạ. Như thế nào có thể không đệ bụng Hạ gia thanh bọn họ bên kia còn xem như đâu vào đấy Học viện học sinh tất cả đều cấp nâng trở về học viện Sầm Lão chính là đi theo đi an tử toàn bọn họ sân Đan dược Đương nhiên là không cần Bọn họ là nguyên tố sư hảo sao Khôi phục lên Nhanh nhất đương nhiên là nguyên tố dịch Sầm Lão trong tay cũng chỉ có không nhiều lắm Một bậc mười thành nguyên tố dịch Liền cái này vẫn là tử toàn ngưng tụ ra tới đưa cho hắn Hắn lần này tất cả đều đem ra, cấp an tử toàn bọn họ dùng đi xuống. Đừng nói, nguyên tố dịch khôi phục năng lực chính là cường. Thương thế tức khắc thì tốt rồi hơn phân nửa, chẳng qua, bọn họ quá mức mỏi mệt, còn ở hôn mê. Chiến sư học viện viện trưởng cũng là lấy ra trong học viện mặt nguyên tố dịch, cấp bọn học sinh dùng. Đương nhiên, thuộc tính không hợp vậy không có cách nào, chỉ có thể là dùng đan dược. Tuy nói hiệu quả thiếu chút nữa, nhưng là, kia cũng là hữu dụng. Mọi người đều ở đâu vào đấy cứu trợ người bệnh. Vân hạo nhìn an tử toàn nhíu chặt mày giãn ra khai. Hắn ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng ở cái chán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này mới cho nàng cái hảo chăn. Đi ra ngoài. Đi nhìn thoáng qua giản đức nhuận. Giản đức nhuận tình huống so an tử toàn muốn hảo không ít. Ít nhất, hắn không có linh hồn thượng tổn thương. Sao trời bọn họ chỉ là thoát lực. So giản đức nhuận tình huống càng tốt một ít. Đều xem xét xong rồi. Vân Hạo đi tới trong viện nhìn Sâm Lão, trực tiếp hỏi: Tử Toàn bắt được rốt cuộc là cái gì công pháp? Thế nhưng là có thể thiêu đốt linh hồn tới nháy mắt để cao thực lực, như vậy công pháp không phải cấm pháp sao? Vì cái gì còn sẽ bị Tử Toàn tìm được? Sâm Lão sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Vân Hạo vừa nghe liền tạc, một phen méo Sâm Lão vạt áo, không rõ ràng lắm đồ vật, các ngươi lấy ra tới cấp Tử Toàn. Sâm Lão cười khổ. Không phải chúng ta lấy ra tới. Cái đồ vật là chính mình tuyển rồng tử toàn. Nguyên tố sư tổng hội như thế nào sẽ có loại này hại người đồ vật? Vân Hạo trầm giọng chất vấn nói. Rõ ràng Vân Hạo thực lực hẳn là không bằng hắn, nhưng là trong nháy mắt này, Sầm lão đột nhiên có một loại, Vân Hạo tùy tiện động động ngón tay là có thể bóp chết hắn dự cảm. Cái kia đồ vật thật sự sẽ không hại người. Sầm lão khẳng định nói, nếu là hại người đồ vật tuyệt đối sẽ không truyền xuống tới. Không bằng chờ Tử Toàn tỉnh lúc sau, hỏi một chút nàng là tình huống như thế nào. Sầm lão vội vàng nói, "Tử Toàn là hắn đồ đệ, hắn sao có thể hại Tử Toàn?" Nhìn thấy Sầm lão như thế, Vân Hạo lúc này mới chậm rãi buông lòng tay ra, vừa rồi là ta xúc động. Sầm lão vẫn luôn sợ làm hết thảy, xác thật là sẽ không hại Tử Toàn, không chỉ có sẽ không hại Tử Toàn, ngược lại còn tương đương yêu quý. Không sao. Sầm lão lý giải, ngươi là lo lắng tử toàn. Này quá sơ bi cảnh thế nhưng nổ mạnh, may mắn không thương đến các ngươi, nói cách khác. Như vậy xuẩn đồ vật, vì sao tồn tại? Không bằng hủy hoại. Vân hạo lạnh nhạt nói làm sầm lão thanh âm đột nhiên im bặt, không thể tưởng tượng nhìn hắn, lắp bắp hỏi, ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn nhất định là tuổi lớn, lỗ thai không hảo sử, thế nhưng xuất hiện ảo giác. Kiếm sợ sầm láo cũng không có từ vân hạo nơi đó được đến bất luận cái gì đáp án, chỉ có thể là dại ra nhìn cùng giống như người không có việc gì vân hạo. Sầm láo thật sự tưởng đi lên, nếu vân hạo và táo mạnh mẽ máy riêu, làm hắn nói rõ ràng. Đương nhiên, này cũng gần là sầm láo ngẫm lại mà thôi. Tổng cảm thấy đi lên mạnh mẽ lay động vân hạo, sẽ phát sinh cái gì đến không được sự tình. huống chi liền tính là sầm láo trong lòng một vạn thứ phủ định vừa rồi vân hạo cách nói. Lại sẽ một vạn linh một lần tin tưởng Vân Hạo nói, lý do chính là, không lý do, không thể hiểu được cảm thấy, Vân Hạo thật sự làm được. Sầm lao ôm đầu than nhẹ, hắn nhất định là bị bệnh. Nói cách khác, vì cái gì một cái từ hoàng tự cấp bậc quốc gia tới người, thế nhưng có thể đem một cái bí cảnh cấp bóp nát. Ngay cả bọn họ huyền huy kia vài vị lánh đời cao thủ đều không có năng lực này. Đừng nói là bóp nát bí cảnh chính là khống chế bí cảnh nổ mạnh uy lực đều là lòng có dư mà lực không đủ. Quá sơ bí cảnh bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sầm lão đã ở trong lòng tiếp nhận rồi Vân Hạo cách nói, tự nhiên liền chủ động hỏi tình huống bên trong. Đến nỗi Vân Hạo là người nào, vì cái gì sẽ có như vậy khủng bố năng lực? Sầm lão sáng suốt lựa chọn không đi tìm tòi nghiên cứu, tổng cảm thấy kia sẽ là cái gì khó lường sự tình. Hắn sống lớn như vậy tuổi tác, Biết có một số việc hẳn là tìm tòi đến tột cùng có sự tình. Vẫn là làm bộ hồ đồ đi. Đối mọi người đều hảo. Ở kinh thành thời điểm, có một nữ tử, nơi trốn làm chuyện tốt, ước hiếp cửa hàng, làm cho bọn họ cứu trợ những cái đó vô lại. Vân hạo nói đơn giản một chút tình huống, chân toàn cấp vạch trần, các ba cánh tự phát đem nàng cấp đuổi đi. Ở bí cảnh bên trong, liền gặp người này, nàng lực lượng cổ quái, sẽ làm ma thú phát cuồng công kích. Hơn nữa, nàng lực lượng xa xa vượt qua quá sơ bí cảnh hạn chế. Này đó tự nhiên đều là tiểu miêu bùn bùn nói với hắn. Sầm lao như mày, viễn siêu quá sơ bí cảnh hạn chế, nếu là hiển lộ ra tới nàng chân thật thực lực, tất nhiên sẽ bị quá sơ bí cảnh treo cổ, nàng không chết. Đã chết, chân toàn giết. Nhắc tới cái này, vân hạo sắc mặt liền không quá đẹp, nhưng là, nàng đã chết lúc sau, nàng lực lượng len lỏi đến toàn bộ bí cảnh dẫn phát bí cảnh đại bạo động bên trong người ma thú ma vật tất cả đều mất đi lý trí điên cuồng chém giết sầm lao hít ngược một hơi khí lạnh này chuyện này chúng ta nhất định phải hảo hảo tra tra ân vân hạo khẽ gật đầu sau đó nói một câu dường như dâu ông nọ cắm cắm bà kia nói chuyện này huyền huy bệ hạ nghĩ như thế nào sầm lao sừng sốt ngay sau đó gật gật đầu ta đã biết quá sơ bí cảnh ở bọn họ huyền huy cảnh nội Nếu là trẻ tuổi đại bộ phận đều chết ở bên trong, huyền huy quốc lực tất nhiên tổn hao nhiều, như vậy, được lợi một phương, khẳng định là mặt khác quốc gia. Chuyện này, tuyệt đối không chỉ là ngoại ý muốn đơn giản như vậy. Sầm lao xác định bên này không có việc gì lúc sau, vội vàng về tới nguyên tố sư Tổng hội. Những việc này Tổng muốn cùng hội trưởng nói nói, còn muốn bảo cùng trông thấy bệ hạ mới là Đây chính là đại sự. Sầm Lão vội vàng chạy về nguyên tố sư tổng hội, thế mới biết, hội trưởng đã đi hoàng cung, hắn chỉ có thể là nôn nóng chờ đợi. Thật vất vả chờ đến hội trưởng trở về, sầm Lão lập tức liền đón đi lên, hội trưởng, bệ hạ nói như thế nào? Bệ hạ hoài nghi có mặt khác quốc gia tham dự này rồng. Hội trưởng than nhẹ một tiếng, đã đi điều tra. Nay chỉ là một cái khả năng, cụ thể còn muốn xem điều tra kết quả. Sầm Lão gật đầu. Loại chuyện này liền không phải bọn họ có thể nhúng tay. Cuốc cùng quốc sự tình, tự nhiên là hoàng thất trước điều tra, nếu là dùng được đến bọn họ thời điểm, bọn họ lại xuất lực. Tuyệt đối không thể lung tung đi nhúng tay, như vậy thực dễ dàng chuyện xấu. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nói xong cái này lúc sau, cảm khái một câu, may mắn a, may mắn kia quá sơ bí cảnh không có trực tiếp tắt nước. Hội trưởng vạn hạnh lắc đầu ta xem kia các vị tiền bối cũng là không có 10 phần năm chắc tới khống chế bí cảnh nổ mạnh uy lực. may mắn, may mắn. hội trưởng cảm khái sau khi xong, vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn đến sầm lão dại ra bộ dáng mày hơi hơi vừa nhíu, hỏi, ngươi làm sao vậy? ân, không có việc gì sầm lão ho khan một tiếng. ta suy nghĩ, vạn nhất nếu là quá sơ bí cảnh tắt nước, nhưng làm sao bây giờ? đúng vậy, may mắn. nói thật. Liên tính là đến bây giờ, hội trưởng này trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng. Quá sơ bí cảnh nếu là thật sự trực tiếp tạc mang đến tổn thất thật là vô pháp đánh giá. Chúng ta vận khí đủ hảo, tuy nói quá sơ bí cảnh cũng là tạc nhưng là không có lan đến quá nhiều, ít nhất có không ít người sống sót sống sót. Hội trưởng thổn thức không thôi. Sầm lão nhìn cảm thán thổn thức hội trưởng, trong lòng ha hả cười lạnh không thôi. kia quá sơ bí cảnh đương nhiên sẽ không trực tiếp tạc Liên tính cuối cùng cũng là bị hủy, nhưng là, khẳng định sẽ không lan đến gần bên trong người, bởi vì bên trong còn có vân hạo để ý tử toàn đâu. Vân hạo điên rồi cũng sẽ không lan đến gần tử toàn. Nghĩ đến đây sầm lão đột nhiên thân thể cứng đờ, nghĩ tới lúc trước hắn còn ở cùng vân hạo nói, về sau tử toàn năng lực triển lộ ra tới nói, sẽ có người thương tổn tử toàn. Lúc ấy, vân hạo nói chính là cái gì? Hắn không cho phép. Nhiều dứt khoát nói. Nghĩ đến lúc ấy chính mình phản ứng, sầm lao thật sự muốn tìm nơi cục đá hung hăng vô vô chính mình đầu, nhìn xem có thể hay không chủ gặp thời quang chảy ngược, trở lại lúc trước. Lúc ấy, vì cái gì chính mình sẽ cho rằng Vân hạo là cuồng vọng tự đại nói hiệu nói vượng? Liên vai vị lãnh đời cao thủ đều không chế không được quá sơ bí cảnh, bị Vân hạo trực tiếp làm hỏng. Ha ha! Sầm lao cảm giác tâm tình của mình. Thật là vô pháp hình dung. Người không sao chứ? Hội trưởng nghi hoặc thanh âm, làm sầm lao hoàn hồn, dùng sức lao một phen chính mình mặt già, sầm lao nói: Ta có điểm mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Nói xong, sầm lao căn bản là không cho hội trưởng hỏi nhiều đường sống, xoay người đi nhanh rời đi. Hội trưởng nhíu mày nhìn bước chân lảo đảo sầm lao rời đi, tràn đầy khó hiểu. Như thế nào sầm lao giống như bị rất lớn kích thích dường như? Nỗ lực hồi tưởng, hội trưởng cũng liền hiểu rõ gật gật đầu, cũng là kia quá sơ bí cảnh tác nức, tử toàn lúc ấy chính là ở bên trong sầm lão đối tử toàn có bao nhiêu coi trọng hắn là biết đến sầm lão như vậy khẩn trương cũng bình thường bất quá thật là vạn hạnh a kia bí cảnh thế nhưng là hướng nội nổ mạnh còn không có thương đến bên trong người sống sót thật là ông trời mở mắt a lúc này đây quá sơ bí cảnh sự tình đối với huyền huy tới nói chính là một cái rất lớn đả kích May mắn còn tồn tại xuống dưới người là không ít, nhưng là, chết ở bên trong người cũng không ít. Những cái đó sống sót chiến sư, cũng là bị không ít thương, từng bước từng bước ở sử dụng đan dược nguyên tố dịch lúc sau, như cũng là tính dưỡng bài thiên. Chờ đến bọn họ trạng thái su với ổn định, lúc này mới nói ra ở bí cảnh bên trong sự tình. Huyền huy bệ hạ đã biết cụ thể tình huống lúc sau, càng là khiếp sợ. Nhiều người như vậy, cuối cùng hoàn toàn không biết chính mình hành động. Chỉ biết giết chóc. Hương chi, còn có quá sơ bí cảnh bên trong ma thực cùng ma thú dị thường, làm huyền huy bệ hạ càng là coi trọng. Hắn càng thêm chú ý chuyện này, phái người tỉ mỉ điều tra rõ ràng. Huyền huy như thế nào điều tra chuyện này, đó chính là hoàng thất sự tình. Hiện tại giàn nước nhuận tương đối lo lắng chính là vân hạo bên kia. Hắn thương thế đã ổn định, nhưng là, tử toàn vẫn luôn không có tỉnh táo lại. Mà vân hạo vẫn luôn đều bồi an tử toàn. Theo thời gian trôi đi, Vân Hạo sắc mặt là càng thêm khó coi. Tử toàn một ngày không tỉnh, Vân Hạo trên người khí thế liền lãnh bại phần. Ngay cả thích dính tử toàn tiểu miêu cũng không dám để sát vào tử toàn phòng, Vân Hạo liền đi theo khi muốn bùng nổ núi lửa dường như, ai cũng không dám tới gần hắn. An uỷ nói, lúc này căn bản là không có nửa điểm tác dụng, duy nhất hy vọng chính là tử toàn nhanh lên tỉnh táo lại, nói cách khác, thật sự không biết Vân Hạo sẽ làm ra sự tình gì tới. Sầm lao cũng là tới xem qua tử toàn vài lần, ở vân hạo kia lạnh băng ánh mắt dưới, hắn chỉ là cùng giàn đức nhuận hỏi hỏi tử toàn tình huống, liền đi rồi. Cũng chưa dám vào đi. Không phải không quan tâm tử toàn tình huống, thật sự là. Vân hạo quá dòa người. Xu mặt, thật là gió lạnh từng trận, có thể sống sờ sờ đem người cấp đông chết. Hắn mới không cần đi vào chịu chết. Vào lúc ban đêm, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đột nhiên từ ngủ mơ chi rồng bừng tỉnh. Nhìn thoáng qua bên cạnh cảnh báo, vội vã xả qua áo ngoài, ra bên ngoài đuổi. Được đến hội trưởng thông chi sầm trưởng lão cũng vội vàng chạy tới Trúc lin tham dự hội nghị trường hội hợp. Sao lại thế này? Nhìn thấy hội trưởng lúc sau, sầm lão nôn nóng hỏi. Tôn trưởng lão cảnh báo, bên trong đã xảy ra chuyện, chạy nhanh qua đi. Hội trưởng bước chân không đình, vội vàng vào Trúc lin. Sầm lão vừa nghe, tâm rộng kinh hãi. Nơi đó chính là bọn họ nguyên tố sư tổng hội cấm địa, như thế nào sẽ có người xâm nhập? Ai to gan như vậy? Bên trong phóng đều là ngưng tụ bọn họ nguyên tố sư tổng hội một thế hệ lại một thế hệ nhân tâm huyết công pháp, sao có thể làm người tùy tiện xâm nhập đâu? Nơi đó nếu là xảy ra sự tình, chính là muốn mệnh A. Hội trưởng cùng sầm lão tâm tình đều là trầm trọng lại nôn nóng, dùng nhanh nhất tốc độ hướng bên trong đuổi. Thật vất vả tới rồi nơi đó, hư vô đại môn một khai. Hội trưởng kinh hô một tiếng, tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão thế nhưng ngã xuống trên mặt đất, sinh tử không rõ. Hội trưởng lập tức liền nhào tới, cẩn thận xem xét xong, lúc này mới thở dài một cái, chỉ là bị đánh vượng, cũng không có bị thương. Chỉ là, ý thức được vấn đề này lúc sau, hội trưởng tâm đột nhiên nhắc lên. Tôn trưởng lão đã là lục cấp đỉnh thực lực. Rốt cuộc là người nào, thế nhưng đem tôn trưởng lão lập tức cấp đánh vượng. Có thể đem người đánh vượng tình huống. Chỉ có một loại khả năng, xuất kỳ bất y thực lực nhân áp. Nếu là không có bước tôn trưởng Lão cao hơn rất nhiều thực lực, sao có thể sẽ xuất kỳ bất y đánh vượng tôn trưởng Lão? Cho nên, bọn họ nguyên tố sư tổng hội rốt cuộc sống tới chính là người nào? Hội trưởng thấy tôn trưởng già trẻ tâm cẩn thận phong tới một bên, đề phòng đối sầm Lão nói, chúng ta hai cái đi vào, tiểu tâm một chút. Tòa nhà hình tháp bên trong đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên người là ở bên trong. Hội trưởng không rõ, người tới như vậy cao thực lực, ngay cả tôn trưởng lao đều có thể lập tức đánh vượng. Người như vậy, vì cái gì còn nhìn chúng bọn họ nguyên tố sư tổng hội bắt được công pháp. Hội trưởng cũng không có động muốn tìm giúp đỡ ý tứ. liền xem tôn trưởng lao ý tứ, hắn lại gọi tới người khác, trừ bỏ chịu chết ở ngoài, cái gì dùng đều không có. Còn không bằng, hắn cùng sầm lao hai người cùng đi nhìn xem. Liên này ngắn ngủn trong ngay mắt. Hội trưởng trong óc chi rồng đã là chuyển qua vô số ý niệm. Dù sao bên trong người bọn họ hai cái là không đối phó được, bất quá, duy nhất có một chút hy vọng chính là, người tới cũng không có trực tiếp động sát thủ. Nói cách khác, tôn trưởng lão không có khả năng còn sống. Việc này, có lẽ có đàm phán đường sống. Người nọ nếu là có điều kiện gì, cùng lắm thì tất cả đều đáp ứng rồi là được. Hy sinh một chút nói, giữ được nguyên tố sư tổng hội người vẫn là đáng giá. Nguyên tố sư vốn là thiếu, nếu là không phối hợp cái kia xâm nhập người, hại mặt các nguyên tố sư, hắn đã có thể thành tội nhân. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, hội trưởng tâm tình là càng thêm trầm trọng. Thật là trăm triệu không nghĩ tới, Huyền Huy vừa mới đã trải qua quá sơ bí cảnh chuyện như vậy lúc sau, bọn họ nguyên tố sư tổng hội còn tao ngộ như thế kỳ quái sự tình, thật có thể nói là là thời buổi rối loạn. Sâm lão, ngươi Ngươi đây là cái gì biểu tình? Hội trưởng quyết định chú ý, thậm chí đều có muốn khẳng khái chịu chết chuẩn bị, vừa truyền đầu, lại phát hiện sầm lão đầy mặt rồi dám cùng bất đắc dĩ, liền cùng nhìn thấy dị nghịch ngậm hài tử ở bướng bình giống nhau. Sầm lão này phản ứng quá kỳ quái đi. Nghe được hội trưởng nói, sầm lão quay đầu nhìn hội trưởng liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng, không có việc gì, ta đại khái biết là chuyện như thế nào. Ân. Hội trưởng hơi hơi sửng sốt. Ý thức được này này dòng nhất định có hắn không biết sự tình gì, hơn nữa việc này còn không nhỏ. Yên tâm, sẽ không có việc gì, chỉ là có người lại đây xem xét một chút đồ vật. Sầm Lão nghĩ tới cái kia khả năng, thật là một trận vô ngữ thêm đau đầu. Loại chuyện này, thật sự cũng cũng chỉ có gia hỏa kia làm được. Sao lại thế này? Hội trưởng khó hiểu nhìn Sầm Lão. Đi vào rồi nói sau. Sầm Lão than nhẹ một tiếng, hướng tòa nhà hình tháp đi đến hắn hy vọng chính mình tới còn kịp thời bên trong người không có bốn phía phá hư tòa nhà hình tháp bên trong đồ vỡ. bất quá liền tính là phá hủy hắn cũng thật sự không thể nói cái gì. ai làm? gia hỏa kia có cái kia bản lĩnh đâu? tử toàn ở quá sơ bí cảnh thời điểm sử dụng từ tòa nhà hình tháp bên trong được đến cái kia công pháp cho nên đến bây giờ còn ở hôn mê. sầm lao chậm rãi nói đồng thời hướng tòa nhà hình tháp đi đến. này Hai người có cái gì quan hệ? Hội trưởng có điểm không quá minh bạch sầm lao ý tứ, hiện tại không phải phải nói chính là xâm nhập giả sao. Sầm lao đều không cần đi xem hội trưởng, là có thể biết hội trưởng suy nghĩ cái gì. Sầm lao bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, tử toàn không tỉnh, vân hạo lo lắng, hắn đây là lại đây tìm xem xem, kia công pháp rốt cuộc có cái gì vấn đề. Nói sầm lao duỗi tay đẩy ra tòa nhà hình tháp môn, ở kéo kẹt mở cửa thanh rồng. Hội trưởng không thể tưởng tượng kinh hô, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Này, câu nói kế tiếp, ở nhìn thấy nghiêng ngồi ở ghế trên Vân Hạo lúc sau, đột nhiên im bặt. Vân Hạo lười biếng ngồi ở ghế trên, trong tay cầm một quyển công pháp, tùy ý quét hai mắt lúc sau, hướng bên cạnh một ném, theo sau, giơ tay lên, mặt khác một quyển công pháp bay vào hắn chưởng rộng. Hội trưởng một tay chống được môn, lúc này mới không đến mức làm chính mình té ngã. Ai tới nói cho hắn? Vì cái gì Vân Hạo sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn đem Tôn trưởng lão cấp đánh hôn mê. Vân Hạo thực lực khi nào trở nên như vậy khủng bố? Cố Tình sầm lão phảng phất còn cảm thấy hội trưởng đã chịu kích thích không đủ dường như, xoay người lại, đối với hội trưởng nói một câu, "Nga, đúng rồi, cái kia quá sơ bí cảnh hướng vào phía trong nổ mạnh sự tình, không phải quá sơ bí cảnh chính mình không chế, là Vân Hạo cấp nhiễu bạo." Thình thịch một chút, hội trưởng hai chân một cái đánh vướng. Thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hội trưởng, ngươi không sao chứ? Sầm Lão quan tâm hỏi. Ngươi xem ta giống không có việc gì bộ dáng sao. Hội trưởng hận không thể lôi kéo sầm Lão cổ áo lớn tiếng chất vấn. Chẳng qua, tốt xấu hắn cũng là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng, tổng phải chú ý một chút hình tượng vấn đề. Vội vang từ trên mặt đất bò lên, nhìn về phía vấn hạo. Làm hội trưởng cảm giác được vô ngữ chính là bên này bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới, vân hạo liền cùng không có nghe được giống nhau, còn ở không ngừng xem công pháp. hít sâu một hơi, hội trưởng thật mạnh trừng mắt nhìn sầm lao liếc mắt một cái, quá sơ bi cảnh là vân hạo niết bạo sự tình, cái này sầm lao đầu tuyệt đối không phải vừa mới biết đến, hiện tại mới đến nói cho hắn, sầm lao đầu là cố ý đi, khẳng định là cố ý. nhìn đến hội trưởng mắt rồng kia oán hận căm giận ánh mắt, sầm lao tỏ vẻ. Hắn thật sự thực vô tội hào sao Chiêu đựng bí mật này Hắn nhịn đã lâu nhân đến chính hắn đều phải nghẹn nổ mạnh Thật là suy thiên đại bí mật Không thể cùng người chia sẻ Loại cảm giác này Thật là tương đương khó chịu May mắn Vân Hạ hôm nay buổi tối lại đây Hắn rốt cuộc có cơ hội theo chân bọn họ hội trưởng chia sẻ bí mật này Cảm giác Trong lòng tức khắc liền thoải mái rất nhiều Vốn dĩ Vân Hảo đột nhiên hiện thân nơi này cũng liền không có tính toán muốn gạt bọn họ hội trưởng y tứ. Vân hạo, ngươi tới nơi này hội trưởng là biết, tại đây loại sự tình thượng, sầm lao không có nửa điểm lý do lừa gạt hắn. Nhưng là, lý trí, hoặc là nói là bản năng ở kháng cự tin tưởng sầm lao lời nói. Quá sơ bí cảnh A. Liền lánh đời cao thủ, chính là bọn họ tôn trưởng lao ở bên trong nhiều như vậy lánh đời cao thủ cũng vô pháp khống chế lực lượng. Kỳ thật, là làm Vân hạo một người cấp nghiết bạo. Ha ha. Sao có thể? Hội trưởng ở trong lòng cười gượng, hắn thật sự muốn dùng cười to tới cười nhạo sầm lao cách nói. Nhưng là, chỉ có chính hắn biết, hắn đấy lòng cái kia tiếng cười có bao nhiêu tái nhợt vô lực. Hắn cũng không nghĩ như vậy cười, chỉ là hoàn toàn không chế không được chính mình hảo sao. Nhìn xem công pháp, vân hạo rốt cuộc mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đột nhiên có một loại muốn cào tường xúc động. Nơi này là bọn họ nguyên tố sư tổng hội cấm địa, là bọn họ nguyên tố sư tổng hội một thế hệ một thế hệ tâm huyết ngưng tụ mà thành công pháp truyền thừa ơi. Có thể hay không không cần cùng đàm luận thời tiết giống nhau ngự khi nói ra loại này lời nói tới. Bọn họ nguyên tố sư tổng hội tiền bối sẽ có từ trong quan tài nhảy ra xúc động. Vân hạo căn bản là không để ý đến nguyên tố sư tổng hội hội trưởng phong phú nội tâm thế giới, hắn đem cuối cùng một quyển công pháp xem xong, kia công pháp bị tùy tay vứt bỏ. Cũng may nơi này có cấm chế, liền tính là bị bỏ qua công pháp, cũng sẽ ngoan ngoãn trở lại chính mình vốn có vị trí. Chỉ là, xem vân hạo ý tứ này, hắn xem xong không chỉ là tầng thứ nhất công pháp. Mặt trên mấy tầng hắn cũng là xem xong rồi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tỏ vẻ, hắn có điểm tâm mệnh, không có giống nhau. Vân hạo xem xong rồi sở hữu công pháp lúc sau, đến ra như vậy là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng hộp máu một cái kết luận. Đương nhiên sẽ không có giống nhau. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng rốt cục là nhịn không được, kia phân công pháp là cực kỳ chân quý. Ở chúng ta nguyên tố sư tổng hội đời đời tương truyền, vẫn luôn là chân bảo. Nó làm tử toàn hiện giờ còn ở hôn mê bất tỉnh. Vân hạo mở miệng, thanh âm nháy mắt lạnh xuống dưới. Tòa nhà hình tháp nội không khí đột nhiên một ngừng, một cổ vô hình áp lực nhanh chóng hung hăng tạp xuống dưới, là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trong lòng lột bột một chút liền hô hấp đều cầm lòng không đậu thả chậm. ở ngay lúc này, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng rốt cục là hoàn toàn tin sầm lao nói. xác thật, vân hạo có cái kia năng lực. nói cách khác, tôn trưởng lão như thế nào sẽ bị đột nhiên đánh vượng. còn có này khủng bố làm nhân tâm kinh run sợ áp lực. nếu là vân hạo không có kia phân thực lực nói, cái này làm cho hắn trong lòng phát run uy áp lại là nơi nào tới. cái kia công pháp sẽ không hại tử toàn. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cảm thấy có điểm bị khuất, bọn họ đem nguyên tố sư tổng hội tốt nhất công pháp đều cho tử toàn, còn bị vân hạo như vậy hiểu lầm, thật là trong lòng thực khó chịu. Ta biết, vân hạo đẻ đẻ chính mình trướng đau cái chán, nói nhỏ. Theo hắn này ba chữ xuất khẩu, kia lệnh người hít thở không thông uy áp nháy mắt biến mất. Ta chỉ là đến xem, quấy rời chỗ, nhiều hơn thứ lỗi. Nói xong vân hạo đứng dậy, tiêu sái rời đi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng ngốc ngốc nhìn biến mất ở bóng đêm chi rộng lẩm bẩm nói hắn liền như vậy đi rồi bằng không đâu sầm lão kỳ quái nhìn nguyên tố sư tổng hội hội trưởng liếc mắt một cái hội trưởng ngươi còn muốn cho hắn làm điểm cái gì nguyên tố sư tổng hội hội trưởng quay đầu mặt hướng sầm lão theo sau nâng lên tay tới một cái tát liền đánh sầm lão nhanh chóng nghiêng người tránh thoát thất kinh hỏi hội trưởng ngươi làm gì? Ta làm gì? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tức giận đến thẳng chứng mắt, ngươi có phải hay không đã sớm biết vân hạ bản lĩnh? Ngươi sớm không nói. Ta như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện tiết lộ người khác bí mật? Sầm lao chính là tương đương có nguyên tắc người, hắn là tản mạng quán, nhưng là, cũng không đại biểu, hắn là một cái không có làm người điểm mấu chốt người. Vậy ngươi hôm nay nói cho ta? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cảm thấy. Hắn một chút đều không muốn biết kia quá sơ bí cảnh là như thế nào hủy hoại. Vân hạo đều không thèm để ý, ta đương nhiên có thể nói cho ngươi. Sâm Lao nói, cũng là vì làm ngươi biết biết, tử toàn sau lưng là có chỗ dựa. Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng vừa nghe, càng là giận sôi máu, ta sẽ khi dễ tử toàn sao Chẳng lẽ ta không phải tử toàn chỗ dựa sao? Nguyên tố sư Tổng hội không phải tử toàn chỗ dựa sao? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tức giận đến hét lớn một tiếng. Cái này sầm lão đầu, hắn xem hắn chính là cố ý, cố ý kích thích hắn, dọa hắn. Bí mật này chính ngươi suy khó chịu đúng không? Một hai phải làm ta cùng ngươi cùng nhau chia sẻ một chút, ngươi mới thoải mái đúng không? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng giận dữ hỏi nói. Ân. Sầm lão nhưng thật ra thật thành, trực tiếp gật đầu lên tiếng, nhìn đến nguyên tố sư tổng hội hội trưởng giơ tay lại muốn đánh người hắn vội vàng nghiêng người né tránh, vân hảo nếu là chính mình không bại lộ a ta sẽ không nói. Được rồi được rồi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tức giận đến thật là không biết nói cái gì mới hảo. Hướng chỗ tốt tưởng, đây cũng là vân hảo tín nhiệm bọn họ, làm cho bọn họ ba cái biết vân hảo bí mật. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Đương nhiên, liền tính là tiết lộ đi ra ngoài, đối bọn họ là một chút chỗ tốt đều không coi ở ngoài còn có thể vinh hạnh thu hoạch cường đại địch nhân một cái. Bọn họ trừ phi là không muốn sống nữa, tuy tùy tiện tiện tiết lộ vân hạo bí mật. Đi trước nhìn xem tôn trưởng lão đi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng than nhẹ một tiếng, kêu lên sầm lao đi xem thế xỉu tôn trưởng lão. chuyện này náo, thật là. Làm hắn không biết nói cái gì hảo. Hắn hiện tại liền ngóng trông tử toàn có thể nhanh lên tỉnh lại, nói cách khác, còn không biết vân hạo sẽ náo cái gì chuyện xấu đâu nhìn xem, liền bọn họ nguyên tố sư tổng hội cấm địa đều giam sấm. Ai? nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nhìn thoáng qua cười ha hả sầm lao, tức giận hỏi, ngươi cười cái gì? tôn trưởng lão bị đánh hôn mê, ngươi thực vui vẻ. hội trưởng, ngươi không hảo như vậy giận chó đánh mèo đi. sầm lao kháng nghị nói, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng hung hăng trừng mắt nhìn sầm lao liếc mắt một cái, không nói gì. rốt cuộc, hắn thật là ở giận chó đánh mèo làm sầm lao giúp đỡ, đem tôn trưởng lão cấp đánh thức. Tôn trưởng lão tỉnh lại lúc sau, nhìn đến nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cùng với sầm lao, than nhẹ một tiếng. Có người xông đi vào, người kia là Vân Hạo. Nghe xong tôn trưởng lão nói, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng càng là bất đắc dĩ thở dài. Xem ra Vân Hạo căn bản liền không tính toán che giấu hành tung, bằng không bằng hắn bản lĩnh, lại như thế nào sẽ làm tôn trưởng lão nhìn đến đâu? Tôn trưởng lão. Toàn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Vân Hạo lo lắng nàng, cho nên lại đây nhìn xem công pháp. Nguyên Tố Sư Tổng Hội Hội trưởng nói, nếu là những người khác, tôn trưởng sớm liền bạo nộ rồi. Bọn họ Nguyên Tố Sư Tổng Hội công pháp là tùy tùy tiện tiện có thể xem xét sao? Liên tính là bởi vì khẩn cấp tình huống muốn xem xét, cũng muốn xin chỉ thị bọn họ Nguyên Tố Sư Tổng Hội người. Nào có như vậy chính mình tự mình xâm nhập. Bất quá, này đó sở hữu chất vấn. Đối tượng đổi thành vân hạo lúc sau, tôn trưởng lão cũng nói không nên lời cái gì. Thực lực vi tôn, bọn họ liền tính là muốn ngăn cản, khá vậy đến ngăn cản được a. Bọn họ còn muốn may mắn, may mắn vân hạo không có muốn đả thương bọn họ ý tứ, cũng không có làm ra đối nguyên tố sư tổng hội bất lợi sự tình tới. Tôn trưởng lão, ngài cũng đừng sinh khí. Vân hạo tiểu tử này lỗ mãng là lỗ mãng một chút, nhưng là, ai làm hắn là quá đau lòng tử toàn đâu. Xem ở hắn hộ thế suốt ruột phân thượng, ngài cũng đừng cùng hắn so đo. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng khuyên một câu. Tôn trưởng lão ha ha cười, xua tay nói, được rồi, đừng cho ta tìm một thang. Kia tiểu tử thực lực cao thâm khó đoán, ta không phải đối thủ của hắn ta nhận. Tu luyện đến hắn cái này phân thượng, nếu là liền điểm này độ lượng đều không có nói, còn tu luyện cái gì? Bên này ba người là ăn ý không đề cập tới vân hạo sự tình. Chính bọn họ minh bạch vân hạo năng lực cũng liền thôi, ai đều sẽ không để lộ ra đi. Đến nỗi vân hạo bên kia, tra xong rồi sở hữu công pháp về tới an tử toàn phòng, tâm tình càng thêm không tốt. Đến gần mép giường, nhìn ở trên giường hôn mê bất tỉnh an tử toàn, vân hạo mày là càng nhăn càng chặt, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhiều như vậy thiên, như thế nào còn không tình đâu. Nếu không có nguyên tố dịch duy trì, hắn thật sự không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vân Hạo chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nửa quỳ ở mép giường, tỉ mỉ nhìn An Tử Toàn. Duỗi tay, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm An Tử Toàn gương mặt. Gương mặt là khỏe mạnh hồng nhuận, thoạt nhìn cũng không có cái gì vấn đề, chỉ là vẫn luôn ngủ say không tỉnh, làm hắn thật là hết sức nóng lòng. Đột nhiên, Vân Hạo động tác một đốn, nhìn An Tử Toàn kia nồng đậm lông mi ở hơi hơi rung động. Hắn trái tim đột nhiên nhắc tới, Tử Toàn, đây là muốn tỉnh sao? Rốt cuộc quạt lông giống nhau nồng đậm lông mi rung động vài cái lúc sau vẫn luôn nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở mỗi một động tác ở vân hạo mắt rồng đều bị vô hạn thả chậm phảng phất có mấy vạn năm giống nhau lâu dài kia mắt rồng còn mang theo vừa mới tỉnh ngủ mông lung mở mịt chớp vài cái đôi mắt lúc này mới dần dần tỉnh táo lại có lẽ là nhận thấy được trên má xúc cảm an tử toàn quay đầu nhìn lại đây ở nhìn thấy là vân hạo thời điểm An tử toàn bên môi nổi lên ngọt ngào tươi cười, mở miệng, vân hạo. Nay một tiếng, chính là đem vân hạo hoàn toàn tiêu hoàn hồn. Vân hạo hoàn hồn lúc sau, mới phát hiện chính mình thế nhưng vẫn luôn ngẹn khí, khẩn trương không có hô hấp. Đột nhiên hít sâu một hơi, còn kém điểm bị sập đến. Cũng may, hắn không có kịch liệt ho khan lên, chỉ là ho khan một tiếng mà thôi. Hắn vừa rồi thật sự là quá khẩn trương, sợ chính mình xuất hiện ảo giác. Làm sao vậy? An tử toàn khẩn trương tạch một chút ngồi dậy, nhìn đột nhiên ho khan vân hạo, ngươi bị thương. Vân hạo thật là dở khóc dở cười, bị thương không phải ta, là ngươi. Vân hạo thở dài một tiếng, đứng dậy, đỡ hảo an tử toàn, vừa mới mới tỉnh lại, ngươi khởi như vậy đột nhiên, liền không choáng vắng đầu. Nàng chính là nằm bài thiên. Không có. An tử toàn trả lời sau khi xong, lúc này mới phát hiện chính mình đã về tới chiến sư học viện chỗ ở, kinh ngạc nói chúng ta đã trở lại. Ân. Vân Hạo gật đầu. Chính là, quá sơ bí cảnh bên trong an tử toàn nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng ấn tượng liền dừng lại ở giết cái kia người áo đen. Mặt sau liền không quá nhớ rõ. Không có việc gì, đã giải quyết. Vân Hạo nói, ngươi vừa mới tỉnh, đừng quá hao tâm tốn sức. An tử toàn gật đầu, nhìn nhìn Vân Hạo, nàng chính là đầy mình nghi vấn A. Chờ ngươi ngày mai nghỉ ngơi tốt hỏi lại. Vân hạo nhìn tử toàn liếc mắt một cái, còn có thể nhìn không ra tới nàng ý tưởng sao. Ta vừa mới ngủ no rồi, hiện tại một chút đều không mệt. An tử toàn lắc đầu nói, bất quá nhìn đến vân hạo đứng ở nàng mép giường. An tử toàn tâm tư vừa chuyển, hướng giường bên trong xê dịch, sau đó đối với vân hạo nói, nếu không ngươi ở chỗ này nằm một nằm đi. Khu khu vân hạo lần này thành công bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi. Làm sao vậy? An tử toàn thất kinh hỏi này còn không phải bị thương, không có việc gì, ngươi tỉnh lại ta rất cao hứng. Vân Hạo nói, sau đó Ma Lưu thở dài đi lên. Tốt như vậy cơ hội hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Ai? An Tử Toàn chớp hai hạ đôi mắt, giống như tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp đâu. Thật sự không đây? Vân Hạo thấp giọng hỏi, thanh âm trầm thấp ôn nhu đến giường như ở nàng bên thay lẩm bẩm. Không đây? An Tử Toàn gật đầu. Ân, có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Vân Hạo nói. Ân Ân. An Tử Toàn liên tục gật đầu. Ta giải quyết xong cái kia người áo đen. Cũng chính là lần trước chúng ta ở trong thành nhìn thấy cái kia bạch tỷ dì hề nữ tử lúc sau, nàng kia quái lực lượng lại đột nhiên phiêu tán khai. An Tử Toàn cùng Vân Hạo nói một chút nàng biết đến sự tình. Vân Hạo một chút đều không có không kiên nhận ý tứ. Nghe An Tử Toàn lặp lại một lần. đương nhiên, nên biết đến sự tình. Hắn tử nhỏ miêu trong miệng đã sớm nghe qua. Bất quá, lại hộp toàn nói một lần, hắn một chút đều không cảm thấy phiền, lại còn có thực thích ý. Nàng rốt cục là không hề hôn mê, mà là có thể như vậy tinh thần no đủ cùng hắn nói chuyện. Sau lại ta liền cái gì cũng không biết. An tử toàn nói xong lúc sau, nhìn vân hạo, ý tứ là đang hỏi sau lại sự tình. Ta ở bí cảnh bên trong cảm giác được không đúng, liền đuổi qua đi. Vân Hạo đem sự tình phía sau nói một chút. Đương nhiên, đối với đem quá sơ bí cảnh làm hỏng sự tình, hắn là không có giấu giếm An Tử Toàn. An Tử Toàn nghe xong lúc sau, nửa dựa ngồi nàng thạch một chút liền ngồi thẳng. Vân Hạo khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía An Tử Toàn, liền thấy nàng khẩn trương duỗi tay, méo méo hắn cánh tay, lo lắng hỏi: Ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Hiện tại có khỏe không? Này suốt ruột bộ dáng là làm Vân Hạo vui mừng lại đau lòng. Cánh tay dài duỗi ra, đem an tử toàn kéo vào trong lòng ngực, nói nhỏ nói, ta không có việc gì. Chính là an tử toàn chính là không yên tâm, nàng nhớ rõ lúc trước Vân Hạo sử dụng hắn lực lượng lúc sau, sẽ không tốt. Hiện tại có nguyên tố dịch, ngươi cho ta, ngươi đã quên. Vân Hạo buồn cười nói, không thể không nói, tử toàn nguyên tố dịch với hắn mà nói trợ giúp rất lớn. Trước kia hắn nếu là vận dụng chính mình trước kia lực lượng, sẽ làm nội đan thượng vết dạng tăng thêm nhưng là từ có tử toàn nguyên tố dịch lúc sau nội đan thượng vết dạng không có tiếp tục mở rộng lại còn có ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp tuy nói chuyển biến tốt đẹp tiến triển rất nhỏ rất nhỏ nhưng là kia cũng là ở chuyển biến tốt đẹp chính là nay không giống nhau a đó là một cái bí cảnh a an tử toàn vẫn là vô pháp tiên tâm một cái bí cảnh là cái gì khái niệm tự thành một mảnh thiên địa bí cảnh bị vân hạo làm hỏng này cũng quá khoa trương đi. Vân Hạo cười, ngươi cảm thấy lực lượng của ta so bất quá một cái bí cảnh. An Tử Toàn lập tức lắc đầu, theo sau lại nhũ mày, nhưng đó là một cái bí cảnh. nàng là bản năng tin tưởng Vân Hạo không gì làm không được, nhưng là này thật sự có điểm khoa trương. Vân Hạo cười, xoa xoa An Tử Toàn đầu, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng lực ôm sát, ngươi đã quên cái kia người áo đen kỳ quái lực lượng, ta có thể mượn lực sử lực. Như vậy cũng có thể. An tử toàn ngạc nhiên hỏi. Vân hạo trong lòng ngực cấm áp đều là cảm giác an toàn, làm an tử toàn không nghĩ lên, liền như vậy hoa ở trong lòng ngực hắn, trộm ôm hắn thon chắc lưu lực eo, bên môi gợi lên ngượng ngùng ngọt ngào ý cười. Tự nhiên có thể. Vân hạo khẳng định nói. Vân hạo không có nói cho tử toàn chính là, ở nắm chặt toài cái kia quá sơ bí cảnh thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng ùa vào thân thể hắn. Thực thoải mái lực lượng, cũng không có làm hắn bản thân lực lượng cảm giác được bài xích. Hơn nữa nhiều như vậy thiên, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường, hẳn là không có gì vấn đề. Hắn quên mất rất nhiều chuyện, nhưng là ít nhất bản năng còn ở. Nếu chính hắn cảm thấy không có gì vấn đề, kia hẳn là liền không có gì vấn đề. Vậy là tốt rồi. Nghe song vân hạo nói, nhìn thấy hắn như thế chắc chắn, an tử toàn cũng liền tin. Nguyên tố dịch còn có sao? Ta lại ngưng tụ điểm nhi đi, ngươi lại hấp thu một chút. An tử toàn nói. Nàng là tin, nhưng vẫn là sẽ lo lắng. Chờ ngày mai lại nói. Vân Hạo đánh ngáp một cái nói, ta có điểm mệt nhọc, chưa ngủ. Nói xong, đi xuống nằm nằm, trực tiếp liền nhắm mắt ngủ. An tử toàn cái này, nhưng có điểm há hốc mồm. Nàng vừa rồi là tưởng cùng Vân Hạo nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Rốt cuộc ở quá sơ bí cảnh thời điểm, nàng cho rằng chính mình sẽ chết đâu. Đột nhiên nhìn thấy Vân Hạo, nàng đương nhiên là không nghĩ cùng hắn tách ra, tưởng nhiều thân cận thân cận. Cho nên, lúc này mới đưa ra như vậy lớn mật yêu cầu tới. Vấn đề là, nói xong lúc sau, nàng liền có điểm hối hận a. Chẳng qua, Vân Hạo hoàn toàn không có cho nàng hối hận cơ hội. Hảo đi, vừa rồi hết thảy đều xem như thuận lợi, vấn đề là, hiện tại tình huống này tính sao lại thế này? Vân Hạo, liền, liền Liền như vậy ở chỗ này ngủ. An tử toàn khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hưng phấn chờ mong lại ngượng ngùng. Tâm tình kêu kêu một cái phức tạp. Nhìn đã bay nhanh đi vào giấc ngủ, hô hấp lâu dài vân hạo, an tử toàn tâm một hành, trực tiếp nằm hảo, ngủ. hừ, có cái gì sợ quá. Dù sao bọn họ đã là có hôn ước, vẫn là bệ hạ tứ hôn, nàng cha mẹ đều tán thành vân hạo. Giàn nước nhuận nhìn chầm chầm vân hạo. Hắn thật sự thực hy vọng là chính mình lý giải sai rồi Vân Hạo ý tứ trong lời nói. Rốt cuộc, lúc này, Vân Hạo không phải hẳn là lo lắng tử toàn sao. Cùng hắn khoe khoang cái gì? Xem Vân Hạo này khoe khoang bộ dáng, tử toàn kia hẳn là không có việc gì. Đều có nhàn tâm cùng hắn khoe khoang. Bất quá. Nguy cơ giải trừ, liền cùng hắn khoe khoang. Còn có thể hay không hảo hảo làm huynh đệ. Ha ha. Nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Nếu nguy cơ giải trừ, giàn đức nhuận trực tiếp sặc trở về. Vân hạo một chút đều không thèm để ý, ngược lại là cười đến thực vui vẻ, khỏe môi nhưng thật ra không có dơ lên nhiều ít, nhưng là, kia trong mắt có thể thấy được thật sâu ý cười tới. Vân hạo không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn chẳng biết xấu hổ gật đầu, ân, ân cái gì ân? Giàn đức nhuận đỡ chán, vân hạo còn có thể hay không yếu điểm mặt, không có việc gì. Giàn đức nhuận vẫn là hỏi nhiều một câu. Hẳn là không có việc gì. Vân hạo hơi hơi nhíu mày. Cái gì kêu hẳn là? Giàn nước nhuận vô ngữ, đây là còn có hẳn là không nên. Còn không có tìm được nguyên nhân. Đây cũng là vân hạo đau đầu nguyên nhân. Hiện tại tử toàn là không có việc gì, nhưng là, vì cái gì sẽ đột nhiên hôn mê lâu như vậy. Cũng may là tỉnh lúc sau nhìn không có gì, nhưng là, nguyên nhân này, làm hắn thực để ý. Đêm qua không có thời gian tế hỏi. Chờ quay đầu lại phải hảo hảo hỏi một chút tử toàn cái kia công pháp sự tình. Làm kinh tâm động phách, nếu là lại đến như vậy một hồi, hắn phi điên rồi không thể. Già nước nhuận nghiêng đầu nhìn Vân hạo liếc mắt một cái, hỏi, cho nên, đêm qua tử toàn liền tỉnh ngươi liền cụ thể cũng chưa hỏi một chút. Vân hạo sắc mặt cứng đờ, hơi hiện xấu hổ. Già nước nhuận trừ bỏ ha hả ở ngoài, chính là tặng kèm một đôi đại đại khinh thường xem thường cho hắn. Đêm qua Quang nghĩ cùng Tử Toàn mị trang đã quên chính sự đi, tiếp thu đến giàn nước nhuận khinh bị ánh mắt, Vân Hạo ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, Tử Toàn vừa mới khôi phục, tự nhiên là chờ nàng tinh thần hảo một chút lại nói. Nói xong câu này, Vân Hạo cảm thấy chính mình là tương đương có đạo lý, hắn đây là ở chiếu cố Tử Toàn thân thể, là săn sóc biểu hiện. Đối với Vân Hạo đúng lý hợp tình, giàn nước nhuận chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra hai tiếng khinh thường cười lạnh. Tiểu Miêu thật vất vả dùng sức ở Tử Toàn trên người cọ đã gỉền, không lo lắng, còn chưa nói cái gì đâu. Một đạo lửa đỏ tấm ảnh nhỏ Tử bổ nhào vào Tử Toàn trên người, rơi xuống An Tử Toàn trên vai, chim nhỏ tiêm đi, đi thân mật đè, dùng đầu nhỏ đi cọ An Tử Toàn cổ. An Tử Toàn vui vẻ dùng lòng bàn tay vớt ve chim nhỏ lông chim. Tiểu Hồng, ngươi cũng không có việc gì, thật tốt. Sau đó, sóc con chậm rãi đã đi tới, đứng ở trên mặt đất ngẩng đầu. Xem xét An Tử Toàn, chân nhỏ trên mặt đất có điểm không cần ý tứ đá đá mặt đất, hỏi một câu, người đã khỏe à? An Tử Toàn cúi đầu, vừa thấy sóc con biệt nữ bộ dáng, cười trực tiếp đem nó cấp sách lên. Vì sóc con không được tự nhiên ở An Tử Toàn trong tay vật mèo muốn tránh thoát, đáng tiếc, bị An Tử Toàn như vậy một ôm, trực tiếp ôm vào trong ngực, cùng tiểu miêu cùng nhau. An Tử Toàn cúi đầu, dùng gương mặt cọ cọ chúng nó hai cái, yên tâm đi. Ta không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Sóc con quay đầu, biệt biệt nỉu nỉu lầu bầu một câu, ta mới không có lo lắng ngươi. Từ toàn, nó nói dối. Tiểu miêu lập tức vạch trần sóc con nói dối, nó tổng chạy tới trộm xem ngươi. Tiểu miêu là chính nghĩa sứ giả hóa thân. Sóc con thân mình cứng đờ, tức giận đến dơ tay liền phải đi bắt tiểu miêu. Tiểu miêu lưu loát nghẻ dựng, trực tiếp nhào hướng dàn nước nhuận. Giản đức nhuận chính là động tác thành thạo hai tay một trường, đem tiểu miêu tiếp được. Tiểu miêu nhảy vào Giản đức nhuận trong lòng ngực lúc sau, đắc y đối với sóc con nghe rằng, khiêu khích nói, tới a tới a, đánh không đến ta. Sóc con tức giận đến liền phải đuổi theo, lại bị một đôi tay nhỏ cấp ôm lấy, đỉnh đầu truyền đến an tử toàn cười khẽ thanh âm, hảo hảo, không cần náo loạn. Tiểu miêu ở bên kia dương nanh múa vướt khiêu khích, sóc con xoắn nó mềm mại tiểu thân mình muốn đi bắt nó. Này hai chỉ manh manh đầu thú bộ dáng chính là chọc đến trong viện người cười cái không ngừng. Sao trời cười cười, trong lòng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. An cô nương không có việc gì, chủ tử cũng rốt cuộc không như vậy đáng sợ. Nghĩ tới nơi này, sao trời xoay người đi ra ngoài, đi lấy cơm sáng. Chờ đến sao trời trở về, đại gia cũng liền khôi phục bình thường, không hề náo loạn. Vài người ngồi xuống ăn cơm, đem gần nhất sự tình nói một chút. Huyền Huy Hoàng thất khẳng định ở cha lần này quá sơ bí cảnh sự tình, nếu là có mặt khác quốc gia nhúng tay can thiệp nói, liền có chút phiền phức. Giàn Đức nhận nếu mày nói, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ Vĩ Hoàng cũng là Huyền Huy phụ thuộc, nếu là Huyền Huy xảy ra sự tình, bọn họ Vĩ Hoàng sao có thể không đi theo tao hương? Bậy hạ, chúng ta muốn làm cái gì? Sao trời lập tức khẩn trương hỏi? Hắn nhưng không nghĩ Vĩ Hoàng xảy ra chuyện. Chúng ta giản đức nhuận hơi hơi mỉm cười nói, cái gì đều không làm. Ai? Sao trời có điểm lốc Đây là huyền huy quốc sự, chúng ta vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Giản đức nhuận cười nói. Chính là, bệ hạ ngài vừa rồi không phải là lo lắng sao trời có điểm mơ hồ. Dù sao cũng là huyền tự cấp bậc sự tình của quốc gia, chúng ta quốc gia chính là theo chân bọn họ kém cấp bậc. Có yêu cầu chúng ta, chúng ta ở làm. Lung tung nhúng tay nhưng không tốt. Giản nước nhuận giải thích, nghe được sao trời càng thêm mơ hồ. An tử toàn liên tục gật đầu, bệ hạ nói rất đúng. Sao trời nhìn nhìn an tử toàn lại xem xét Giản nước nhuận, cuối cùng trong mắt mê mang càng sâu, có thể hay không có người cho hắn giải thích một chút đâu. Huyền Tự cấp bậc quốc gia chi gian lục đục với nhau còn dùng không chúng ta nhúng tay, chờ đã có yêu cầu thời điểm, chúng ta lại xuất lực là được. An tử toàn cười nói. Ở huyền huy. Chúng ta bất quá chính là bình thường ba cánh, nỗ lực đề cao thực lực, chờ trở, trở về chúng ta vĩ hoàng là được. An tử toàn nói, quốc cùng quốc chi gian tranh đấu, bọn họ làm ba cánh, chỉ cần chạm đối lập tràng, giữ gìn huyền huy là được. Mặt khác, bọn họ thật đúng là không hảo tùy tiện ra tay. Nói vậy, rất có khả năng cái gì đều không có giúp đỡ vội, ngược lại thêm thiền. Bất quá sao? An tử toàn ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói, đương nhiên. Nếu là huyền huy xuất hiện nguy cơ, toàn dân tắc chiến thời điểm, chúng ta tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Mặc kệ vĩ hoàng đối với huyền huy tới nói là cỡ nào nhỏ yếu, nhưng là, bọn họ là cùng cái lập trường, ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. An tử toàn nói, làm giàn đức nhuận tán dương gật đầu. Sao trời cũng hiểu được, hắn vẫn là có điểm tư duy theo quán tính, rốt cuộc trước kia bọn họ ra chủ tử chính là vĩ hoàng vương gia. Xuất hiện sự tình gì, hắn liền tưởng giúp đỡ đi điều tra. Hiện giờ nơi này đều không phải là Vĩ Hoàng, mà là huyền huy, tự nhiên có huyền huy hoàng thất cùng với đại thần đi điều tra rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. An tử toàn một khôi phục lại, chiến sư học viện viện trưởng bọn họ tự nhiên là được đến tin tức, ở được đến tin tức trước tiên, liền tới đây vấn an. Cái kia an tử toàn có cái gì tốt, còn làm viện trưởng tự mình qua đi. Có thể là nàng hôn mê thời gian dài nhất đi. Nhiều như vậy đi quá sơ bí cảnh người trở về lúc sau, một ngày đều khôi phục, liền nàng thời gian dài như vậy, như vậy nhiều người, như thế nào lưu tại chúng ta chiến sư học viện. Chiến sư học viện viện lớn lên hành động tự nhiên là làm không ít học sinh có chút ghen ghét, sau lưng tự nhiên là nghị luận sôi nổi. Ai làm nhân ra là từ hoàng tử cấp bậc lại đây. Có học sinh là âm dương quái khi nói. Đặc biệt kia ánh mắt vẫn là cố ý nhìn về phía đi tới Sao Trời cùng Giang Đức Nhuận. Cố ý nói lớn tiếng như vậy, chính là vì làm hai người kia nghe được. Giang Đức Nhuận cùng Sao Trời lại hình như là không có nghe thấy giống nhau, ngồi xuống nhà ăn cái bàn biên, dù sao trong học viện mặt có nhà ăn, có học viện miễn phí cung ứng bình thường đồ ăn, cũng có thể chính mình tiêu tiền đơn đồ mua. Thứ ăn cơm thượng, liền có thể nhìn ra học sinh gia đình điều kiện. Tuy nói không có độc lập ghế lô, Nhưng là, ăn học viện miễn phí cung ứng đồ ăn người ở một bên, nhưng cái đó chính mình đơn độc mua đồ ăn học sinh lại ở một bên. Rốt cuộc chiến sư học viện lực học sinh có rất nhiều chiến sư gia tộc xuất thân, có còn lại là bình dân. Tài lực tự nhiên bất đồng. Vân hạo tử toàn, bên này. Giàn nước nhuận dơ tay quơ quơ, tiếp đón vừa mới ăn cơm đường vân hạo cùng an tử toàn. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, bọn họ vẫn là muốn bình thường tu luyện bọn họ muốn tu luyện. Mà Vân hạo cùng An Tử Toàn tắc không có thời gian này yêu cầu, tự nhiên tới nhà an thời gian so với bọn hắn tùy ý một ít. Các ngươi sớm như vậy. An Tử Toàn vội vàng lôi kéo Vân hạo đi qua, nàng còn tưởng rằng bọn họ tới đủ sớm đâu. Tu luyện đói bụng, liền sớm lại đây. Giàn Đức nhuận cười nói. Bọn họ chính là toàn lực ở tu luyện, nói cách khác, như thế nào để cao thực lực đâu. Ta đi hỗ trợ đoan đồ vật. An Tử Toàn cười đứng dậy chạy đến bán đồ ăn cửa sổ tìm sao trời hội hợp có nhân đấu kỵ tử toàn giàn đức nhuận đệ thấp thanh âm đối vân hạo nói vân hạo căn bản là không thèm để ý hư một tiếng tử toàn vốn là ưu tú bị không có mắt ghen ghét bình thường này tự tin làm giàn đức nhuận thật sự tưởng đánh người Liên tính là lời nói thật làm vân hạo như vậy vừa nói thật sự rất là đắc ý a ngươi liền không lo lắng có người tìm phiền toái giàn đức nhuận buồn cười hỏi tìm tử toàn phiên toái. Vân hạo hư lệnh một tiếng, này một tiếng hư nhẹ, mang theo nồng đậm túc sát chi khí. Hào đi, giả nước nhuận cảm thấy đều là chiến sư học viện người, hẳn là không có như vậy đuôi mù người đi. Phanh một tiếng trầm vang, ngay sau đó là sát nhọn giọng nữ trách cứ, người hạ ta. Giả nước nhuận quay đầu vừa thấy, trong lòng than nhẹ một tiếng, yên lặng đỡ chán, thật đúng là có đuôi mù ra hỏa. Chỉ thấy tới gần mua đồ ăn quài, Một mâm đồ ăn chiếu vào trên mặt đất, trang thức ăn từ bản càng là bị rơi chia năm xe bảy. Vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nữ tử ăn mặc quần áo hình thức nhưng thật ra đơn giản, nhưng là, vừa thấy, liền biết là hảo nguyên liệu, giá cả xa xỉ. Bộ dáng nhưng thật ra thanh tú, chỉ là, phẫn nộ đem nàng ngũ quan vật mèo, thoạt nhìn quá phá hư mỹ cảm. Già nước nhuận còn không có nói chuyện, bên cạnh một trận gió thổi qua, lại xem. Vân Hạo đã nhanh chóng tới rồi An Tử toàn bên người. Sao lại thế này? Vân Hạo trầm thấp tiếng nói hỏi. Thanh tú nữ tử vừa định nói chuyện, liền nghe được Vân Hạo nửa đoạn dưới nói ra tới, không thương đến ngươi đi? Không có. An Tử toàn lắc đầu cười khẽ, nhìn thanh tú nữ tử mặt trướng thành màu gan heo, giống như không quá đẹp à? Các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Thanh tú nữ tử vừa nghe bất mãn quát lớn nói, nếu không phải nàng lợi nói. Ta đồ ăn như thế nào sẽ đánh nghiêng? Lớn như vậy địa phương, không trường mắt ta. Trung quanh sớm tới ăn cơm học sinh nghe được bên này náo loạn lên, tất cả đều tò mò nhìn qua, không biết đã xảy ra sự tình gì. Vừa thấy đến thanh tú nữ tử, cũng tất cả đều im tiếng. Ai không biết vị cô nương này, điền tú đội A, chính là thiên phú chắc tuyệt. 18 tuổi tuổi tác, đã đột phá trở thành nhị cấp chiến sư, như vậy thiên phú, ở trẻ tuổi trung chính là người xuất sắc. Thuống chi, nàng vẫn là bình dân xuất thân, bởi vì nàng thiên phú chắc tuyệt, chính là mang cho nàng không ít tích lợi. Ở gen luyện thời điểm, được đến không ít thứ tốt, làm nàng sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Điền tú bội lo chính mình nói nửa ngày, lại phát hiện An Tử Toàn cùng Vân Hạo ai đều không có phản ứng nàng, hoàn toàn đương nàng không tồn tại a. Ta nói, ngươi đánh nghiêng ta đồ ăn. Điền tú bội nổi giận đùng đùng trừng mắt An Tử Toàn, liền xin lỗi đều sẽ không sao. Khó trách, từ hoàng tử cấp bậc quốc gia lại đây người, chính là không quý củ. An tử toàn vốn là không nghĩ để ý tới người như vậy, nhưng là, người này đem điểm vấn đề nhỏ bay lên tới rồi hoàng tử cấp bậc quốc gia, liền có vấn đề. Nàng như vậy có phải hay không có điểm thật quá đáng? Vị này sư tỷ, An tử toàn cũng không có tức giận, chỉ là tâm bình khí hòa nói, ta ở chỗ này xếp hàng, ngươi tử phía sau phát lại đây. Ngươi nói là ta đâm ngươi. Ngươi đi đường đảo đi sao? Bên cạnh có học sinh vừa nghe, phụt một tiếng liền bật cười. Nhân ra hảo hảo ở xếp hàng mua đồ vật, như thế nào đụng vào điền tú bội? Nếu không phải ngươi đột nhiên động điền tú bội tại sao lại như vậy thiện bãi cam hưu? Chẳng qua, an tử toàn cũng sẽ không làm nàng như nguyện là được. Nếu không phải ta đột nhiên động, ngươi đồ ăn liền bắt ta một thân. An tử toàn nhún vai nói, sư tỷ, chân cẳng không hảo liền không cần ra cửa cho người khác cho chính mình trọng phiền toái. ngươi thực tiêu ngạo a? Điền tú bội hừ lạnh một tiếng. ngươi biết ta là ai sao? An tử toàn cười, chẳng hề để ý nói, ngươi là ai cùng ta có cái gì quan hệ sao? Ta nói cho ngươi, ta là Điền tú bội. Điền tú bội đắc ý nói ra tên của mình tới. ở kinh thành chiến sư học viện, nàng chính là tương đương nổi danh, học viện lao sư đều biết nàng thiên phú chất tuyệt. thậm chí ngay cả bên ngoài người đều biết nàng đại danh còn có không ít người định bợ nàng đâu, càng đừng nói nàng kẻ ái mộ, đó là nhiều không kể xiết. An tử toàn nghe xong ngây ngẩn cả người. Điền tú bội đắc ý ngửa đầu, kêu căng nhìn xuống an tử toàn. Hiện tại đã biết đi. Kẻ hèn một cái từ hoàng tử cấp bậc quốc gia lại đây người, thế nhưng còn làm viện trưởng coi trọng như vậy. Nàng cũng xứng. Đi quá sơ bi cảnh nhiều như vậy chiến sư, từng bước từng bước tất cả đều bị thương, nhân gia đều hảo. Liền cái này an tử toàn hôn mê vài thiên, tỉnh lúc sau, thế nhưng còn kinh động viện trưởng, làm viện trưởng qua đi thăm nàng. Nàng đây là bao lớn mặt. Nàng hôm nay liền phải nói cho nói cho an tử toàn, không có cái kia thiên phú liền không cần làm cái gì đặc quyền. Liền tính là có đặc quyền, cũng nên là cho nàng như vậy thiên tài, cũng không phải cấp an tử toàn. An tử toàn ngẩn người lúc sau, quay đầu, hỏi bên cạnh sao trời một câu, nàng là ai? Sao trời mở mịt lắc đầu, không biết. Đối với sao trời bản năng tới nói, đã sớm đem trong học viện mặt sự tình cấp tìm hiểu rõ ràng, nhưng là, hắn tổng muốn phối hợp An cô nương. ân, đi theo chủ tử bọn họ bên người, sao trời cảm thấy, hắn cũng tiến bộ rất nhiều. An tử toàn cùng sao trời phản ứng, quả thật là tức giận đến điển tú bội dầm chân, các ngươi thế nhưng không quen biết ta. ân, hiện tại nhận thức. An Tử toàn lo lắng ánh mắt đảo qua Điền Tú Bội chân, Thành khẩn nói: Sư tỷ, ngươi vẫn là nhanh chóng đi xem đại phu đi. Nếu không tìm dược sư nhìn xem, nay chân càng không tốt vấn đề khả đại khả tiểu, chớ nên chậm trễ bệnh tình. Ngươi mới có bệnh. Điền Tú Bội tức giận đến mắng to: Ngươi chạm vào phiền ta đồ ăn, ngươi còn không thừa nhận. Hảo đi, hảo đi. An Tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo đối người bệnh thương hại, ta bồi cho ngươi hảo. Nói. An tử toàn quay đầu đối với phía trước bán đồ ăn quầy nói một câu, phiền toái cấp vị này sư tỉ thịnh một phần giống nhau như lúc đồ ăn, tiền ta phó. Ai muốn ngươi đồ ăn? Điền tú bội tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hện. An tử toàn này thương hại biểu tình là có ý tứ gì? Ngươi không cần đồ ăn. An tử toàn ngẩn ngơ, theo sau một phách cái chán, bừng tỉnh đại ngộ nói, sư tỷ, ngươi nếu là đòi tiền sớm nói sao? Nói liền phải đi bỏ tiền. Này nhất cử động chính là làm chung quanh học sinh càng là buồn cười không thôi. Phải biết rằng, điền tú bội chính là ghét nhất người khác nói nàng không có tiền. An tử toàn lần này tử chính là thọc điền tú bội uy hiếp. Ai muốn ngươi tiền dơ bẩn? Ngươi cho rằng ta không có tiền sao? Ngươi xem ta giống không có tiền sao? Điền tú bội liền cùng bị dâm cái đuôi miêu dường như, lập tức liền tạ. Nàng như vậy nỗ lực, chính là muốn thoát khỏi chính mình trước kia bình dân thân phận chính là không nghĩ để cho người khác khinh thường nàng. An Tử Toàn thật là chọc chúng nàng nhất không nghĩ hồi ức quá khứ. Ngươi nhìn xem ta xuyên cái gì, ngươi xuyên cái gì? Điên tú bội tức giận đến bão nổi, không ngừng run rẩy trên người nàng đẹp đẽ quý giá quần áo. Liên An Tử Toàn xuyên này nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, còn không biết xấu hổ nói cho nàng tiền. Điên rồi đi. An Tử Toàn chớp hai hạ đôi mắt nói, cho nên sư tỷ ngươi không cần tiền đúng không? cũng không cần cơm Nga. Vậy không có gì sự. Nói xong, An Tử Toàn quay đầu, khí định thần nhàn tiếp tục mua đồ ăn. Nàng như vậy hành động chính là hoàn toàn chọc giận Điền Tú đội đột nhiên vung tay lên liền phải chụp được đi. Trung quanh học sinh hít ngược một hơi khí lạnh. Điền Tú đội nói như thế nào cũng là nhị cấp sơ cấp chiến sư. An Tử Toàn bất quá mới một bậc trung cấp, lần này nếu là trục thượng, bất tử cũng là trọng thương A. Chính là... Điền tú bội cao cao dơ lên tay cũng không có rơi xuống, mọi người lo lắng an tử toàn huyết bắn đương trưởng một màn cũng không có xuất hiện. Bởi vì, an tử toàn trong tay trùy thủ để ở điền tú bội yết hầu, nàng nếu là lại động một chút, kia trùy thủ là có thể đâm vào nàng yết hầu, muốn nàng tánh mạng. Sư tỷ ở trong học viện mặt, học sinh không hảo lẽ đầu đả. An tử toàn cười tủm tỉm nói, sư tỷ ta nói có đúng hay không đâu. Điền tú bội nào dám động. Động một chút nói, nàng trên cổ liền sẽ xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Ân, Sư tỷ có phải hay không cảm thấy chuyện này căn bản là cùng ta không quan hệ đâu? An Tử toàn cười tủm tỉm nhìn Điền Tú đội, "Sư tỷ nếu là cảm thấy đúng vậy lời nói liền chớp một chút đôi mắt." Điền Tú đội là tương đương không nghĩ nháy mắt, nhưng là, cái này tình huống dưới, nàng có thể như thế nào làm? Chỉ có thể là khuất nhục chớp một chút đôi mắt. "Hảo, nếu không có việc gì nói, Chúng ta liền đi ăn cơm a sư tỷ cái này hiểu lầm ta liền không so đo." An Tử toàn cười đến Ôn Nhu đáng yêu, sư tỷ không ý kiến nói, lại chớp một chút đôi mắt nga. Đã khuất nhục một lần, lại đến một lần, tự hồ cũng không phải không thể tiếp thu. Điên tú đội chỉ có thể là lại lần nữa chớp một chút đôi mắt. Ở nàng chớp mắt lúc sau, An Tử toàn trực tiếp đem chủ thủ thu trở về. Một đạt được tự do, điên tú đội làm việc đầu tiên chính là bay nhanh lui về phía sau. Tránh đi an tử toàn công kích phạm vi. Học viện không được cầu đả, ngươi đang làm gì? Điền tú bội lạnh giọng chất vấn nói. Tự vệ a An tử toàn vô tội nhún vai. Ngươi, ngươi điền tú bội tức giận đến muốn điên, bị tức giận đến thế nhưng nhất thời tìm không thấy lời nói tới. Đặc biệt là an tử toàn kia không sao cả thái độ, càng là làm nàng tức giận đến ngực phát đổ, trước mắt biến thành màu đen, đặc biệt là người chung quanh thường thường phát ra một tiếng cười nhạo càng là làm điển tú đội cả người đều không thoải mái người cho ta chờ nói xong điển tú đội xoay người đi nhanh rời đi không thể hiểu được an tử toàn lầu bầu một câu nhanh chóng mua xong rồi đồ ăn những cái đó không có náo nhiệt nhưng xem học sinh cũng tất cả đều tản ra về tới bọn họ vị trí thượng vài người ăn cái gì cái này điển tú đội chính là bình thường bá thánh xuất thân trong nhà mấy thế hệ phía trước từng có chiến sư chẳng qua Sau lại liền không còn có chiến sư xuất hiện, tới rồi nàng nơi này, nàng thiên phú cực hảo. 18 tuổi đã là nhị cấp sơ cấp chiến sư. Sao trời đem hắn biết đến tin tức đều nói ra, nàng thực để ý chung quanh người đối nàng cái nhìn, tổng cảm thấy người khác khinh thường nàng xuất thân. Từ tới chiến sư học viện lúc sau, vẫn luôn là bị lao sư khen ngợi, nàng mỗi lần đi tham gia rèn luyện, tất cả đều là dám đua dám đánh, được đến đồ vật lúc sau lập tức liền bán đi ra ngoài. Sinh hoạt trình độ so vừa mới tới học viện thời điểm hảo quá nhiều, nàng hiện tại phòng trưng là xem an cô nương được đến đặc quyền quá nhiều, cho nên trong lòng khó chịu. An tử toàn nghe xong lúc sau, nhún vai, ta lại không có chiêu nàng chọc nàng. Đôi khi, quá ưu tú tồn tại liền đủ để đau đớn có chút người yếu ớt thần kinh. Vân hạo thuận miệng nói một câu, đem an tử toàn thích gan đồ vật, kẹp tới rồi nàng trong chén. Liền cái này lý do là có thể làm nàng nhằm vào ta. An tử toàn vô ngữ, này lý do cũng quá kỳ ba đi. Giang đức nhuận gật đầu, bình thường. Rốt cuộc nàng là nỗ lực lâu như vậy mới có hiện giờ đặc thù địa vị, người gần nhất liền như vậy đặc thù, nàng tự nhiên muốn tìm người phiền toái. Hắn chính là lật qua không ít địa phương thượng hồ sơ, bên trong các loại kỳ ba án tử đều có, mà rất nhiều phạm án lý do. Không đề cập tới cũng thế, dù sao là làm hắn mở rộng tầm mắt. Có tất xấu. An Tử toàn căn bản là không có đem Điền Tú bội để vào mắt, ở trong học viện mặt bọn họ lại không có gì giao thoa. Điền Tú bội muốn tìm nàng phiền toái, nàng cũng nhẹ nhàng hóa giải. Loại này tùy tùy tiện tiện đã bị đâm trúng chỗ đau người, thật sự không có gì đối phó lên cảm giác thành ỉu. "Bệ hạ, sao trời, buổi chiều các ngươi còn đi tu luyện?" An Tử toàn hỏi một câu. "Ân, gần nhất lão sư cấp công pháp tương đối khó, muốn nhiều tu luyện mới có thể mau chóng nắm giữ." Giản Đức Nhuận nói: "Tuy nói tu luyện có chút khổ, nhưng là có thể đề cao thực lực, bọn họ đương nhiên là vui vẻ chịu đựng." "Các ngươi đâu?" Giản Đức Nhuận hỏi, "Đi nguyên tố sư tổng hội sao?" "Ân." An Tử toàn gật đầu. Đại gia tất cả đều không có đem Điền Tú bội sự tình đương hồi sự, nhưng là nàng chính là tức giận đến liền cơm đều không có ăn, liền chạy về chính mình trong phòng, tức giận đến thằng khóc. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a? Điên tú đội khóc cái không ngừng, căm giận chất vấn. "Nàng như vậy nỗ lực mới đến tới hôm nay hết thảy, cái kia An Tử Toàn có cái gì? Tú đội, ngươi làm sao vậy?" Vạn Di mai tiến vào lúc sau, liền nghe được ố ồ tiếng khóc, vội vàng lại đây xem xét. "Ngươi nói, An Tử Toàn gia hỏa kia có phải hay không quá khi dễ người?" Nhìn thấy chính mình hảo tỉ muội, điên tú đội càng thêm cảm thấy uỷ khuất. Ta nghe nói Vạn Di mai đoán giận vì Điền Tú đội Minh bất bình, nàng căn bản chính là ỉ vào viện trưởng nhìn với con mắt khác, ở khi dễ người sao? Ở nhục nhã ngươi, đúng không? Đúng không? Vừa thấy đến chính mình hảo tỷ muội đều nói như vậy, Điền Tú đội càng thêm cảm thấy chính mình uy khuất. Ngươi nói, An Tử toàn dựa vào cái gì? Trở thành viện trưởng đệ tử lại không phải nàng. Nàng có cái gì hảo đắc ý? Ngu thành dáng vẻ kia, Người khác cũng là đi quá sơ bí cảnh, thực mau liền khôi phục, liền nàng, hôn mê nhiều như vậy thiên. Liên cái dạng này, còn làm viện trưởng đi xem nàng, nàng dựa vào cái gì a? Điền tú bội chính là không nghĩ ra. Nàng như vậy có thiên phú người, viện trưởng đều không có như vậy đối nàng, an tử toàn dựa vào cái gì? Ai, đồng nhân bất đồng mệnh a? Vạn di mai bất đắc di nói, ngươi xem ta cùng tỷ tỷ của ta còn không rõ sao? Tỷ tỷ của ta bất quá liền bởi vì là con vợ cả, cho nên, đã bị trong nhà xem trọng, muốn cho nàng gả cho tư gia thiếu gia tư Vĩnh Năm, chính là ta đâu. Vạn Di Mai thật mạnh thở dài. Lần này tư Vĩnh Năm ở quá sơ bí cảnh bên trong đã xảy ra chuyện, tỷ tỷ của ta thế nhưng trực tiếp cùng tư gia phân rõ giới hạn, liền điều tra một chút, tư Vĩnh Năm rốt cuộc là vì sao xảy ra chuyện cũng không chịu. Thật là máu lạnh vô tình. Ta đều thế tư vĩnh năm bất bình. Không phải đâu. Tỷ tỷ ngươi như thế nào như vậy? Điền tú bội khiếp sợ nói, không phải tư vĩnh năm đối với ngươi tỷ tỷ thực hảo sao? Là thực hảo a, nhưng là, người hiện tại không phải đã chết sao? Chính cái gọi là người đi trả lệnh, hung chi, vẫn là đã chết đâu. Vạn di mai hoán giận khiển trách nói. Như thế nào như vậy a? Điền tú bội chính mình cũng không khổ sở, tò mò hỏi tỷ tỉ ngươi cũng thật là đủ nhẫn tâm. Ai? Nhà ta cũng đúng vậy, căn bản là không có nói giúp tư gia hảo hảo điều tra một chút tư vĩnh năm vì sao chết ở bên trong. Ta thật là vạn di mai nhéo nhéo chính mình góp áo, khổ sở nói, cảm thấy sinh ở như vậy vô tình vô nghĩa nhân gia, quá cảm thấy thẹn. Không bằng, ngươi đại biểu nhà ngươi đi tư gia hỏi một chút ta. Điền tú bội đề nghị nói. Như vậy hảo sao? Vạn di mai có chút tâm động. Đương nhiên hảo, đi thôi đi thôi. Điển tú bội hiện tại cũng không tức giận, vội vàng đứng dậy lôi kéo vạn di mai đi tư ra. Hương phấn nàng, cũng không có chú ý tới vạn di mai trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, cái này điển tú bội quả nhiên là bị lừa An tử toàn cùng vân hạo đi nguyên tố sư tổng hội, sầm lao ở nhìn thấy vân hạo thời điểm, kêu biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên. Theo sau vẫy vây tay, làm an tử toàn đi chính mình tu luyện đi. Tới rồi tu luyện nơi sân, an tử toàn tò mò hỏi, lão sư làm sao vậy? Thấy thế nào đến ngươi thời điểm, biểu tình không quá thích hợp đâu? Ta nói với hắn, quá sơ bí cảnh là bị ta hủy. Vân hạo tùy ý nói. An tử toàn hít ngược một hơi khí lạnh, theo sau, lại gật gật đầu. Lão sư hẳn là sẽ không để lộ ra đi, bất quá, ngươi về sau vẫn là nhiều tiểu tâm một chút đi, đừng làm quá nhiều người biết lực lượng của ngươi bất đồng. Nàng không biết Vân Hạo lực lượng cực hạn ở nơi nào, vạn nhất có người nếu là muốn hại Vân Hạo làm sao bây giờ. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Ơn, yên tâm đi, sẽ không làm những người khác biết đến. Vân Hạo biết nghe lời phải nói. Vừa lúc nghe được tử toàn tới, sau đó hắn lại đây nhìn xem nguyên tố sư tổng hội hội trưởng thiếu chút nữa không đâm trên cây. Cho nên, ngày đó buổi tối sông bọn họ nguyên tố sư tổng hội cấm địa người là ai? Không phải vân hạo sao? Cái này trợn mắt nói nói dối ra hỏa. Hội trưởng. An tử toàn quay đầu nhìn thoáng qua phát ra động tĩnh địa phương, kỳ quái nhìn nguyên tố sư tổng hội hội trưởng. Tử toàn, thân thể khôi phục. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng thu thập hảo tâm tình, mỉm cười hỏi an tử toàn. Đa tạ hội trưởng quan tâm, ta khôi phục. An tử toàn cười nói. Tử toàn, ngươi là sử dụng cái kia công pháp mới hôn mê bất tỉnh sao? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng hỏi, mặc kệ thế nào, hắn cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Rốt cuộc cái này công pháp là từ bọn họ nguyên tố sư tổng hội lấy ra đi. So với sầm lao tới nói, hắn càng hiểu biết một chút. Hắn tuyệt đối là làm nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cái này thân phận, còn có trên người trách nhiệm mới hỏi, tuyệt đối không phải bách với vân hạo thực lực uy hiếp. Kỳ thật, ta cảm thấy cái kia công pháp vẫn là thực tốt. An tử toàn cười nói, nơi nào hảo? Vân Hạ hỏi, vấn đề này, hắn vẫn luôn không có cơ hội cùng tử toàn tham thảo, hiện tại có nguyên tố sư tổng hội hội trưởng ở, vừa lúc cùng nhau. Nếu là có cái gì vấn đề, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tự nhiên so với hắn càng quen thuộc, càng dễ dàng phát hiện. Nó nói cho ta như thế nào ngưng tụ hồn lực, trực tiếp có thể dùng hồn lực tới công kích. An tử toàn cười nói, hơn nữa tu luyện sau khi xong, cảm giác linh hồn càng ngày càng ngưng thật. Ngươi lúc ấy là như thế nào hôn mê? Vân hạo tương đối muốn biết điểm này. An tử toàn gãi gãi đầu, xấu hổ cười nói, chính là, công pháp bên trong có một cái có thể ở trong thời gian ngắn để cao cấp bậc phương pháp, chính là thiêu đốt linh hồn. An tử toàn nói tới đây thời điểm, chậm rãi tiêu thanh, bởi vì vân hạo cái kia sắc mặt khó coi. Đều mây đen răng đầy, lập tức liền sấm xét âm ầm, Nay cuồng phong báo tố mắt thấy liền phải rơi xuống làm An Tử Toàn khẩn trương trái tim đập bịch bịch. Nguyên Tố Sư Tổng Hội như thế nào sẽ có loại này công pháp? Vân Hạo vừa chuyển đầu, kia đầy ngập lửa giận thẳng đến Nguyên Tố Sư Tổng Hội Hội trưởng mà đi. Nguyên Tố Sư Tổng Hội Hội trưởng lập tức bị hỏi ngốc. Không phải. Thấy thế nào? Vừa rồi Vân Hạo lửa giận đều là muốn hướng về phía Tử Toàn đi. Như thế nào đột nhiên này lửa giận đốt tới hắn trên người? Nguyên Tố Sư Tổng Hội Hội trưởng nghi hoặc làm Vân Hạo hừ lạnh một tiếng. Này có cái gì hảo nghi hoặc? Đó là hắn tức phụ nhi, chẳng lẽ hắn còn có thể đối với chính mình tức phụ nhi phát hỏa không thành? Nói nữa, này công pháp căn bản chính là từ nguyên tố sư tổng hội truyền cho tử toàn. Hắn không hướng về phía nguyên tố sư tổng hội hội trưởng hướng về phía ai? Ta thật không biết này công pháp bên trong có như vậy một cái phương pháp. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cũng là thực buồn bực, chúng ta cũng không biết này công pháp rốt cuộc là cái gì? Hừ! Vân Hạo hư lệnh một tiếng, không biết là thứ gì công pháp liền như vậy tùy tùy tiện tiện cấp tử toàn sao. Kỳ thật, không có như vậy nghiêm trọng. An tử toàn vừa thấy Vân Hạo sắc mặt không đúng, vội vàng giải thích nói, ta là hôn mê mấy ngày, nhưng là ta cảm giác ta linh hồn giống như càng ngưng thật. Càng ngưng thật. Vân Hạo nhíu mày, càng thêm khó hiểu. Cho nên, ta suy nghĩ, này công pháp có phải hay không cũng có thể tu luyện linh hồn lực lượng, do đó làm hồn lực tăng lên. An tử toàn lạc quan nghĩ, như thế hung hiểm phương pháp tu luyện. Vân Hạo tức giận đến thanh âm phát lánh. Lần này là hôn mê mấy ngày, tiếp theo đâu? Tiếp theo ai biết là mấy ngày? Vạn nhất nếu là không thể tỉnh lại đâu? Ta bảo đảm, sẽ không tùy tiện loạn dùng. An tử toàn vội vàng bảo đảm nói, hơn nữa ta cảm giác này công pháp là thứ tốt. Kỳ thật, này công pháp chủ động tìm tới tử toàn, tất nhiên là cùng nàng có duyên. Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng nói một câu. Vân hạo cười lạnh. nghiệt duyên cũng là duyên. Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng xấu hổ cười, lần này tử toàn tình huống xác thật là quá nguy hiểm. Vân hạo như vậy lo lắng, hắn cũng là có thể lý giải. Chúng ta nguyên tố sư Tổng hội tiền bối nếu đem này công pháp lưu lại, còn như thế trịnh trọng bảo hộ, kia khẳng định không phải đồ tồi. Điểm này, nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng vẫn là có thể bảo đảm. Nếu là tử toàn muốn tu luyện mặt khác công pháp, cũng có thể một lần nữa lựa chọn. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng lui một bước nói. Không cần hội trưởng. An tử toàn cười nói, ta cảm thấy cái này công pháp không tồi. Nói, an tử toàn ngón tay chế trụ vân hạo tay háo, ngẩng đầu, ngập nước đôi mắt không chớp mắt nhìn vân hạo. Nhìn này đáng thương vô cùng an tử toàn, vân hạo thật sự không biết nên nói cái gì, bị nàng như vậy xem đến hắn mềm lòng đến là rối tinh rối mù. Cuối cùng bất đắc dĩ duỗi tay, ấn ở nàng trên đỉnh đầu, liền cái này đi. Vân hạo tốt nhất. An tử toàn cười ha hả duỗi tay bắt được vân hạo bàn tay to, cơ cơ. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng ngốc ngốc nhìn từ sấm sét tầm ầm nháy mắt đến húc ngày cùng phong nhanh chóng cắt. Vân hạo rốt cuộc lại như thế nào làm được. Hai loại cảm xúc chuyển biến nhanh như vậy. Ơn, tử toàn không có việc gì thì tốt rồi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nói một câu lúc sau nhìn đến Vân Hạo nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, sờ sờ cái mũi của mình, dặn dò Tử Toàn một câu, Hảo Hảo tu luyện, hắn vội vàng rời đi, chờ rời đi bên này tu luyện trường. Lúc sau, Nguyên Tố Sư tổng hội hội trưởng cảm thấy chính mình thật là bất tử ca, đường đường Nguyên Tố Sư tổng hội hội trưởng, thế nhưng bị Vân Hạo một ánh mắt cấp do chạy, này cũng quá không có mặt mũi đi. Bất quá nghĩ đến Vân Hạo khủng bố thực lực. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cảm thấy, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, vẫn là khá tốt. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đi rồi lúc sau, An Tử Toàn cười ha hả nói, kỳ thật đi, này công pháp thực tốt, đều không cần cố ý đi học mặt khác công kích công pháp. Ân. Vân Hạo khó hiểu nhìn An Tử Toàn. Cái này công pháp bên trong nói, ta nếu là tu luyện thành, trực tiếp có thể ngưng tụ ra tới cung tiễn, liền có thể công kích. An Tử Toàn cười nói, Đây cũng là vì cái gì nàng hiện tại binh tướng khí lựa chọn vì cung tiễn nguyên nhân. Ta hiện tại là đem hồn lực bám vào ở hiện có cung tiễn thượng, chờ đến về sau ta có thể dùng hồn lực ngưng tụ ra tới cung tiễn, kia bi lực sẽ lớn hơn nữa. Liên đi theo quá sơ bí cảnh cuối cùng thời điểm nàng ngưng tụ ra tới cung tiễn giống nhau, kia bi lực. Rất lợi hại. Đáng tiếc, cái loại này nàng hiện tại không cần thiêu đốt linh hồn phương pháp để cao hồn lực nói, vẫn là làm không được trước chậm rãi tu luyện. Vân Hạo nghĩ nghĩ nói, sau đó ngày mai đi mua hai chương Hảo điểm cung. Cái này ngày thường tu luyện, cũng muốn có tiện tay đồ vật, kể từ đó không nói có thể làm ít công to, ít nhất sẽ không kéo chân sau, ảnh hưởng tu luyện tiến độ. Hảo. An tử toàn cười gật đầu, bắt đầu đi tu luyện. Vân Hạo liền ở bên cạnh An thích nhìn, nhìn An tử toàn không ngừng thúc giục hồn lực, bắt đầu ngừng tụ mũi tên nhọn. Nàng lựa chọn phương hướng vẫn là đối. Ít nhất, mũi tên nhọn mới là công kích chủ yếu đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải nói cung không quan trọng, cái này hoàn toàn bọn họ có thể đi trước đoán tạo sư cửa hàng đi mua. Vân Hạo ngồi ở một bên, nhìn An Tử Toàn một lần lại một lần thúc giục hồn lực, ngưng tụ mũi tên nhọn. Hồn lực ngưng tụ thành thủy, chậm rãi xuất hiện phía trước mũi kiếm, vừa mới có cái hình thức ban đầu, phanh một chút, tàng ra. An Tử Toàn ở tu luyện sự tình thượng, có tương đương tốt kiên nhẫn. Một lần không được hai lần, hai lần không được ba lần. Hồn lực không ngừng tiêu hao, thực mau mồ hôi theo gương mặt chảy xuống dưới, thân thể bởi vì hồn lực quá độ tiêu hao mà ở hơi hơi phát run. An tử toàn lại không có dừng lại ý tứ. Vân hạo ở một bên nhìn, kêu kêu một cái đau lòng, nhưng là, hắn chỉ có thể nỗ lực khắc chế chính mình, không đi can thiệp. Tu luyện một đường, tất nhiên là muốn đối mặt các loại gian khổ, cái này cũng chỉ có thể là chính mình đi khắc phục. Một cái buổi chiều thời gian, không có gì tiến triển, An Tử Toàn lại không có nửa điểm nghề vải y tứ. Dùng khăn xoa xoa trên mặt hãn, An Tử Toàn quay đầu cười ha hà nói, ngày mai tiếp tục. Hảo! Vân Hảo gật đầu. An Tử Toàn đi trước sầm láo cho nàng chuyên môn lưu sân tắm gội một chút, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới cùng sầm láo cáo tử rời đi. Tại sao lại như vậy? Điền tú bội tức giận đến không được. Nhìn nhìn bên người khóc thành khiến người mệt mỏi vạn di mai, An Uy nói, "Ngươi đừng như vậy a." "Ta thật sự không nghĩ tới, An Tử toàn lại là như vậy nhẫn tâm, thế nhưng giết tư vĩnh năm." "Mọi người đều là đi quá sơ bí cảnh rèn luyện đi, nàng như thế nào có thể hạ như thế sát thủ đâu?" Vạn di mai khóc đến là thở hổn hển. "Chúng ta đi tìm An Tử toàn hỏi một chút rõ ràng." Điền Tú bội tức giận nói, "Ta thật không nghĩ tới nàng là cái dạng này người." Khó trách nàng sẽ như vậy năng ngôn thiện biện đâu. Nghĩ đến giữa chưa ở nhà an bên trong chịu khí, điền tú bội nhưng xem như tìm được nguyên nhân. Không phải nàng không được, thật sự là an tử toàn người này quá ác độc. Cái này nàng như thế nào sẽ thừa nhận a Vạn Di Mai khó chịu nói. kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền phải làm như vậy ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Điền tú bội không cam lòng chất vừa nói. Ai? Đây cũng là không có cách nào sự tình. Vạn Di Mai thật mạnh thở dài một tiếng, an tử toàn nhiều phong cảnh, nàng không chỉ là nguyên tố sư, lại còn có bị viện trưởng như thế coi trọng. Chúng ta là đấu không lại bọn họ. Ai làm chúng ta xuất thân không hảo đâu. Vạn Di Mai bất đắc dĩ nói, ngươi là bình thường bá tánh xuất thân, ta bất quá là vạn gia một cái con vợ lẽ nữ nhi, có thể làm cái gì? Chúng ta vẫn là nhận mệnh đi. Thư sư A. Đều là đồng nhân bất đồng mệnh. Vạn Di Mai hề phải nói, Xoa xoa chính mình nước mắt, Hồi học viện. Ngươi liền như vậy nhận mệnh. Vạn Di Mai nhữ mày hỏi, Nói khác còn hảo, Nhưng là, Vạn Di Mai ngàn không nên vạn không nên nói cái gì xuất thân vấn đề. Điền tú bội trăm cây ngàn đắng đi đến hôm nay này một bước, Còn còn không phải là bởi vì nàng không nhận mệnh sao. Không nghĩ bởi vì chính mình xuất thân, Mà bị người xem thấp. Nếu là chuyện khác còn hảo thuyết, Điền tú bội có lẽ liền thỏa hiệp, nhưng là... Bởi vì thân phận bởi vì xuất thân liền nhận mệnh. Loại chuyện này nàng trăm triệu làm không được. Được rồi, ngươi đừng động. Điền tú bội ném xuống như vậy một câu, nhanh chóng chạy trở về. Ai? Ngươi muốn làm gì nha? Chúng ta là đấu không lại bọn họ. Vạn di mai nôn nóng hô to, lại như thế nào đều không thể kêu trụ điền tú bội bước chân. Nhìn điền tú bội chạy xa bóng dáng. Vạn di mai trong mắt nơi nào còn có nước mắt, chỉ có nồng đậm hận ý, vĩnh năm ca, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Điền tú bội cấp vội vàng chạy về học viện, vừa lúc là bọn học sinh vừa mới kết thúc tu luyện thời điểm. Điền tú bội trực tiếp vọt vào nhà ăn, lớn tiếng kêu, an tử toàn. An tử toàn, ngươi đi ra cho ta. Nhà ăn bên trong vô cùng náo nhiệt thanh âm, lang là bởi vì điền tú bội bén nhọn tiếng kêu cấp cả kinh an tính lại. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tới rồi nàng trên người. Điền tú bội xoay chuyển ánh mắt, ở trong đám người tìm tòi an tử toàn thân ảnh. Chẳng qua, cũng không có tìm được. Bên trong học sinh có còn không biết sao lại thế này, có biết giữa chưa sự tình người ở nhỏ rộng cùng bên người đồng bạn nói giữa chưa phát sinh sự tình. Đối với điền tú bội người này, bọn học sinh đối nàng cái nhìn có chút phức tạp. Thiên phú là thực không tồi, nhưng là người này có điểm quái quái luôn là khoe khoang làm người chán ghét tú bội, tú bội vạn di mai vội vàng đuổi tới một phen kéo lấy điển tú bội cánh tay nhỏ giọng khuyên, đừng náo loạn, đừng náo loạn tử toàn là nguyên tố sư, ngươi như vậy náo, quá không hảo nguyên tố sư làm sao vậy nguyên tố sư liền có thể muốn làm gì thì làm sao điển tú bội một phen ném ra giữ chặt nàng vạn di mai buồn bực kêu lên, nguyên tố sư liền có thể sát xong rồi người lúc sau ung dung ngoài vòng pháp luật sao Điền tú bội lời này ý tứ, tin tức lượng có điểm đại A. Trung quanh học sinh hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều ở nói thầm, nghe ý tứ này, giống như an tử toàn làm sự tình gì A. Giết người. Nàng giết hay? Tú bội, ngươi đừng nói nữa. Vạn di mai gấp đến độ đều mau khóc, thật sự, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Chúng ta không thể treo vào bọn họ. Cái gì không thể treo vào, ta còn cũng không tin. Điền tú bội cẩn thận lại tìm một lần, xác định nơi này không có an tử toàn thân ảnh, nàng xoay người vội vàng ra bên ngoài liền đi. Tú bội, tú bội, ngươi làm gì đi? Vạn di mai sợ tới mức vội vàng truy ở điền tú bội mặt sau, sợ nàng làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Nơi này không có, kia khẳng định ở bọn họ chỗ ở. Ta đảo muốn nhìn, giết người lúc sau, nàng rốt cuộc là như thế nào an gối vô ưu cùng không có việc gì phát sinh quá giống nhau. Điền tú bội bước nhanh đi ra ngoài, vây quanh học sinh phần phật hướng hai bên một phần, chính là cho nàng nhường ra một cái thông đạo tới, làm điền tú bội đi được phá lệ thông thuận. Điền tú bội ở nhà ăn như vậy náo loạn một phen lúc sau, nàng hướng an tử toàn trô ở đi đến, cũng có tò mò học sinh đi theo cùng nhau đi qua. Lớn như vậy náo nhiệt tốt xấu muốn xem vừa thấy sao. Đương nhiên, cũng có học sinh trực tiếp đi tìm lão sư, vạn nhất nếu là phát sinh sự tình gì nhưng không dễ làm. An tử toàn bọn họ đang ở dùng cơm chiều, viện môn đã bị thùng thùng tạp đến ầm ầm, còn có bén nhọn tiếng kêu. an tử toàn, mở cửa, mở cửa. Sao trời vừa muốn đứng dậy, đã bị an tử toàn cấp ngăn trở. ta đi xem, ngươi ăn ngươi. Bệ hạ cùng sao trời tu luyện giống như so nàng mệt nhiều, rõ ràng có thể nhìn thấy mỏi mệt bộ dáng, liền tính là dùng nguyên tố dịch, tinh thần như cũ là mỏi mệt. Liên tính an tử toàn nói như vậy. Sao trời cũng tuyệt đối không có chính mình ở chỗ này ăn cái gì, làm chủ tử chưa quá môn thê tử đi mở cửa đạo lý. Sao trời vội vàng muốn đứng dậy, đột nhiên bả vai bị Vân Hạo cấp đè lại, ngồi. Nói xong, Vân Hạo đứng dậy, kéo lại An Tử Toàn dơ lên một nửa tay, đối với nàng hơi hơi mỉm cười nói, ta đi theo ngươi. Hảo! An Tử Toàn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cười ứng hạ. Hai người cùng đi mở cửa. Nhìn đến rất là cảm động sao trời Già nước nhuận lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng Người trẻ tuổi A Vẫn là quá thiên chân ân. Sao trời khó hiểu nhìn về phía già nước nhuận Nghi hoặc hỏi Bậy hạ, ta có phải hay không A Sao trời bừng tỉnh đại ngộ nói Vừa rồi ta liền không nên tranh nhau đi Chậm chế chủ tử cùng An cô nương một chỗ thời gian Hắn cũng là có nhãn lực thấy nhi ngươi nếu là không dậy nổi thân Vân hạo tuyệt đối sẽ không qua đi. Già nước nhuận than nhẹ một tiếng, nhìn khó hiểu sao trời ha hạ cười, không thấy được tử toàn cũng nâng lên tay tới tưởng đem ngươi ấn xuống đi sao. Sao trời cũng không buồn, trước kia vân hạo còn không có thông suốt thời điểm, chính là toàn dựa hắn. Già nước nhuận như vậy vừa nói, sao trời lập tức hiểu được. Đúng là hiểu được, mới làm sao trời càng thêm dở khóc dở cười, chủ tử, chủ tử. Đây là... Ai... Thật là cái gì giấm đều ăn a. Liên vì không cho an cô nương cùng hắn thân mật tiếp xúc, cho nên, chủ tử mới có thể ở an cô nương chụp hắn phía trước, chưa ấn xuống hắn. Vấn đề là, vô vô bả vai tính cái gì thân mật tiếp xúc? Đối mặt sao trời bất đắc dĩ vừa buồn cười phản ứng, giả nước nhuận than nhẹ một tiếng, ngươi muốn lý giải, nam nhân sao, đối chính mình nữ nhân đều là có độc chiếm rủ. Dù sao ít nhất hắn cũng không nghĩ làm nhà mình hấp tử cùng nam nhân khác thân mật tiếp xúc, cho nên hắn thực lý giải vân hạo cách làm. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi. Sao trời nghe được viện môn khẩu động tĩnh không nhỏ, đứng dậy để nghị nói. Ân. Giai nước nhuận gật đầu, đã đứng dậy, vừa mới còn ở ăn cái gì tiểu miêu trực tiếp nhảy vào trong lòng ngực hắn. Giai nước nhuận cười, duỗi tay nhẹ nhàng một chút tiểu miêu cái chán. Hắc tử như vậy không nghĩ rời đi ta." Một móng nuốt chụp ở dàn nước nhuận ngón tay thượng, Tiểu Miêu ghét bỏ thúc giục nói, "Chạy nhanh qua đi, đừng làm cho Tử Toàn có hại." "Như thế nào nơi nào đều có hắn đâu? Nó là luyến tiếc rời đi hắn sao?" "Hử, tự mình đa tỉnh." Nạo Kiêu Tiểu Miêu làm dàn nước nhuận mỉm cười, ôm tiểu gia hỏa đi ra ngoài. "Tử Toàn sẽ có hại. Đừng nói Tử Toàn chính mình sức chiến đấu, chính là vân hạ ở bên người nàng." Vân hạo tên kia cũng sẽ không làm tử toàn có hại. Viễn muốn khẩu, an tử toàn nhìn không ngừng dậm chân kêu gào điền tú bội, nàng rốt cuộc từ điền tú bội kia lộn xộn nói nghe minh bạch nàng muốn biểu đạt chính là cái gì. Ý của ngươi là nói, từ vĩnh năm là ta giết. An tử toàn nhướng mày hỏi. Đương nhiên là ngươi giết. Điền tú bội hừ lạnh nói, ngươi đừng không nghĩ thừa nhận. Chứng cứ đâu? An tử toàn một chút đều không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Tự nhiên là có người thấy được. Điền tú bội cười lạnh, một bộ chứng cứ vô cùng xác thực bộ dáng. Cho nên, chứng nhân đâu? An tử toàn cười hỏi. Chứng nhân tự nhiên không dám đứng ra. Điền tú bội đúng lý hợp tình nói, ngươi chính là nguyên tố sư, ai dám đắc tội ngươi? Bọn họ cũng không dám đắc tội ta, ngươi liền dám. An tử toàn cười nhạo ra tiếng. Đó là tự nhiên. Ta mới không sợ cường quyền. Điền tú bội chính nghĩa lâm nhân nói. Cái này đổi cái càng trắng ra nói chuyện, có phải hay không kêu an nói bờ bãi? An tử toàn nhướng mày cười hỏi. Tú bội, chúng ta đi thôi vạn gì mai bất an lôi kéo điền tú bội, hoàng loạn ánh mắt trộm xem xét liếc mắt một cái an tử toàn, theo sau lại nhanh chóng thu hồi, tựa hồ thập phần sợ hai an tử toàn dường như. Đi cái gì đi? Sự tình nhất định phải biết rõ ràng. Điền tú bội chính là tương đương kiên định, rất có không biết rõ ràng liền không chết không ngừng khí thế sao lại thế này? hạ gia thanh được đến tin tức, vội vàng tới rồi. trung quanh học sinh vội vàng tránh ra, làm hạ gia thanh đi vào. hạ gia thanh còn không có thấy rõ ràng bên trong là ai ở nháo sự, điền tú đội liền chính mình đứng dậy, lão sư, ta bất quá là tới hỏi một chút an tử toàn, vì cái gì ở quá sơ bí cảnh bên trong giết tư vĩnh nam, giết tư vĩnh nam. hạ gia thanh nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đây là tư gia thiếu gia có cái gì chứng cứ. Dù sao có người nói như vậy. Điền tú bội lời thề son sắt nói, chỉ đổi lấy chung quanh người cười vang. Dù sao có người nói như vậy. Như vậy ngu ngốc nói Điền tú bội cũng nói được. Thật là buồn cười. Chứng nhân đâu? Chứng thực vật chứng đâu? Hạ Gia Thanh còn tưởng rằng là nhiều chuyện phức tạp, vừa nghe Điền tú bội nói, mặt đều đen. Không có việc gì liền trở về, đừng ở chỗ này hồ nháo. Hạ gia thanh nhũ mẩy quát lớn nói, đều tan. Lão sư, ngài như thế nào liền không điều tra rõ ràng đâu. Đây chính là một cái mạng người. Nếu là trong học viện mặt có như vậy một cái vì ích lợi giết hại đồng môn người, có phải hay không thật là đáng sợ. Về sau chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mỗi ngày lo lắng để phòng sao? Điền tú bội nhưng không nghĩ như thế dễ dàng buông tha an tử toàn. Điền tú bội, hiện tại ngươi hoặc là trở về hoặc là liền đi nhốt lại. Hạ gia thanh mặt trầm xuống dưới, quát lớn nói. Điền tú đội trước kia chính là có điểm tự đại hư vinh, không nghĩ tới, lần này thế nhưng như thế ngốc nếch. Ta, lão sư, chúng ta này liền trở về, này liền trở về. Vạn di mai vội vàng kéo lại điền tú đội ra sức đem nàng cấp lôi đi. Còn không đi chờ cái gì đâu. Hạ gia thanh đôi mắt trừng, chung quanh xem náo nhiệt học sinh sôi nổi chạy đi rồi. Từ toàn, Đừng để ý tới điền tú bội. Nàng người này chính là ngày thường có điểm tự ti tự đại, cho nên có điểm ái gây chuyện. Hạ gia thanh khuyên an tử toàn một câu, ở trong học viện mặt, nàng còn không dám làm cái gì. Học sinh chi gian chính là không cho phép lén đầu đả. Lão sư, ta đã biết. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, điền tú bội tốt xấu cũng là rất có thiên phú học sinh, học viện tự nhiên là không nghĩ từ bỏ. Hùng chi chuyện này đối nàng tới nói không đau không ngứa không cần phải miệt mài theo đuổi. Hạ gia thanh lại an ủi an tử toàn vài câu lúc sau, lúc này mới rời đi. Quan hảo viện môn trở về đi, vân hảo kỳ quái nhìn như suy tư gì an tử toàn liếc mắt một cái, hỏi, làm sao vậy? ngươi nói, điền tú bội thiên phú tốt như vậy, như thế nào sẽ như vậy ngốc nết tới khiêu khích ta? An tử toàn có điểm không hiểu. Cái kia bạch tỷ gì nữ tử còn không phải như thế. Vân hảo hoàn toàn không để trong lòng. Đầu óc có bệnh người lại không phải không có. Bị vân hạo như vậy vừa nói, an tử toàn gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thật là nhằm chán. Chuyện này an tử toàn hoàn toàn không có để ở trong lòng, đừng nói điền tú bội ở vô cớ gây rối, liền nói ở bí cảnh bên trong chết cá nhân, kết quả thực quá bình thường. Không có chứng nhân, lung tung nói, ai sẽ tin tưởng. Nhưng là, điền tú bội lại là tức giận đến không nhẹ. Lao sư như thế nào cái dạng này? Điền tú bội dáng ngồi ghế trên, tức giận đến ngược kịch liệt phập phồng, liền nguyên nhân đều không hỏi xem, cũng không biết điều tra điều tra, này rốt cuộc là muốn làm gì. Thiên vị cũng không có như vậy thiên vị. Tương đối với điền tú bội lòng đầy căm phẫn, vạn di mai còn lại là thở ngắn thăng dài, tú bội, đừng nóng giận, thôi bỏ đi. tư vĩnh năm lại không phải chúng ta học viện học sinh, học viện đương nhiên sẽ thiên vị chính mình học viện học sinh. Này không phải thiên vị không thiên vị sự tình, ta nói chính là một cái lý tự. Điền tú đội đột nhiên một phách cái bàn, nổi giận đùng đùng quát. Chẳng lẽ mặc cho tử an tử toàn ung dung ngoài vòng pháp luật, liền bởi vì nàng là nguyên tố sư. Nàng liền có thể như vậy tùy tiện giết người. Vạn di mai cười khổ một tiếng, tú đội ta biết ngươi là vì chính nghĩa xuất đầu. Chính là, ngươi đừng quên, giả nước nhuận cùng sao trời là viện trưởng đệ tử. Bọn họ lại cùng an tử toàn quan hệ tốt như vậy, là đến từ cùng cái địa phương. Chúng ta lại tính cái gì? Người cùng người thật là vô pháp so, có người sinh ra cao quý có người chính là đê tiện, giống ta, bất quá chính là cái con vợ lẽ, dù cho lại nỗ lực, cũng không chiếm được người nhà yêu thích. Vạn Di Mai càng nói càng là khó chịu. Di Mai, ngươi có phải hay không thích Tư Vĩnh nam Điền Tú Bội đột nhiên hỏi một câu. Vạn Di Mai có trong nháy mắt hoảng loạn theo sau, lại thật mạnh gật gật đầu, là, ta thích vĩnh năm ca. tú đội, chúng ta cũng là đồng môn một hồi, lại là hảo tỷ muaội, ta không dối gạt ngươi. ta cảm thấy vĩnh năm ca đặc biệt hảo, nhưng là, tỷ tỷ của ta, nhưng vẫn đối hắn không lạnh không đạm. vạn di mai khó chịu nói, lần này vĩnh năm ca đã xảy ra chuyện, tỷ tỷ của ta thế nhưng một chút phản ứng đều không có, thật là quá lạnh nhạt. di mai. Ta cảm thấy chuyện này không thể chỉ dựa vào chúng ta. Điền tú bội nghĩ nghĩ nói, nhà các ngươi tốt xấu cũng là nguyên tố sư thế gia, có bất đồng giống nhau hy vọng. Nếu là nháo lên, khẳng định so chúng ta hai cái đơn đả độc đấu hiếu thắng. Ngươi trở về nghĩ cách cùng nhà ngươi người ta nói nói. Điền tú bội khuyên, bọn họ nếu là ngay cả đều không đứng ra. Điền tú bội ánh mắt phức tạp nhìn vạn di mai, khẽ thở dài, không phải ta châm ngòi ngươi cùng nhà ngươi quan hệ. Người nhà ngươi cũng quá coi trọng ích lợi về sau, nếu là vì ích lợi, đối với ngươi làm ra điểm sự tình gì tới, cũng liền không kỳ quái. Vạn Di mai cắn cắn môi, không đến mức đi, ta tốt xấu cũng là vạn gia nữ nhi. Còn vợ lẽ. Điền Tú bội hừ một tiếng, nếu là thật sự để ý ngươi, ngươi như vậy thích Tư Vĩnh Nam, vì cái gì bọn họ liền không nghĩ tác hợp ngươi cùng Tư Vĩnh Nam, ngược lại là tác hợp tỉ tỉ ngươi cùng Tư Vĩnh Nam chính là vạn di mai còn ở do dự. Việc này cũng là khó làm, ta ngày mai đi tư gia nhìn xem, vẫn là tận lực làm tư gia đi tìm các ngươi vạn gia hỗ trợ mới hảo. Ngươi ở vạn gia nói nói, lại làm tư gia đi tìm đi. Kể từ đó, cũng không tin nhà ngươi có thể ngồi yên không nhìn đến. Ngươi đừng đi tư gia, đỡ phải làm nhà ngươi cảm thấy ngươi ăn cây táo, rào cây sung, chuyện này giao cho ta. Điền tú bội vỗ ngực bảo đảm nói, Ta còn cũng không tin, trên đời còn không có nói rõ lý lẽ địa phương. Vạn di mai về tới chính mình phòng, tâm tình rất là phức tạp. Nàng là cố ý không ngừng dùng ra thân đặc quyền tới kích thích Điền tú bội, liền biết kiêu ngạo lại để ý xuất thân Điền tú bội là tuyệt đối sẽ không bỏ qua an tử toàn. Nương Điền tú bội tay tới vì tư vĩnh năm báo thủ, này vốn dĩ chính là nàng mục đích. Nàng ở vạn gia, thân là con vợ lẽ nữ nhi, nơi trốn đều không chiếm được coi trọng. Từ ở trong học viện mặt gặp Điền Tú Bội lúc sau, lúc này mới gặp Chi Kỷ. Bọn họ đồng dạng đều là bởi vì xuất thân, từ nhỏ bị không ít xem thường cùng không công bằng đãi ngộ. Mà Điền Tú Bội dựa vào nàng xuất sắc thiên phú, hung hăng đả kích đã từng khinh thường nàng người. Đồng thời, Điền Tú Bội lại bởi vì cùng nàng có cùng loại tao ngộ, hai người thành hảo tỉ muội.